Hoắc ký văn tức giận đến không được, thanh âm lớn vài phần, nương, ngươi không cần lại bức chúng ta hảo sao. Thanh dữ nhìn hắn vẻ mặt mạc danh hỏi, ta như thế nào bức các ngươi. Là nàng tưởng trở về, ta bất quá là thỏa mãn nàng yêu cầu mà thôi. Thạch linh xảo tức giận đến không được, còn không phải ngươi cái này ác bà bà bức. Nàng bất quá là tưởng lấy lui làm tiến, như thế nào liền biến thành nàng yêu cầu. Nàng bắt lấy Hoắc ký văn tay, không ngừng thóc khóc, một bộ bị bà bà khi dễ nhục nhã tản nhẫn bộ dáng. Hoắc ký văn trừ bỏ đau lòng ngoại, cũng oán hận mẹ ruột như vậy không nói lý cùng không cho chính mình thể diện. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng nói, nương, ngươi nếu là lại như vậy dung không giới linh xảo, ta đây liền mang theo nàng dọn ra đi trụ. Thanh dữ chờ chính là xá xíu bao những lời này, cho rằng dùng chính mình là có thể uy hiếp nàng. Nàng sắc mặt trầm trầm, ánh mắt lánh lệ nhìn Hoắc ký văn, đây chính là ngươi nói. Nếu ngươi muốn nàng, mà không cần quốc công phủ cùng ta cái này mẹ ruột, vậy ngươi liền mang theo nàng dọn ra đi trụ đi. nàng lại bổ sung một câu đi ra ngoài cũng đừng trở về hoa ký văn một nghẹn không thể tin được nhìn thanh diễu nương ngài cư nhiên tuyệt tình như vậy thanh diễu lữ lệnh này không phải các ngươi chính mình yêu cầu sao như thế nào lại biến thành ta tuyệt tình cái này nổi ta nhưng không bối Ngươi muốn phân ra khắc quá ta đây liền thành toàn ngươi a thế mama, ma ngươi đi tìm quản ra nàng lời nói còn không có nói xong hoa ký văn trong lòng ngực thạch linh xảo đột nhiên sắc mặt tái nhợt mềm mại ngã xuống trên mặt đất Hôn mê bất tỉnh. mươi 399 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 35. Thạch Linh xảo xác thật không muốn cùng ác bà bà quá, nhưng quốc công phủ chính là nàng trợ phu, bọn họ dựa vào cái gì muốn phân ra đi. Phân ra đi lúc sau, nàng còn như thế nào bắt được quốc công phủ quản gia quyền, khống chế quốc công phủ cũng dung nhập kinh thành thượng lưu vòng. Có quốc công phủ làm dựa vào cùng tự tin, nàng phía trước chuẩn bị tốt muốn ở các lớn nhỏ phủ thành khai nhiều ra hiệu thuốc mục tiêu mới có thể an ổn thực hiện. Nàng đương nhiên không cho phép phân ra sự phát sinh, vì ngăn cản chuyện này, nàng chỉ có dùng té xỉu này nhất chiêu tới rời đi. Cung cấp hoắc ký văn dưới bậc thang, lúc sau nàng thổi thổi bên gối phòng, làm hắn không cần lại xúc động, không cần nhắc lại đi ra ngoài trụ sự. Tin tưởng cái này ác bà bà cũng sẽ không lại đuổi hắn, rốt cuộc trưởng phu chính là ác bà bà thân sinh nhi tử, nếu là đem người đuổi ra đi, bên ngoài người tuyệt đối sẽ nói nhàn thoại. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nhắc lại rời đi nói. lúc sau nàng lại nghĩ cách đối phó ác bà bà ở quốc công phủ đứng vững góc chân hoắc ký văn này sẽ kỳ thật cưới lên lưng cọc khó leo xuống hắn căn bản là không nghĩ tới muốn mang thạch linh xảo đi ra ngoài trụ bất quá là muốn dùng chính mình ý hiếp hạ mẹ ruột mà thôi ai biết hắn nương càng ngày càng nhẫn tâm tuyệt tình nhưng làm hắn thỏa hiệp xin lỗi hắn lại kéo không dưới mặt nhìn đến thạch linh xảo mềm mại ngã xuống hôn mê trên mặt đất hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra hắn đôi thanh dưu nói nương linh xảo té xịu Ta đưa nàng đi tìm phủ y đi Tiếp theo hắn lập tức bế lên thạch linh xảo xoay người chạy đi ra ngoài. Thanh dữ nhìn đến xa xíu bao trật vật bóng dáng, bên môi hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Nếu không phải nàng còn không có ở quốc công phủ dựa theo nguyên thân nguyện vọng lăn lộn tiểu bạch hoa, nàng tuyệt đối làm thị vệ đem hai người quăng ra ngoài. Đám người đi rồi, nàng đánh mắt một chút liền đỏ, cái này hôn trướng, vì cái kia hồ mị tử, cư nhiên liền quốc công phủ cùng ta cái này nương đều từ bỏ. ta như thế nào liền dưỡng ra như vậy một con bạch nhãn lang nghiệp chứng tới. Nay tự nhiên là còn ở duy trì nguyên thân nhân thiết, cũng từng bước làm người bên cạnh, quốc công phủ người cùng bên ngoài người tiếp thu nàng một chút chuyển biến. Chờ tương lai hoàn toàn đem hai người đá ra quốc công phủ, đại gia chẳng những sẽ không cảm thấy nàng quá mức, còn sẽ có loại nên như thế cảm thán. Lần này đổi nàng tới chỉnh đến hai người gà bay chó sủa thảm không nỡ nhìn, lại sẽ không trên lưng chút nào hư thanh danh. Tiếp theo thanh dự đứng dậy, giơ tay đỡ đỡ chắn đầu. Một chút cũng mềm mại ngã xuống ở ghế trên vượng qua đi Hôm nay khẳng định có rất nhiều người đang chờ xem quốc công phủ bên dưới Nàng đương nhiên không thể làm người truyền ra đi Nói nàng đem thạch linh xảo nhục nhã đến khí ngất xịu đi Mà muốn biến thành thạch linh xảo chống đối nghi ngờ bà bà Làm cho bà bà liền đối hoắc ký văn nhào vào trong ngực khóc lóc kể lệ Còn tưởng lấy lui làm tiếng nói phải về nhà Mà hoắc ký văn cái này bất hiếu tử Vì thạch linh xảo tự nhiên chủ động đưa ra muốn mang theo nàng dọn ra đi qua nhật tử lại lần nữa đem mẹ ruột khí Vựng Cũng vì Thanh Dụ tương lai đem hai người quăng ra ngoài đánh hạ cơ sở. Hơn nữa Thạch Linh xảo kế thừa y ghi độc truyền thừa, sẽ còn không ít, này sẽ vượng qua đi, chờ phủ y đi xem bệnh khi, khẳng định sẽ động tay chân, làm phủ y y chẩn trị ra một ít tật xấu, tỉ như khó thở công tâm trở. Thanh Dụ tự nhiên sẽ không cấp Thạch Linh xảo loại này thi triển cơ hội, chẳng những có thể phản đem đối phương một quân, còn có thể làm kia tiểu bạch hoa nghẹn cốt chết, một công đôi việc. Nhìn đến phu nhân bị khí vự, tề ma ma cùng bọn nha hoàn lại hoảng sợ lập tức chạy tới làm phủ y yể lại đây hoắc ký văn đem thạch linh xảo ôm hồi sân làm người đem phủ y yể gọi tới phủ y yể mới vừa ngồi xuống phải vì thạch linh xảo bắt mạch thanh dữu bên người đại nha hoàn liền vọt tiến vào nàng không có đối hoắc ký văn hành lễ mà là vội vàng nói phu nhân lại bị khí hôn mê còn phiền pháy ngươi theo ta đi một chuyến hơn nữa cũng không sợ hoắc ký văn báo nổi nếu là hắn đối nàng báo nổi đó chính là trở ngại mẹ ruột xem bệnh Tin tưởng hắn cũng không dám. Đại nha hoàng trước kia đối Hoắc Ký Văn vẫn là thực tôn trọng, nhưng hiện tại đối hắn vì cái không biết xấu hổ nữ nhân như vậy khí phu nhân, cũng nhịn không được chán ghét lên. Đặc biệt là vừa rồi kia vừa ra, chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra cái này hồ mị tử chơi thủ đoạn. Cái gì phải đi về, phi, các nàng mới không tin, chỉ có thiếu gia loại này ngốc tử mới có thể tin. Hoắc Ký Văn nhìn đến phủ y nghĩa bị mẹ ruột bên người đại nha hoàng lôi đi, có loại nói không nên lời nghẹn khuất buồn khổ cảm giác. nghe nha hoàn ý tứ bọn họ mới vừa đi nương đã bị khí hôn mê này nếu là chuyện ra đi hắn cùng linh xảo lại phải bị người chỉ trích đây đều là chuyện gì a hắn nương thật là càng ngày càng quá mức còn ở trang hôn mê thạch linh xảo nghe được nha hoàn nói cũng biết phủ y ỉa bị lôi đi sau tức giận đến thiếu chút nữa tưởng mở to mắt mắng to nàng mới vừa dùng đặc thù phương pháp điểm mấy cái huyệt đạo đến lúc đó sẽ tạo thành khó thở công tâm khí huyết không thuận thân thể nhu nhược chịu không nổi lăn lộn mạch tượng Như vậy chẳng những có thể làm Hoắc Ký văn càng đau lòng nàng, do đó giận chó đánh mèo thượng ác bà bà. Nàng cũng có thể làm tứ hoàng tử tìm người đi kinh thành truyền, nói nàng hôm nay cung kính đối bà bà kính trà, đang nhận được bà bà ác ý nhục nhã, còn bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Thân thể nhu nhược, về sau ác bà bà nếu là lại làm người đánh nàng hoặc là lan lộn, nàng là có thể ở trước tiên mất xịu đi, chẳng những có thể tránh né trừng phạt, còn làm ác bà bà á khẩu không trả lời được. Đến lúc đó nàng còn có thể mượn thân thể tới làm văn Ai từng tưởng cái kia ác bà bà ở bọn họ rời đi sau, cư nhiên như vậy vừa khéo khí vựng Phía trước nhục nhã nàng thời điểm, trung khí mười phần đâu, Nàng chính mình chính là giả bộ bất tỉnh, cho nên tuyệt đối không tin ác bà bà là chân khí hôn mê. Nhưng người khác không biết, nàng nói ra, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy là nàng bố trí bà bà bất hiếu. Hiện tại phủ y còn không có vì nàng bắt mạch đã bị lôi đi, nàng phía trước làm hoàn toàn buồn phí. Thạch Linh xảo này sẽ lại tức lại giận. Còn có một loại nói không nên lời nghẹn khuất cảm. Nàng tổng cảm thấy không nên là cái dạng này, rõ ràng nên là ác bà bà bị nàng chơi đến xoay quanh mới đúng. Hơn nữa không phải đều nói trưởng công chúa có bao nhiêu yêu thương hoắc ký văn đứa con trai này sao. Nhưng nàng vừa rồi thấy cái kia ác bà bà, nhưng một chút đều không giống nhiều yêu thương nhi tử bộ dáng. Nay cùng nàng phía trước tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hoắc ký văn nhìn đến phủ y ý ý bị lôi đi, chỉ có thể làm người hầu đi bên ngoài thỉnh đại phu lại đây. Mà Thạch Linh xảo điểm kia mấy cái huyệt đạo thời gian không thể quá dài, một nén nhang nội không cởi bỏ đối thân thể sẽ có tổn thương. Nàng nhưng chờ không được bên ngoài đại phu tới. Hoắc Ký Văn lại thủ nàng không có rời đi, nàng cũng vô pháp trộm rối tay cởi bỏ huyệt đạo. Vì thế một lát sau, liền chính mình từ từ chuyển tỉnh. Tiếp theo ôm Hoắc Ký Văn khóc lóc kể lệ một phen, tuy rằng không có nói bà bà bất luận cái gì một câu nói bậy, nhưng ám chỉ lại không ít. Còn châm ngòi Hoắc Ký Văn, ám chỉ hắn nương căn bản là không như vậy đau hắn từ từ. hoặc ký văn trong lòng càng ngày càng hụt hẫng đã từng hắn nương là thật sự rất thương yêu cùng dung túng hắn nếu là đổi thành trước kia hôm nay sự căn bản sẽ không phát sinh nhưng từ hắn một hai phải cưới linh xảo sau hắn nương liền dần dần mà đối hắn lãnh đạo càng sâu đến còn càng ngày càng nhẫn tâm tuyệt tình tuy rằng hắn cũng biết này không thể trách linh xảo nhưng trong lòng vẫn là sinh ra vài phần nói không nên lời giận chó đánh mèo này sẽ bực bội lợi hại đối thạch linh xảo Trấn an một phen liền tìm lấy cớ đi thư phòng Hắn phải nghĩ biện pháp một lần nữa thắng hồi mẫu thân sủng ái mới được, nếu không đối hắn tương lai kế thừa quốc công phủ nhưng bất lợi. chương 400 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 36. Cùng ngày, Kinh Thành đang ở chờ quốc công phủ bắt quái người, liền nghe nói Thạch Linh xảo kính trà khi nghi ngờ chống đối bà bà, hoắc ký văn vì Thạch Linh xảo, lại lần nữa đem mẹ ruột khí vượng sự. Một đám ăn dưa đồng thời, cũng nhịn không được đồng tình khởi trưởng công chúa tới. Như thế nào liền quán thượng như vậy cái có tức phụ đã quên nương bất hiếu tử Đối Hoắc Ký Văn cùng Thạch Linh xảo tự nhiên càng phản cảm. Đặc biệt là các gia phu nhân nghe nói chuyện này sau, đều sôi nổi giận dò trong nhà nữ quyến, về sau nhìn đến Thạch Linh xảo đều rời xa điểm. Loại này không trong sạch không thanh danh lại bất hiếu nữ nhân, cũng không thể lây dính, đối thanh danh cũng bất lợi. Các nàng tại hậu trạch nhìn quen, vừa nghe đồn đãi liền biết kia Thạch Linh xảo muốn mượn Hoắc Ký Văn ở quốc công phủ đứng vững gốc chân, cùng bà bà đối nghịch. Có như vậy con dâu, trưởng công chúa cũng là suối quậy. Tứ hoàng tử cũng thực mau đã biết tin tức. Phía trước thạch linh xảo không thể hiểu được cưỡi ngựa lao ra đi, nàng nói là nguyên lai thạch linh xảo quay phá, hắn tin, rốt cuộc nàng bình thường vẫn là thực thông minh lý trí. Nhưng hiện tại thành công gả tiến quốc công phủ, lại không có được đến nàng cô cô thừa nhận, thành thân khi bái cao đường bái chính là không vị, ngày hôm sau kính trà cũng không có kính thành công. Nay sẽ thạch linh xảo đều còn không thể hoàn toàn tính hoác ký văn thê từ đâu. Làm hắn trong lòng gấp đến độ không được, đồng thời thầm mắng thạch linh xảo không biết cố gắng đặc biệt gần nhất còn xuất hiện một cái thanh phong đạo trưởng đem hắn toàn bộ kế hoạch đều quấy rầy. thái tử chẳng những bị cứu sống hắn phía trước ở đông cung sở hữu bố trí còn đều bị tìm ra tới tuy rằng hắn bố trí trước cùng đối thái tử hạ độc liền đề phòng bị điều tra ra cho nên không có lưu lại cái gì nhược điểm cùng chứng cứ nhưng vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng càng lo lắng để phòng sợ phụ hoàng trên người độc bị thanh phong đạo trưởng phát hiện nếu là hoắc ký văn không có bị cướp đoạt thế tử chi vị hắn cũng không cần cứ như vậy cấp hiện tại là liên tiếp thất lợi làm hắn lo âu lên vì thế làm người ở buổi tối trộm sờ tiến quốc công phủ thừa dịp hoắc ký văn ở thư phòng khi cùng thạch linh xảo tiếp thượng đầu thanh diễu ở thạch linh xảo gả tiến vào cùng ngày liền ở quốc công phủ bốn cái phương vị thả người giấy phát hiện tứ hoàng tử người tiến vào nàng giật giật tay chân làm hoàng đế phái tới bảo hộ nàng ám vệ cũng phát hiện ám vệ tới bẩm báo thanh diễu khiến cho bọn họ nhìn chằm chằm cũng theo dõi đối phương rời khỏi sau đi nơi nào Hơn nửa canh giờ sau, ám vệ tới bẩm báo người nọ vào tứ hoàng tử phủ. Thanh dữ lập tức đem tình huống này viết trên giấy, làm ám vệ đem tin tức đưa vào cung cấp hoàng đế. Hoàng cung, hoàng đế thu được mội mội đưa tới tin tức, cũng dò hỏi ám vệ cụ thể tình huống sau, hắn sắc mặt khó coi không thôi. Lao tứ bàn tay đến thật đúng là trường, đây là muốn đem quốc công phủ coi như vật trong bàn tay. Hôm nay muội muội lại bị cháu ngoại trai vì nữ nhân kia khí vượng sự, hắn cũng biết, liền rất khí giận. Nếu là Hoắc ký văn cùng cái kia thạch linh xảo lúc sau lại làm quá mức sự, hắn khiến cho mội mội đem hai cái sốt ruột ngoạn ý phân ra đi tính. Như vậy mắt không thấy tâm không phiền, mội mội cũng liền sẽ không lại bị khí đến thương thân. Quốc công phủ. Hoắc ký văn còn không biết, nay sẽ hắn đã bị thạch linh xảo liên lụy, làm hoàng đế đem hắn phóng tới sổ đen. Hắn ở thư phòng nghĩ tới nghĩ lui, làm phong bếp lớn ngao canh gà, tự mình bưng đi hậu viện. Hậu viện. Thanh Diễu chính rửa vào trên giường đọc sách, thề ma ma đi đến Nàng cười nói, phu nhân, thiếu gia bưng cành gả tới xem ngài. hiển nhiên đối thoát ký văn như vậy cách làm thực vừa lòng, hắn rốt cuộc nhớ tới muốn hiếu thuận công chúa. Thanh dữ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới xa xíu bao nhanh như vậy liền kéo xuống dáng người lại đây. Nàng xua xua tay, không thấy, ngươi làm hắn cút đi. Nàng này sẽ cũng sẽ không cấp xá xíu bao tấn hiếu tẩy trắng cơ hội. Tế ma ma nghĩ nghĩ khuyên bảo, phu nhân, khó được thiếu gia chịu thua, ngài muốn hay không cho hắn một cái cơ hội. Hắn nói không chừng đã biết chính mình sai rồi. Thiếu gia cùng công chúa dù sao cũng là thân mẫu tử, nàng tự nhiên vẫn là hy vọng hai người có thể giải hòa. Thanh dữ lắc đầu, hắn hôm nay bưng canh gà tới tân hiếu, bất quá là muốn cho ta lưu lại cái kia hồ mị tử, như vậy canh ta cũng không dám uống. Nàng lại than khẩu, ta không thể thoái nhượng, nếu không về sau kia hai người tuyệt đối sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, tương lai ta già rồi, cái này ra nơi nào còn có ta chỗ dung thân. Thế ma ma nghe này ngữ khí. nhịn không được chua sót. Nàng cũng không hề vì Hoắc ký văn nói chuyện, phu nhân, ngươi còn có tam thiếu đâu, hán tháng sau liền đã trở lại. Công chúa thân nhi tử không đáng tin cậy, dựa thân thủ nuôi lớn chú em cũng không phải không được. Hoắc hy là nàng tận mắt nhìn thấy lớn lên, biết đó là cái từ nhỏ liền có hiếu tâm hảo hài tử. Nhắc tới Hoắc hy tới, thanh dữ khó coi sắc mặt mới hoan hoãn, lộ ra cái tươi cười, đúng vậy, hán tháng sau là có thể về đến nhà. Nhìn đến phu nhân nhắc tới tam thiếu tới rời đi thương tâm. Tề ma ma nhẹ nhàng thở ra. Vì thế đi ra ngoài cùng Hoắc Ký Văn nói phu nhân đã ngủ hạ. Hoắc Ký Văn không cam lòng, rồi lại không có khả năng vọt vào đi, chỉ có thể đem canh gà đưa cho Tề ma ma, làm nàng đoan đi vào. Tề ma ma cũng không cự tuyệt, bất quá bưng canh gà tiến vào sau liền đưa cho nha hoàn, làm đối phương đi xử lý. Hoắc Ký Văn cũng không có lại đi thư phòng, mà là trở về phòng. Thạch Linh xảo không có trang bệnh, còn rất có kiên nhận chân an hống Hoắc Ký Văn một phen. Tiếp theo liền lộ ra các loại chính mình đẹp nhất một mặt, thanh âm mang theo móc đối hoắc Ký Văn nói chuyện đốt lửa. Nàng nguyên bản là tưởng treo hoắc Ký Văn mấy ngày, nhưng hôm nay ác bà bà liền lấy bọn họ không có viên phòng làm văn. Nàng sợ vẫn luôn không viên phòng, ác bà bà thật kêu quản gia đem nàng lui về thạch ra đi. Cho nên đêm nay nhất định phải thành công, chỉ cần có phu thê chi thật, nàng mới có thể lưu tại quốc công phủ. hoắc Ký Văn nhìn đến người yêu như vậy, tự nhiên nhịn không được. Vì thế hai người đem phòng viên. sáng sớm hôm sau ngày mới mới vừa lượng thạch linh xảo liền đứng dậy hoắc ký văn mở to mắt hỏi như thế nào khởi sớm như vậy thạch linh xảo hờn rồi hắn liếc mắt một cái cũng không tính sớm ta lên hướng đi mẫu thân thỉnh ăn đâu nàng đương nhiên không nghĩ đi nhưng ở hoắc ký văn trước mặt còn phải biểu hiện đến dịu ngoan có hiếu tâm chẳng sợ bà bà ngày hôm qua như vậy nhục nhã nàng hôm nay nàng còn nghĩ muốn đi thỉnh an nàng là cái hảo tức phụ còn có thể làm hoắc ký văn đau lòng quả nhiên Hoắc ký văn nghe nàng nói như vậy, mặt mang đau lòng nói, không có việc gì, ta nương không thích người quấy rời, mấy ngày nay ngươi đều không cần qua đi. Đau lòng là một phương diện, về phương diện khác cũng là sợ hắn nương lại lộng cái gì chuyện xấu. Nếu là chủ động làm hắn mang theo thạch linh xảo dọn ra đi, kia hắn liền xấu hổ. Thạch linh xảo chờ chính là hắn lời này, như là cái ngoan ngoan tiểu tức phụ, hảo, ta liền nghe phu quân. Hoắc ký văn nhìn đến nàng bộ dáng này, không nhịn xuống lại lôi kéo người. Chờ hai người lại lần nữa tỉnh lại, đã mau đến cơm trưa thời gian. Hoắc ký văn thần thanh khí sảng rửa mặt xong, đối trên giường Thạch Linh xảo nói, ta đi cùng nương thỉnh An, một hồi trở về bồi ngươi dùng cơm trưa. Thạch Linh xảo săn sóc nói, mẫu thân ngày hôm qua không cao hứng, ngươi hôm nay qua đi thỉnh An liền thuận tiện bồi dùng cơm trưa đi, hống hứng nàng. Muốn bắt đến quốc công phủ quản gia quyền, còn phải làm trượng phu đem ác bà bà hống cao hứng mới được. Hoắc ký văn nghĩ nghĩ nói, hành, ta qua đi nhìn xem. Nếu ở bên kia dùng nữa, ta làm người trở về nói cho ngươi. Thạch Linh xảo chống đứng dậy, vì hắn sửa sang lại hạ và áo, ân. Hậu viện. Thanh Dữu nhìn xá xíu bao tiến vào hành lễ, thần xác đạm nhiên. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi khi nào dọn ra đi. Đối xá xíu bao cùng tiểu bạch hoa, nàng như thế nào thoải mái như thế nào tới, cách đứng chết hai người. hoắc kỳ văn, hắn đương thật là cái hay không nói, nói cái dở. chương trăm Linh một cổ đại bị pháo hôi bà bà. 37. Hoắc ký văn có điểm hối hận hôm nay chạy tới Thỉnh An. Con tưởng rằng chỉ cần thỉnh An sau lại bồi mẫu thân dùng buổi triều thiện, hắn hảo hảo hứng một hống một hướng nàng, ngày hôm qua sự là có thể bóc qua đi. Ai biết hắn nương cư nhiên nhìn chằm chằm không bỏ. Hoắc ký văn không nghĩ rời đi quốc công phủ, như là linh xảo nói, muốn thật phân ra đi ra ngoài, kia hắn về sau nhưng không hảo trở về kế thừa quốc công phủ. Hơn nữa quốc công phủ vốn dĩ chính là hắn, dựa vào cái gì là hắn dọn ra đi. Bất quá ở mẹ ruột trước mặt lại không dám đem lời nói thật nói ra. Hắn xả ra cái tươi cười nói, Nương, ngày hôm qua là ta quá xúc động, mới nói không lựa lời. Ngài theo ta một cái nhi tử, ta dọn ra đi về sau ai tới chiếu cố hiếu thuận ngài đâu. Thanh dụ nhúng mày, vậy ngươi thật đúng là hiếu thuận, ta ngày hôm qua bị các ngươi khí hôn mê, hiện tại đầu còn đau đâu, cũng không gặp ngươi thăm hỏi một chút. hoắc ký văn một nghẹn, hắn thật đúng là quên việc này. Hắn ngượng ngùng cười cười, ta vừa mới chuẩn bị hỏi. ngài liền trước nói thanh diễu trâm chọc ha hả cười một tiếng làm hoắc ký văn càng xấu hổ hắn nói sang chuyện khác nói nương nhi tử đã lâu không có bồi ngài dùng nữa hôm nay bồi ngài cùng nhau dùng cơm chưa đi thanh diễu cười nhạo ngươi cũng biết đã lâu không có bồi ta dùng nữa a vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo ta cũng không dám làm ngươi cái này đại hiếu từ bồi ngươi vẫn là đi bồi ngươi tiểu kiều thê đi hoắc ký văn hắn nương nói chuyện thật là càng ngày càng khó nghe xong hắn mặt mang bất đắc di nói Nương, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, ở lòng ta vẫn là ngài quan trọng nhất. Hắn chuẩn bị nghe Linh xảo khuyên bảo, muốn đem con mẹ nó tâm hống trở về. Thanh giữ cười như không cười mà nhìn hắn nói, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng mới là quan trọng nhất ta. Ta đây không thích cái kia hồ mị tử, ngươi hôm nay liền đưa nàng hồi thạch ra đi. Xá xíu bao đánh cái gì chủ ý, nàng rõ ràng. Đã từng nguyên thân chính là như vậy bị hắn hứng trụ, một chút giao ra quản gia quyền. Hiện tại này một bộ dùng ở trên người nàng. Đó chính là hồn phí. Nàng tuyệt đối dối đến xá xíu bao không nghĩ lại đến cái này sân. Quả nhiên, hoắc ký văn trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Nương, ta cùng linh xảo tối hôm qua đã viên phòng, nếu là đem nàng đưa về thạch ra, kia thật chính là muốn bức tử nàng. Thanh dữ cười lạnh, nếu viên phòng, không tiễn cũng đúng, khiến cho hắn đương ngươi thông phòng đi. Nàng như vậy đê tiện thân phận cùng không trong sạch thanh danh, làm thông phòng đều là cất nhắc nàng. hoắc ký văn, chuyện này có phải hay không không qua được. Nương, ta phía trước là kiệu tám người nâng đem linh xảo cưới vào cửa, này nếu là biến thành thông phòng, chúng ta quốc công phủ phải bị người ngoài nhạc báng. Thanh dữ không thèm để ý nói, không có việc gì, dù sao hai người các ngươi hiện tại đã là kinh thành lớn nhất chê cười, cũng không lo nhiều này một cọc. Hoắc kỳ văn, hảo chắc tâm, hảo tâm tắc, còn hảo nghẹn quất. Hắn thật sự không nghĩ lại đãi đi xuống, vì thế tìm cái lấy cớ, nương, ta đột nhiên nhớ tới phu tử làm ta đi quốc tử giám một chuyến. ta quá ngày mai lại qua đây xem ngài nói xong liền chạy nhanh lưu sợ lại bị mẹ ruột một hồi chen ép nhìn xá xíu bao buồn bực nghẹn khuất lưu thanh dữ tâm tình thực hảo cơm trưa trực tiếp ăn hai chén cơm hoắc ký văn không có hồi sân trực tiếp ra phủ hắn cũng không đi quốc tử giám mà là chuẩn bị ước mấy cái bình thường quan hệ cũng không tệ lắm thế ra tử ra tới ăn cơm ai biết một cái đều không có tới người hầu đi tìm thời điểm bọn họ đều tìm lấy cớ nói có việc hoắc ký văn tâm tình liền càng không xong Kêu một vò rượu một mình ở phòng uống lên lên. Nếu là một cái hai cái có việc, kia còn có thể nói bình thường, nhưng bốn người đều nói có việc, hắn mới không tin có như vậy vừa khéo. Có một người nhưng thật ra chưa nói có việc, nhưng lại làm người hầu đối hắn đệ lời nói, nói trong nhà không chuẩn bị ra tới. Đây là có ý tứ gì? Bởi vì hắn không phải quốc công phủ thế tử, vẫn là bởi vì hắn thành thân không có mẹ ruột chủ trì, cho nên bọn họ liền bắt đầu xa cách hắn. Càng muốn Hoa Ký Văn càng buồn bực, loại chuyện này trước kia chính là sẽ không phát sinh hắn vẫn là thế từ khi những người này chẳng những tùy kêu tùy đến còn nhất hô ba ứng chính buồn bực uống rượu phòng cửa phòng mở khởi tiếng đập cửa người hầu mở ra hoắc ký văn nhìn lại liền thấy tứ hoàng tử đứng ở cửa hắn có chút ngoài ý muốn đứng lên tứ biểu ca hắn cùng tứ hoàng tử xưa nay quan hệ đều không tồi cho nên trực tiếp xưng hô biểu ca tứ hoàng tử cười nói ta tới nơi này dùng nữa nghe người ta nói ngươi cũng ở liền tới đây nhìn xem Hắn quét quét phòng, phát hiện bên trong chỉ có Hoắc ký văn, lại nói, nếu không ta và ngươi thấu một bản, ta cũng là một người. Kỳ thật hắn là làm người nhìn trầm trầm quốc công phủ, phát hiện Hoắc ký văn đơn độc ra tới ăn cơm, hắn liền tới đây. Hoắc ký văn nhìn ra được tới tứ hoàng tử hẳn là có việc muốn nói, vì thế gật đầu nói, hảo à, chúng ta vừa lúc uống một chén. Tứ hoàng tử tiên phòng, hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi, tứ hoàng tử nhìn Hoắc ký văn hỏi, ngươi không phải mới tân hôn sao? Nhưng ta xem ngươi thần sắc buồn bực, đây là làm sao vậy? Hoắc ký văn không có nói bằng hữu không tới sự, thở dài nói, còn không phải ta nương, nàng như cũ không tiếp thu ta thế tử. Tứ hoàng tử cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, cô cô xác thật quá bướng bỉnh, ngươi đều đem người cưới vào cửa còn không tiếp thu. Ngươi thành thân nàng chẳng những không có đi ra ngoài chiêu đãi khách cửa, ta nghe nói nàng còn đối đi thăm các phu nhân ám chỉ. Cho nên ngươi thành thân ngày đó, thật nhiều người đều không có đi vào dùng tịch. Hắn hôm nay lại đây. Chính là cố ý phải nhắc nhở Hoắc Ký Văn. Hoắc Ký Văn thật đúng là không biết việc này, ta nương ám chỉ những cái đó phu nhân cái gì. Tứ Hoàng tử kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không biết. Tiếp theo ngựa ngùng cười nói, ngươi coi như làm ta vừa rồi chưa nói đi. Hoắc Ký Văn nhìn đến Tứ Hoàng tử muốn nói lại thôi bộ dáng, càng là tò mò không thôi. Tứ biểu ca ngươi nói chuyện đừng chỉ nói nửa thanh a, chạy nhanh nói cho ta đi. Tứ Hoàng tử lúc này mới bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng không có gì. chính là cô cô cùng những cái đó phu nhân ám chỉ lộ ra tương lai sẽ không làm ngươi kế thừa quốc công phủ chẳng sợ ngươi biến thành ăn chơi chắc táng cũng không cái gọi là dù sao về sau đều sẽ không lại của ngươi hoắc ký văn sắc mặt đổi đổi ta không kế thừa quốc công phủ còn có ai có thể kế thừa ta nương là nói dỡ đi tứ hoàng tử nhìn về phía hoắc ký văn ánh mắt đồng tình ý vị càng đậm biểu đệ các ngươi quốc công phủ dòng chính con nối dõi cũng không chỉ là ngươi một cái nghe hắn nói như vậy Hoắc ký văn đột nhiên nhớ tới còn có một cái Hoắc hy tồn tại. Trước kia Hoắc hy quá điệu thấp, hơn nữa lựa chọn đi khoa cử kẻ, cho nên hắn liền không có như thế nào đem đối phương để ở trong lòng. Ngươi là nói ta tiểu thúc. Ta chính là ta nương thân nhi tử, nàng hẳn là không đến mức sẽ làm tiểu thúc thay thế ta kế thừa quốc công phủ. Lại nói, nàng một cái nữ tác nhân ra, cũng không làm chủ được đổi mới quốc công phủ người thừa kế đi. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, lại sinh ra một loại hoảng hốt cảm. Tứ hoàng tử ý vị thâm trường nói, tuy rằng ngươi là thân sinh, nhưng ngươi tiểu thúc cũng là từ nhỏ bị cô cô coi như nhi tử giống nhau nuôi lớn. Cô cô cùng mặt khác phu nhân không giống nhau, người khác không có tư cách đổi mới quốc công phủ người thừa kế, nhưng cô cô chỉ cần tưởng, vẫn là có thể làm được. Hắn chỉ chỉ thiên, thái hậu cùng phụ hoàng như vậy sùng ái cô cô, thật tới rồi lúc ấy, nhất định sẽ theo nàng ý tứ tới. Hắn cô cô xác thật không tư cách đổi mới người thừa kế, nhưng là hắn phụ hoàng có A. linh 402 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 38. hoắc ký văn nghe xong tứ hoàng tử nói, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì hảo. Đừng nói, dựa theo hắn nương hiện tại nhẫn tâm tuyệt tình, thật đúng là không phải không có cái này khả năng. Từ nhỏ đến lớn, nàng nương đối hoắc hy đều thực hảo. Coi như thân nhi tử nuôi lớn, thật đúng là một chút đều không khoa trương. Cũng bởi vậy hắn từ nhỏ liền không thích hoắc hy cái này tiểu thúc thúc, khi còn nhỏ vì tranh sủng không thiếu nhằm vào hoắc hy. Bất quá trước kia hắn nương sẽ cô kỵ hắn cảm thụ, chỉ cần hắn một nháo liền sẽ được đến càng nhiều. Hoắc Hy thì tại quốc công phủ càng ngày càng thấp điều hòa không có tồn tại cảm. Cũng bởi vậy hắn chưa từng có đem Hoắc Hy coi như đối thủ cạnh tranh. Nhưng hiện tại tứ hoàng tử nói lại đánh thức hắn. Nhà bọn họ dòng chính, còn có Hoắc Hy đâu? Nếu là hắn nương một hai phải sửa đổi làm hoắc Hy đương người thừa kế, Hoàng cứu cứu khẳng định sẽ theo con mẹ nó ý tứ tới. Nếu không phía trước cũng sẽ không bởi vì mẹ hắn. Liền hạ chỉ cướp đoạt hắn người thừa kế vị trí. Hắn thành thân thời điểm, hoàng cứu cứu chẳng những không có tỏ vẻ, hoàng tộc người càng là một cái đều không có tới tham gia. Nếu không phải hoàng cứu cứu ngăn trở, những người đó vì theo hoàng cứu cứu ý tứ, sao có thể không tới tham gia hắn hôn lễ? Hắn như vậy tưởng, liền nhịn không được đối tứ hoàng tử dò hỏi chứng thực, ta thành thân thời điểm, các ngươi đều không có tới, có phải hay không hoàng cứu cứu không cho phép? Tứ hoàng tử một lời khó nói hết nói. Phụ hoàng phía trước nói cô cô không thích thạch gia tiểu thư làm con dâu, cũng không thừa nhận thân phận của nàng, cho nên như vậy hôn lễ làm chúng ta không cần tham gia. Hắn lại thở dài, hắn đều nói như vậy, chúng ta cũng không hảo lại đi. Nếu không phải phụ hoàng minh kỳ quá, những người khác cũng đều không có đi quốc công phủ, hắn khẳng định sẽ đi giúp biểu muội chống lưng. Nhưng mọi người đều không đi, hắn cũng không hảo hành xử khác người, vốn dĩ gần nhất phụ hoàng liền xem hắn không vừa mắt. Hôm nay sở dĩ nói cho hoắc kỳ văn, một là muốn cho đối phương có nguy cơ cảm đem quốc công người thừa kế vị trí đoạt lại đây nhị là muốn đem đối phương trực tiếp kéo đến chính mình trên thuyền hoắc ký văn tuy rằng ở nữ sắc thượng không lý trí nhưng bản thân vẫn là có năng lực hoắc ký văn sắc mặt càng khó xem ta không phải cưới một thân phận không cao nữ nhân sao bọn họ đến nỗi như vậy sao hắn thật sự vô pháp lý giải mẹ ruột hòa thân cứu cứu cách làm phảng phất hắn cưới thạch linh xảo là làm phạm nhiều người tức giận sự giống nhau tứ hoàng tử tán đồng nói kia cũng không phải là Ta cũng vô pháp lý giải. Nếu Thạch Linh xảo không phải hắn biểu muội hắn khẳng định muốn khuyên bảo hoắc Ký Văn từ bỏ hoặc là trực tiếp biếm thành thiếp. Nhưng hiện tại lại hy vọng hoắc Ký Văn có thể kiên trì cùng cô cô đấu tranh rốt cuộc. hoắc Ký Văn không nốc, tự nhiên nghe ra tới Tứ Hoàng tử hôm nay tới nói cho chính mình nhiều như vậy, khẳng định là tưởng mượn sức chính mình. Vì thế hắn cũng không khách khí, Tứ biểu ca, ngươi bên kia có nhưng dùng cao thủ sao? Có thể hay không mượn ta mấy cái dùng dùng? Linh xảo đối hắn nói. nàng cùng tứ hoàng tử kết bạn quá còn nhận tứ hoàng tử đương nghĩa minh nghe nhiều hắn cảm thấy tứ hoàng tử xác thật là một cái không tồi lựa chọn thái tử tuy rằng cũng là hắn biểu ca nhưng quan hệ lại giống nhau thậm chí tính cách không hợp về sau nếu là thái tử thượng vị đối hắn khả năng sẽ không trọng dụng còn không bằng giúp tứ hoàng tử thượng vị đến lúc đó hắn cũng có thể có một cái tòng lòng chi công đổi thành trước kia hắn tự nhiên sẽ ghi nhớ chỉ nguyện trung thành hoàng đế không đứng thành hàng tổ hấn nhưng hiện tại hắn người thừa kế vị trí không xong Chỉ có thể lựa chọn cùng tứ hoàng tử hợp tác Trong tay hắn có thân cha lưu lại người Muốn cho những người này đi đối phó Hoắc Hy khẳng định không được Tứ hoàng tử nghe Hoắc Ký Vân hỏi như vậy Liền biết đối phương lựa chọn Có, ta ngày mai liền phái một ít cao thủ lại đây cho người sai xử Diệt trừ Hoắc Hy, đối bọn họ hai người đều hữu ích Hoắc Ký Văn ăn ý cười Hảo, ta đây liền đa tạ tứ biểu ca Hai người lại giao bôi đổi trản hàn huyên chuyện khác tới rồi buổi chiều hoắc ký văn mới mang theo vài phần men say về quốc công phủ thạch linh xảo thấy hắn đầy người mùi rượu liền đoán được hắn không có lưu tại ác bà bà nơi đó dùng nữa nàng trong lòng không cao hứng lại không có biểu hiện ra ngoài chủ động đi qua đi đỡ lấy hắn phu quân người đây là đi nơi nào uống rượu hoắc ký văn không có dấu dếm giữa chưa có việc đi ra ngoài gặp được tứ hoàng tử liền cùng nhau uống lên mấy chén nghe được hắn là cùng tứ hoàng tử uống rượu thạch linh xảo cũng không tức giận Nàng như là tò mò hỏi, nguyên lai là cùng nghĩa huynh đi, các ngươi đều liêu cái gì đâu. Đổi thành dĩ vãng hoặc ký văn sẽ không cùng thạch linh xảo nói. Nhưng hiện tại uống lên chút rượu, trong lòng thực buồn bực bực bội, hơn nữa bọn họ hiện tại là phu thế nhất thể. Vì thế liền đem cùng tứ hoàng tử liêu nội dung nói cho thạch linh xảo. Bất quá vì không cho thạch linh xảo cảm thấy hắn tàn nhẫn độc ác, cho nên ẩn tàng rồi cùng tứ hoàng tử mượn người muốn sát hoác hy sự. Thạch linh xảo sắc mặt khẽ biến. Nàng không nghĩ tới quốc công phủ còn có một cái tiểu thúc có thể kế thừa quốc công phủ. Trước kia nàng cho rằng ác bà bà liền tính lại không thích chính mình, nay quốc công phủ cũng là nàng trượt phu. Hiện tại gặp qua ác bà bà thái độ lúc sau, nàng lại không thể khẳng định. Nàng tâm tư vừa chuyển hỏi, ngươi nương cùng ngươi tiểu thúc tri gian quan hệ thực hảo. tẩu tử cùng chú em chi gian, có phải hay không có thể làm điểm văn chương hoắc ký văn nói, toàn kinh thành đều biết hắn là ta nương coi như nhi tử giống nhau nuôi lớn. Bọn họ quan hệ đương nhiên hảo Hắn mang theo vài phần châm trọng nói Trưởng tàu vì mẫu đâu Thạch Linh xảo khe nhíu mày Xem ra mẫu thân ở thỉnh hoàng thượng cướp đoạt ngươi thế tử chi vị trước Liền khả năng tính toán làm tiểu thúc về sau kế thừa quốc công phủ Trưởng tẩu vì mẫu Hoặc hy lại là ác bà bà nuôi lớn Muốn cho người đi truyền hai người quan hệ thân mật không đơn giản tin tức phòng trừng không bao nhiêu người tin Nàng con ngươi lóe lóe Bất quá nếu là có người nhìn đến hai người tẳng tiểu với nhau đâu Ác bà bà phía trước vẫn luôn mắng nàng hạ tiện, không có trong sạch hồ mị tử, còn chưa thành thân liền cùng hoắc ký văn tảng tiểu với nhau. Kia nàng cũng có thể dùng loại này biện pháp đem ác bà bà cùng hoắc hy thanh danh cùng nhau làm sú. Như vậy xem hoắc hy còn có cái gì tư cách kế thừa quốc công phủ, ác bà bà cũng không mặt tái kiến người. Nói không chừng không mặt mũi sống sót, sẽ nhịn không được một cây dây thừng treo cổ. Đến nỗi như thế nào làm hai người thân thiết bị người phát hiện, nàng có thể phối giữa đâu. Như vậy tưởng tượng. nguyên bản khẩn trương khí giận cảm xúc liền tan ngược lại biến thành một loại chờ mong kích động hoắc ký văn nghe được nàng lời nói tự rêu cười cười đúng vậy ta nương sợ là đã sớm nghĩ kỹ rồi thật tàn nhẫn a đối hắn cái này thân nhi tử liên tiếp thọc tâm hoa tử nay còn làm hắn như thế nào hiếu thuận thạch linh xảo nắm lấy hắn tay nói mặc kệ tương lai phát sinh cái gì ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi lại trấn an nói ngươi lúc sau hảo hảo ở nương trước mặt biểu hiện hống hứng nàng chỉ cần nhìn đến ngươi hiếu thuận tin tưởng nương sẽ hồi tâm chuyển ý chỉ có hoắc ký văn cùng ác bà bà hòa hảo nàng mới dễ dàng xuống tay chỉ cần có thể tiếp cận ác bà bà nàng là có thể làm ác bà bà cùng hoắc hi an bài một hồi cho hay vì thế hống xúi dục hoắc ký văn đi Tân hiếu làm hắn nhiều nhẫn nhẫn khẳng định có thể đạt tới mục đích hoắc ký văn cũng là không sai biệt lắm ý tưởng lần này như thế nào đều phải hống đến nương mềm lòng hơn nữa không thể làm nàng hoài nghi hoắc hi nếu là xảy ra chuyện sẽ cùng hắn có quan hệ bờ cờ. chương bốn cổ đại bị pháo hôi bà bà 39. sáng sớm hôm sau hoa ký văn lại đi hậu viện đối mẹ ruột thỉnh an tuy rằng lại bị trào phúng một hồi nhưng hắn vẫn là nhịn vì cấp thạch linh xảo danh vinh quang ngày thứ ba lại mặt hắn đi tìm quản gia làm đối phương chuẩn bị hồi môn lễ vật bất quá lại bị quản gia huyền chuyển từ chối hoa ký văn nghe quản gia nói hắn tưởng lãnh công trung tài vật đều đến trải qua con mẹ nó đồng ý mới được liền trong lòng nghẹn muốn chết nay quốc công phủ rõ ràng là của hắn Hắn nương cư nhiên liền tiền bạc đều không cho hắn lãnh, thật là thật quá đáng. Trong lòng cũng ở suy xét thế nào mới có thể nghĩ cách đem quốc công phủ quản gia quyền lấy lại đây, này vốn dĩ nên là nàng tức phụ. Nhưng Hoắc Ký Văn cũng chỉ dám ở trong lòng khó chịu thầm mắng vài câu, lại không dám đi hậu viện tìm hắn nương. Hắn biết hắn nương là tuyệt đối sẽ không đồng ý, lấy công đồ vật coi như ngày thứ ba lại mặt lễ vật, khẳng định còn sẽ lại chào phúng hắn một hồi. Hắn còn sợ mẹ ruột làm chính mình đem linh xảo trực tiếp đưa về thạch gia. không cần lại mang về tới vì thế chỉ có thể nghẹn khuất lấy hắn tư khố đồ vật đảm đương làm lễ vật thạch linh xảo biết việc này sau trong lòng đem ác bà bà mang một lần lại các loại tiểu ý chấn an hoắc ký văn một hồi hai người hồi thạch ra không ít người đều ở sôi nổi cảm thán cái này thạch ra tiểu thư thật đúng là không đơn giản đem hoắc ký văn đắn đo đến gắt gao như vậy đều còn có thể mang mấy xe hậu lễ ngày thứ ba lại mặt lợi hại hoắc ký văn cũng thật là không cứu thanh diễu tự nhiên thu được xá xíu bao chuẩn bị hậu lễ mang theo thạch linh xảo hồi thạch ra tin tức này ở nàng đoán trước bên trong nàng mới lười đến quản cái này mà là càng để ý hoắc hy an toàn ở nàng thả ra tin tức muốn hoàn toàn từ bỏ xá xíu bao sau nàng liền an bài một đội nhân mã đi tiếp ứng bảo hộ hoắc hy nhưng ngày hôm qua xá xíu bao cùng tứ hoàng tử ghé vào cùng nhau uống rượu này hai người tuyệt đối cấu kết với nhau làm việc xấu thanh diễu suy đoán tứ hoàng tử hẳn là sẽ châm ngòi xá xíu bao đối phó hoắc hy Xá xíu bao trong tay người đều là hoắc gia trung vệ, muốn cho bọn họ đi ám sát hoắc hi, bọn họ nên làm không đến, cũng dễ dàng đem xá xíu bao bại lộ ra tới. Kia xá xíu bao liền khẳng định phải hướng tứ hoàng tử mượn người. Như vậy một mượn, không sai biệt lắm liền thượng tứ hoàng tử tập thuyền. Tứ hoàng tử âm thầm bồi dưỡng không ít cao thủ, thanh dữ lo lắng phía trước phái đi người thất lợi, vì thế cấp hoàng đế truyền một trương tờ giấy, thỉnh hoàng đế hỗ trợ phái một đội tinh nhuệ long vệ, ra roi thúc ngựa chạy đến bảo hộ hoắc hi hồi kinh. nàng phía trước sở dĩ đối ngoại lộ ra muốn đổi người thừa kế ý tứ đi ra ngoài cũng là vì làm chuẩn bị có thể bảo đảm hoắc Hy an toàn trở về cũng đoán trước đến xá xíu bao biết nàng để lộ ra đi tin tức khẳng định sẽ nghĩ cách đối hoắc Hy động thủ như vậy cũng là có thể làm hoàng đế nhìn đến xá xíu bao tàn nhẫn độc gác một mặt cảm thấy hắn liền thân tiểu thúc đều không buông tha người như vậy không cứu cũng có thể làm hoắc Hy đối hoắc ký văn sinh ra phòng bị hơn nữa trở về lúc sau sẽ không đối thân cháu trai lại mềm lòng thoái nhượng hoàng đế thu được tin tức sau lập tức phái tinh nhuệ long vệ đi tiếp ứng bảo hộ hoắc hi hắn cũng muốn biết lao tứ cùng hoắc ký văn có thể hay không thật đối hoắc Hy động thủ nếu hai người thật đối hoắc Hy hạ sát thủ thuyết minh này hai người đã cấu kết với nhau làm việc xấu liên hợp đây là hắn khó nhất chịu đựng sự hắn còn chưa chết nhi tử cùng cháu ngoại trai liền lén liên hợp cấu kết ở bên nhau đây là muốn làm gì muốn cho hắn chạy nhanh thoái vị cấp lao tứ tuy rằng hoàng đế thực khí giận nhưng một cái là thân nhi tử một cái là thân cháu ngoại trai hắn trong lòng kỳ thật là hy vọng mội mội lo lắng là dư thừa hai người cũng không sẽ đối hoắc hy đọc thủ nhưng hoàng đế nhất định phải thất vọng rồi bảy ngày sau hoàng đế cùng thanh dữu đều thu được tin tức hoắc hy một đường bị vài sóng chặn giết còn hảo thanh dữu cùng hoàng đế phái đi tiếp ứng người kịp thời đổi tới nếu không hoắc hy liền nguy hiểm ở như vậy dưới sự bảo vệ hoắc hy còn bị điểm thương có thể thấy được chặn giết người của hắn là hạ bao lớn quyết tâm hoàng đế cũng từ long vệ truyền đến tin tức biết chắn giết hoắc hi người xác thật cùng tứ hoàng tử có quan hệ tuy rằng tứ hoàng tử che giấu hảo nhưng vẫn là bị long vệ cha được dấu vết để lại hoàng đế tức giận đến không được đối tứ nhi tử hòa thân cháu ngoại trai cũng hoàn toàn thất vọng tốt đỉnh cảm thấy này hai người không cứu đặc biệt là thân cháu ngoại trai liền bởi vì một cái khả năng liền phải đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên ruột thịt tiểu thúc hạ tử thủ quả thực là vô nhân tính xúc sinh khó trách có thể đối hắn bội mội làm ra như vậy bất hiếu sự tới như vậy hôn chướng Tương lai mội mội già rồi nơi nào có thể dựa vào được. Bởi vì lần này sự, hoàng đế không còn có do dự, quyết định chờ Hoắc Hy khảo xong thi hội lúc sau, liền sách phong đối phương đương quốc công phủ thế tử. Như vậy cũng có thể tuyệt cháu ngoại trai về điểm này tâm tư. Quốc công phủ. Thanh diễu thu được tin tức nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Hoắc Hy bị điểm thường, lại không nghiêm trọng, sinh mệnh càng không có trở ngại. Xem xong sau, nàng đem giấy đặt ở đài cắm đến thượng thiêu. Mới vừa thiêu xong, thể ma ma đi đến. Phu nhân, thiếu gia cùng thạch tiểu thư lại phương hướng Ngài Thình An. Gần nhất mấy ngày, hoắc ký văn mỗi ngày đều sẽ mang thạch linh xảo phương hướng Thanh Diễu Thình An. Thanh Diễu trên ép, hai người cũng chịu đựng, còn sẽ cố tình lấy lòng. Không thấy hai người, bọn họ rời đi sau, ngày hôm sau lại tới nữa. Thanh Diễu biết hai người tính toán, đây là muốn hống nàng mềm lòng. Hơn nữa nàng đoán thạch linh xảo hẳn là còn tưởng tiếp cận chính mình, như vậy mới hảo hạ độc. Vì chứng thực chính mình đối nguyên thân chúng độc suy đoán. Thanh Diễu chuẩn bị tự mình nghiệm chứng hạ. thuận tiện nhìn xem Thạch Linh Sảo có phải hay không còn tưởng chơi cái gì mặt khác đa dạng. Hơn nữa không cho Thạch Linh Sảo làm sự, nàng lại như thế nào ngược đối phương đâu. Vì thế nói, làm cho bọn họ vào đi. Thế ma ma gật đầu, là. Hoắc Ký Văn cùng Thạch Linh Sảo đi vào tới, hai người đối với Thanh Diễu được rồi hành lễ, gặp qua mẫu thân. Thanh Diễu nhìn về phía hai người thần sắc, không hề là phía trước như vậy không kiên nhẫn. Tuy rằng ngữ khí mang theo lãnh đạo. Lại nói, ngồi đi. nay cũng làm hai người có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, càng là vui sướng quả nhiên kiên trì tới thỉnh an là đúng. Mẹ ruột này không phải dần dần điệu tâm mềm, phía trước mấy ngày nhưng không làm cho bọn họ ngồi quá. Hai người ngồi xuống sau, thanh dữu còn rất khó đến làm tề ma ma cấp hai người thượng trà. Nàng hỏi, các ngươi có việc sao? hoắc ký văn cười nói, không có việc gì, chúng ta liền tưởng cùng nương thỉnh an, hảo hảo hiếu thuận ngài. Thanh diễu viết hắn liếc mắt một cái. Lần này không có nói khó nghe chèn ép nói, ngươi có tâm. Được đến lời này, hoắc ký văn nhịn không được cao hứng lên, đây là nhi tử nên làm. Nương quả nhiên vẫn là để ý hắn, như là linh xảo nói, chỉ cần bọn họ kiên trì thỉnh an cùng nhận sai, nàng tổng hội có thỏa hiệp một ngày. Hai người ở thanh dữ nơi này ngồi sẽ, thanh dữ nói mệt mỏi khiến cho hai người trở về. Mấy ngày kế tiếp, hai người như cũ mỗi ngày đều sẽ tới thỉnh an, từ lúc bắt đầu có thể ngồi xuống tâm sự, đến rốt cuộc đổi ăn đốn đồ ăn sáng. Hai người liền theo cột bò, mỗi ngày đều sẽ lại đây bồi thanh dữ dùng đồ ăn sáng cùng bữa tối. Sau đó thanh dữ đối bọn họ thái độ cũng chuyển biến không ít. Hai người tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, lại thật sự vui mừng cao hứng không đứng dậy. Bởi vì thanh dữ mỗi lần dùng bữa đều phải làm thạch linh xảo đứng ở bên người hầu hạ. Còn cô ý ở thạch linh xảo gấp đồ ăn sau, nói đối phương cô ý gấp chính mình không thích ăn đồ ăn, liền đối nàng đổ ập xuống một đồn mắng. linh 404 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 40. Buổi tối, Thanh Diễu cũng làm ám vệ nhìn trầm chằm Hoắc Ký Văn cùng Thạch Linh Sảo. Chỉ cần hai người chuẩn bị thân thiết khi, Thanh Diễu khiến cho Nha Hoàn đi kêu Hoắc Ký Văn giám sát hắn đi thư phòng đọc sách, hoặc là liền nói thân thể không thoải mái, làm Thạch Linh Sảo đi hầu tật. Đó là thật hầu hạ, một hồi làm Thạch Linh Sảo làm cái này, một hồi làm cái kia. Buổi tối còn không chuẩn Thạch Linh Sảo trở về, phóng một chương hẹp hỏi tiểu giường, làm Thạch Linh Sảo liền ngủ ở nàng giường trước mặt tùy thời chờ. Mỗi lần Thạch Linh Sảo mới vừa ngủ. Liền sẽ bị thanh dữu kêu lên hầu hạ, tỉ như khắt nước làm giúp nàng đổ nước. Thạch Linh xảo bưng tới thủy lúc sau, nước lạnh phải bị mắng, thủy nhiệt cũng muốn bị mắng. lăn lộn xong đổ nước, thạch Linh xảo mới vừa ngủ, thanh dữu lại sẽ đem nàng kêu lên, nói chính mình nhiệt, làm đối phương vì nàng quạn. Hoặc là chính là đột nhiên lạnh, muốn cho đối phương vì nàng cái chăn. Hoặc là đột nhiên đói bụng, muốn ăn điểm tâm, làm đối phương đi lấy. Chờ lấy về tới, lại ghét bỏ khó ăn từ từ. Tóm lại. Chân chính ác bà bà như thế nào tìm lấy cơ cha tấn con dâu, thanh dữ liền đối thạch linh xảo tới một lần. Đã từng thạch linh xảo không phải nói nguyên thân làm nàng hầu tật, vẫn luôn cố ý cha tấn nàng sao, thanh dữ khiến cho nàng thể nghiệm hạ cái gì nghiêm túc cha tấn. hoắc ký văn cũng không thiếu chịu tra tấn. Mỗi lần mới vừa cùng tức phụ thân thiết phía trên, còn không có làm cái gì, đã bị mẹ ruột bên người nha hoàn mạnh mẽ kêu đi, đi đọc sách hoặc là làm việc. Nhẫn không phải giống nhau vất vả. Hơn nữa gần nhất bởi vì mẹ ruột phân phó. Hắn còn bị võ giáo đầu gấp bội huấn luyện, mỗi ngày đều phải mệt nằm liệt. Chứ bỏ cái này, Thanh Dĩu còn sẽ đột nhiên muốn ăn bên ngoài tiểu lầu đồ ăn. Khiến cho hoắc Ký Văn tự mình chạy tới mua. Mua trở về, cũng là các loại ghét bỏ. Thạch Linh xảo cùng hoắc Ký Văn mỗi ngày trải qua như vậy một hồi tra tấn, hai người đều thể sắc và tinh thần mỏi mệt tiểu tụy không được. Hai người đánh tâm nhãn đều không nghĩ lại đi Thanh Dĩu sân thỉnh an hầu hạ. Có một ngày liền lười biếng không đi. Ai biết thanh dữ lại chủ động làm nha hoàn đưa bọn họ kêu đi. Gian dạy một đốn sau, như cũ tiếp tục các loại lăn lộn tra tấn. Đem ác bà bà suy diễn đến vô cùng nhỏ nhuyễn, làm thạch linh xảo hận đến ngứa răng. Nàng tưởng phản kháng cũng không tư cách cùng năng lực, chỉ có thể chịu đựng bị lăn lộn. Hoắc ký văn chính mình đều bị lăn lộn đến tinh bị lực tẫn, cho nên liền tính đau lòng thạch linh xảo, nhưng cũng không có nhiều ít tinh lực giúp nàng. Phía trước cũng giúp quá, lại bị thanh dữ trực tiếp càng nghiêm trọng trừng phạt Nếu là bọn họ hơi chút lộ ra điểm không cao hứng, thanh diễu liền sẽ châm cho khóc lóc kể lệ bọn họ bất hiếu, làm cho bọn họ lăn ra quốc cấm phủ. Hai người còn có thể làm sao bây giờ, bọn họ chủ yếu không nghĩ dọn ra đi, cũng chỉ có thể bị bách tiếp tục bị tra tấn. Thời gian dài, hai người đều cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Ở hai người mau chịu không nổi khi, hoắc hy hồi kinh. Hôm nay, thanh dữ mới vừa làm thạch linh xảo hầu hạ nàng dùng nữa, lan lộn xong đối phương. Một người gã sai vật ở tề ma ma dẫn dắt hạ đi đến. Hắn đối thanh dữ được rồi hành lễ, phu nhân, tam thiếu gia đã trở lại, này sẽ đã tới rồi cổng lớn, quản gia để cho ta tới hướng ngài bẩm báo. Nguyên bản thân sắc nhàn nhạt mà thanh dữ, nghe được hắn nói, sắc mặt nháy mắt lộ ra cái kinh hỉ tươi cười. Tiểu hy đã trở lại a. Nàng tiếp theo đứng dậy, ta đi xem. Nói xong ngay lập tức hướng tới cửa đi đến, tề ma ma cùng đại nha hoàn đám người vội vàng đuổi kịp. trong phòng chỉ còn lại có sắc mặt trở nên khó coi hoắc ký văn cùng thạch linh xảo hai mặt nhìn nhau hoắc ký văn trực tiếp đem trong tay chiếc đũa bốc gãy hắn mấy ngày hôm trước đã thu được tứ hoàng tử truyền đạt tin tức hoắc hy lọt vào rất nhiều lần chặn giết nhưng mỗi lần bên người đều có thể đột nhiên toát ra tới không ít cao thủ bảo hộ cho nên chặn giết thất bại chỉ có thể tiếp nối tiếp thu sự thật này thạch linh xảo không biết hoắc ký văn cùng tứ hoàng tử liên hợp ám sát hoắc hy sự đối với hoắc hy trở về nàng là cao hứng Như vậy nàng là có thể tính kế ác bà bà cùng hoắc Hy. Thạch Linh xảo nhìn đến trượng phu khó coi sắc mặt, còn ngại sự không đủ đại. Vì thế cô ý chân ngòi thổi do nói, phu quân, tiểu thúc đã trở lại, xem nương bộ dáng thực kinh hỉ cao hứng, cư nhiên còn tự mình đi cửa tiếp người. Ác bà bà nhiều tới vài lần như vậy cách làm, hoắc Ký văn tâm là có thể tất cả tại nàng bên này. Tương lai chờ nàng bắt được quản gia quyền, muốn như thế nào đối phó ác bà bà, phòng chứng hoắc Ký văn đều sẽ không quản Quả nhiên Hoắc Kỳ Văn mặt căng hắc. Hắn tự rêu nói, ai làm ta tiểu thúc hiện tại càng đến ta nương coi trọng đâu. Thạch Linh xảo nói, phu quân, nếu nương đều đi, kia chúng ta cũng đi xem đi. Nàng đối Hoắc Hi có vài phần tò mò. Vô luận nàng là hộ bộ thị lang gia tiểu thư khi, vẫn là biến thành cái này Thạch Linh xảo sau, đối Hoắc Hi đều không thân, cũng không có gặp qua. Đối phương hành sự rất điệu thấp, nhắc tới quốc công phủ mọi người đều chỉ biết để trưởng công chúa cùng Hoắc Kỳ Văn, lại cơ hồ sẽ không để Hoắc Hi bởi vậy nàng rất tò mò Hoắc Hi sẽ là một cái cái dạng gì người Hoắc Ký Văn cũng không muốn đi hắn chẳng qua là về nhà mà thôi dùng đến chúng ta đều đi tiếp sao bọn họ tất cả đều đi lộng tới Hoắc Hi hồi cái ra phô trương rất lớn giống nhau hắn trong lòng không thoải mái Thạch Linh xảo đối Hoắc Ký Văn vẫn là thực hiểu biết đoán được ra tới nó khó chịu nàng nghĩ nghĩ nói ta liền có chút tò mò nương sẽ như thế nào đối Tiểu Thúc nàng làm nũng lắc lắc hắn cánh tay chúng ta qua đi nhìn xem đi Hoắc ký văn bị nàng như vậy vừa nói cũng đột nhiên muốn biết hắn nương hiện tại đối Hoắc Hy thái độ. Hắn một bộ sủng lịch bộ dáng nhìn nàng, hành vậy y ỉa ngươi. Thạch Linh xảo đối hắn ôn nhu cười nói, phu quân ngươi thật tốt. Vì thế hai người nắm tay bước nhanh đuổi theo. Vừa đuổi tới tiền viện khi liền thấy một người ăn mặc màu trắng áo gấm, dáng người đỉnh bạc chi lan ngọc thụ tuổi trẻ nam tử mang theo người hầu vào cửa. Thanh dũ này sẽ đứng ở trong viện, nhìn đến Hoắc Hy tiến vào, lập tức cười đi tới. tiểu Hi. ngươi đã trở lại nàng mặt mày mang theo từ ái đau lòng nói ta xem ngươi gầy rất nhiều sau khi ra ngoài có phải hay không đều không có ăn được ngủ ngon hoắc hi nhìn đến tẩu tẩu tuấn nhã trên mặt lộ ra cái ôn lan ý cười tẩu tẩu ta ăn được ngủ ngon chỉ là một đường buôn ba lúc này mới nhìn qua gầy điểm chỉ có chân chính đem hắn để ở trong lòng thân nhân mới có thể nhìn ra được tới cùng quan tâm hắn có hay không gầy thanh dữu đầy mặt tươi cười nói trở về liền hảo Từ hôm nay trở đi ta thân thủ xuống bếp cho ngươi hầm đồ bổ, đem gầy đi xuống thịt hảo hảo bổ trở về. Hoắc Hi dở khóc dở cười, nơi nào có thể làm phiền tẩu tẩu tự mình xuống bếp. Trong lòng lại ấm áp, thanh dữ giận hắn liếc mắt một cái, như thế nào liền không thể tự mình xuống bếp. Ta này còn không phải đau lòng ngươi một đường bôn ba. Kinh thành tới một vị lợi hại thanh phong đạo trưởng, ta cố ý hỏi qua hắn, làm hắn dạy ta vài đạo chuyên môn bổ dưỡng thân thể dược thiện. Ngươi cũng không thể không cho mặt mũi. Như thế nào đều phải nếm thử tay nghề của ta. Sở dĩ phải thân thủ cấp hoắc hy hầm dược thiện, xác thật là tưởng cho hắn bổ bổ. Cũng có cô ý muốn toan đau xót xá xíu bao ý tứ. Người nếu không hiếu thuận, ỷ vào sùng ái không kiêng nghề gì làm yêu, không quý trọng tình thương của mẹ, ta đây liền đem tình thương của mẹ cho người khác. Đây là thanh Dữu cho xá xíu bao trả thù chí nhất. Nàng muốn cho đối phương hối hận, làm hắn khắc sâu minh bạch, đã từng không hảo hảo quý trọng thân tình, chờ mất đi sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có. Hoắc Hi tuy rằng không nghĩ làm tẩu tẩu làm lụng vất vả, nhưng nàng đều nói như vậy, tự nhiên thực nghề tình nói, ta đây nhất định phải nếm thử tẩu tẩu tay nghề. Hai người vừa nói vừa cười, là nguyên bản đã thu liễm khởi khó chịu biểu tình Hoắc Kỳ Văn, sắc mặt sắp duy trì không được, trong lòng càng là toan lợi hại. Từ nhỏ đến lớn hắn nương tuy rằng đối hắn thực hảo, khá vậy không có tự mình cho hắn hầm quá canh cùng dược thiệt đâu. Hoắc Hi dựa vào cái gì a Chương 405 cổ đại bị phá hôi bà bà. 41. Thạch Linh xảo nhìn đến mặt quan như ngọc, khí chất ôn lan tuấn nhã hoắc Hy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới hoắc Hy bề ngoài như vậy xuất sắc. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng hoắc Hy sẽ là cái thực bình thường nam nhân, hiện tại vừa thấy hắn còn thật có khả năng trở thành trượng phu lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là ác bà bà đối hoắc Hy thái độ, quả thực quá làm giận. Đối thân nhi tử như vậy kém, đối chú em lại như vậy hảo. Còn muốn đích thân hầm canh hầm dược thiện, tâm không biết thiên đi nơi nào. nhìn đến hai người phải rời khỏi nàng vội vàng méo méo hoắc ký văn cánh tay hoắc ký văn lúc này mới từ chua xót chung hoàn hồn trên mặt xả ra một cái cứng đờ tươi cười mang theo thạch linh xảo đi qua hắn làm bộ thực kinh hỉ nhìn hoắc hy mở miệng tiểu thúc người đã trở lại hoắc hy nhìn đến hoắc ký văn trong lòng nhiều ra một loại nói không nên lời phức tạp hắn trên mặt nhàn nhạt mà cười gật gật đầu ân đã trở lại ở trở về trên đường hắn đã biết quốc công phủ đã xảy ra chuyện gì cũng là thật không nghĩ tới hoắc ký văn cư nhiên vì một nữ nhân đối tẩu tẩu như vậy bất hiếu, càng sâu đến còn chống đối đem tẩu tẩu khí vượng càng mạnh mẽ đem như vậy nữ nhân cưới vào cửa hắn một đường gặp tới rồi mấy sóng chắn giết tiến đến giết hắn người là huấn luyện có tố tử sĩ này cũng không phải là người thường ra có thể dưỡng đến ra tới nếu không phải tẩu tẩu cùng hoàng đế đều phái người tới bảo hộ lần này hắn rất có thể sẽ chết ở trở về trên đường kết hợp hắn thu được tin tức tẩu tẩu thỉnh hoàng đế đem hoắc ký văn thế tử chi vị cướp đoạt còn thả ra tin tức về sau không nghĩ làm hoắc ký văn kế thừa quốc công phủ mà quốc công phủ trừ bỏ hoắc ký văn cũng chỉ có hắn một cái con vợ cả huyết mạch cho nên ai muốn giết hắn không cần cha đều có thể đoán được đương nhiên hắn cũng không có bằng vào chính mình phỏng đoán liền nhận định là hoắc ký văn làm vận dụng thân cha mẹ ruột trên đời khi để lại cho người của hắn đi cha mà kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra xác thật là hoắc ký văn liên hợp tứ hoàng tử làm trừ bỏ đối hoắc ký văn tâm lãnh thất vọng ngoại cũng có một loại giận này không tranh sinh khí, bọn họ quốc công phủ tổ vẫn là không tham dự đoạt đích, trừ phi đến quốc công phủ sinh tử tồn vong hết sức, nếu không đều không cần đứng thành hàng, như vậy mới có thể bảo đảm quốc công phủ lâu lâu dài dài. nhưng hoắc ký văn nhanh như vậy liền dựa thượng tứ hoàng tử, nếu là tương lai tứ hoàng tử đường không thượng hoàng đế, kia tuyệt đối muốn liên lụy quốc công phủ cùng nhau bị tân đế thanh toán. hoắc hy tử nhỏ liền biết, cháu trai là quốc công phủ người thừa kế, cho nên chưa từng có nghĩ tới muốn tranh. Nhưng hắn cũng không nghĩ phổ phổ thông thông liền quá cả đời, cho nên dụng công đọc sách muốn khoa cử kẻ. Từ bỏ tòng quân trinh chiến xa trường, tương lai làm quan văn cũng có thể cùng Hoắc ký văn một văn một võ lẫn nhau nâng đỡ. Nhưng lại không nghĩ tới bởi vì một nữ nhân, Hoắc ký văn sẽ biến thành như vậy. Đừng nói là lẫn nhau nâng đỡ, thân cháu trai còn muốn hắn mệnh. Nếu Hoắc ký văn bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, thì hắn cũng liền không cần không khách khí. Nếu tẩu tẩu thật muốn hắn tới kế thừa quốc công phủ Hắn cũng sẽ không lại giống như là đã từng giống nhau thoái nhượng, hắn sẽ nghe theo nàng an bài. Tương lai hoắc ký văn không hiếu thuận, hắn liền đem nàng coi như mẫu thân giống nhau phụng dưỡng hiếu thuận đến Lão. Thái tử không có chết, vô luận là con vợ cả thân phận, bản thân tâm trí năng lực, vẫn là hoàng đế coi trọng tín nhiệm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tương lai sẽ là đời kế tiếp hoàng đế. Tứ hoàng tử có dạ tâm, cũng đủ tàn nhẫn độc ác, lại không phải cái làm mình quân liêu. Ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay. Cho nên hắn cũng không thể làm Hoắc ký văn đem tổ tông nhóm dùng máu tươi cùng mệnh bảo hộ quốc công phủ, mang nhập vực sâu. Hoắc ký văn rõ ràng cảm giác được tiểu thúc đối chính mình thái độ trở nên lãnh đạo, trừ bỏ khó chịu ngoại, còn nhiều ra ti hoảng hốt. Chẳng lẽ bởi vì chặn giết sự, tiểu thúc hoài nghi chính mình. Thực mau lại an ủi chính mình, ra mặt chặn giết không phải người của hắn, hắn cũng không có tự mình đi ra ngoài an bài quá, hẳn là sẽ không bị tra được đi. Tiểu thúc như vậy thái độ chuyển biến. rất có thể là bởi vì hắn bị tước đoạt thế tử chi vị cảm thấy có cơ hội đoạt hắn quốc công phủ không nghĩ tới tiểu thúc tâm cơ thật đúng là thâm trầm trước kia một cái kính ở trước mặt hắn trang không tranh không đoạt lại điệu thấp bộ dáng nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn thật là ngụy quân tử tuy rằng trong lòng đối hoắc hi chán ghét khó chịu trình độ lại gia tăng bất quá hoắc ký văn không có biểu hiện ra ngoài hắn mặt không khỏi tâm dơ tay đối hoắc hi ôm một cái quyền nghe nói tiểu thúc lần này thi hương khảo chúng giải nguyên chúc mừng tiểu thúc Hoắc Hy trên mặt tươi cười như cũ nhàn nhạt mà, đa tạ. Hắn cũng không có hỏi Hoắc Ký văn bên người nữ tử là ai, mà là nhìn về phía Thanh Dĩu, "Tẩu tẩu, ta đưa ngài hồi sân đi, lại hướng Tẩu tẩu thảo một ly trà uống." Thanh Dĩu cười nói, "Hảo a, mấy ngày hôm trước hoàng huynh mới vừa làm người tặng tân cống trà lại đây, ngươi vừa lúc nếm thử. Nếu là thích, liền đều mang về uống." Hoắc Hy đối mặt Tẩu tẩu, trên mặt tươi cười trở nên chân thành rất nhiều, "Hảo a, cảm ơn Tẩu tẩu." Hai người kẻ sướng người hoa. đem Hoắc Kỳ Văn cùng Thạch Linh xảo lượng ở một bên, cũng làm Hoắc Kỳ Văn càng toan. Mấy ngày hôm trước Hoàng cứu cứu làm người đưa năm nay tân cống trà tới, hắn mở miệng ám chỉ rất nhiều lần hạ uống, hy vọng nương làm hắn mang về sân đi, nhưng nàng lại trang không nghe ra tới. Hiện tại Hoắc hy một hồi tới, còn cái gì đều không có nói, mẹ ruột liền chủ động đưa ra muốn đem cống trà cấp Hoắc hy. Này khác nhau đối đại không cần quá rõ ràng. Hơn nữa hắn nương thật sự quá mức, nhìn đến Hoắc hy đầy mặt kinh hỉ từ ái tươi cười. nhưng nhìn đến hắn cùng thạch linh xảo lại đây tươi cười rõ ràng liền phai nhạt rất nhiều hắn mới là nàng thân nhi tử a hoắc ký văn nhìn đến hai người phải đi lập tức nhìn về phía hoắc hy nói tiểu thúc ta còn không có cùng giới thiệu đâu đây là thê tử của ta thạch linh xảo tiếp theo lại đối thạch linh xảo nói đây là ta tiểu thúc hoắc hy thạch linh xảo trên mặt lộ ra cái dịu dàng nhu mỹ tươi cười đối hoắc hy cúi cúi người tử gặp qua tiểu thúc hoắc hy trên mặt tươi cười thu liễm lên các ngươi khi nào thành thân ta như thế nào không biết hắn quay đầu đối thanh dữ hỏi tẩu tẩu đây là ký văn thế tử thanh Dữu phát hiện hoắc hi không hổ là nguyên thân nuôi lớn chính là chi kỷ trên mặt nàng tươi cười lại phai nhạt vài phần xem như nâng tiến vào nữ nhân đi bất quá ta không uống qua tân hôn kính trà, cho nên không phải cái gì đứng đắn thế tử ngươi không cần để ở trong lòng hoắc hi gật gật đầu đối thạch linh xảo bắt bẻ ghét bỏ liếc mắt một cái bất quá là một cái thiếp mà thôi nhưng không tư cách đều ta tiểu thúc thạch linh xảo mặt một bạch hoàn toàn là khí ra tới nàng không nghĩ tới cái này hoắc hi nhìn ôn lan tuấn nhã không nghĩ tới miệng như vậy độc càng là một chút nam nhân phong độ đều không có hoắc ký văn sắc mặt cũng nháy mắt trở nên khó coi không thôi gắt gao mà nhìn chằm chằm hoắc hi tiểu thúc ngươi lời này nói quá mức đi hoắc hi nhướng mày có sao nàng đều không có được đến tẩu tẩu thừa nhận cũng không có tiến hoắc ra từ đường đi kia không phải thiếp là cái gì cũng hoặc là ta nói sai rồi kỳ thật nàng chỉ là cái thông phòng ký văn cùng thạch linh xảo. Hai người lại bị khí tới rồi, ngươi thật quá đáng. Thanh dữu trầm khuôn mặt nhìn về phía hai người, tiểu hy như thế nào quá mức. Hắn bất quá là nói ra sự thật mà thôi. Sau đó ghét bỏ đối hai người xua xua tay, được rồi, các ngươi cũng đừng xử tại nơi này mất mặt xấu hổ, nên làm gì liền làm gì đi. Một bộ nhiều xem hai người liếc mắt một cái đều thương đôi mắt bộ dáng, Nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc hy, trên mặt lại biến thành từ ái tươi cười, đi, đi ta sân uống trà. Hoắc Hi cũng là giống nhau, gật đầu cười nói, hảo. Chương 406 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 42. Nhìn hai người biến sắc mặt cùng rời đi bóng dáng, Hoắc Ký Văn cùng Thạch Linh xảo có loại muốn đi lên xé bọn họ xúc động. Đám người sau khi biến mất, Thạch Linh xảo vành mắt một chút đỏ. Nàng lần này trực tiếp minh châm ngòi, Phu Quân, ngươi tiểu thúc mới đến liền cho ta ra vai phủ đầu, có phải hay không bởi vì ngươi không phải thế tử nguyên nhân. Nguyên bản mới thấy Hoắc Hi ánh mắt đầu tiên, Hắn còn cảm thấy người này lớn lên hảo khí chất hảo, hẳn là không tồi. Còn nghĩ cùng ác bà bà thấu cùng nhau xú thanh danh, có chút đáng tiếc. Hiện tại lại cảm thấy này không có nam nhân phong độ nam nhân nhất đáng giận, nàng nhất định phải làm hai người đẹp. hoắc Ký văn nghe được lời này, ít có trầm khuôn mặt đối thạch linh xảo nói, đủ rồi, chúng ta trở về. Nói xong cũng không đợi thạch linh xảo, dẫn đầu hướng tới chính mình sân đi đến. Hắn chẳng lẽ không biết hoắc Hy là cố ý cho hắn ra vai phủ đầu. đã không có thế tử chi vị sau hoắc hy liền tưởng kỵ đến hắn trên đầu tác oai tác phúc mấu chốt là hắn nương còn dung túng hoắc hy nhưng biết là một chuyện bị người ta nói ra tới lại là một chuyện hắn không biết xấu hổ sao thạch linh xảo không nghĩ tới hắn cư nhiên đối chính mình nhăn mặt rất là không cao hứng nhưng lại không có phát giận mà là bước nhanh đuổi theo ở quốc công phủ nàng có thể dựa vào chỉ có hoắc kỳ văn nàng đến hảo hảo nắm chặt hắn bên kia thanh dữ sân nàng cùng hoắc hy ngồi xuống sau khiến cho đại nhà hoàn pha trà. Thanh Dữu mở miệng hỏi, thương thế của ngươi hào sao? hoắc hi ngần người, cho nàng một cái trấn an tươi cười, liền cánh tay bị điểm tiểu thương, đã không có gì đáng ngại. Thanh dữu làm những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại tề ma ma. Nàng cùng hoắc hi là cũng không phải chân chính mẫu tử, đơn độc đại ở một cái nhà ở cũng không thích hợp. Tề ma ma đã bị nàng tẩy nao đến không sai biệt lắm, hiện tại cái gì đều chỉ biết đứng ở nàng bên này. Nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn hoắc hi nói, Ta thỉnh hoàng huynh đi tra xét tra ngươi bị chặn giết sự, hắn bên kia người tra được là ký văn thỉnh tứ hoàng tử làm. Ta cũng không nghĩ tới, liền bởi vì một cái còn không có xác định quốc công phủ kế thừa chi vị, hắn liền thỉnh người đi sát từ nhỏ cùng nhau lớn lên ruột thịt thúc thúc. Nàng cầm lấy khăn xoa xoa khỏe mắt, là ta không có giáo hảo hắn. Hoác hy lại lần nữa sừng suốt, hiển nhiên không nghĩ tới tẩu tẩu thế nhưng đem chân tướng trực tiếp nói cho chính mình. Hắn trong lòng lấm áp, an ủi nói, này như thế nào có thể quái tẩu tẩu đâu. Hắn hiện tại cũng là cùng người học cái xấu, chui rúc vào sừng châu đi. Thanh dữ lắc đầu, ngươi không cần vì hắn tìm lấy cớ, hắn chính là như vậy tàn nhẫn độc ác, ở trong mắt hắn thân tình cùng nữ nhân kia, quyền thế so sánh với, căn bản không coi là cái gì. Ta đối hắn đã thất vọng tột đỉnh lanh tâm, không hề ôm bất luận cái gì hy vọng cùng mong đợi. Hoắc hy nhìn ra được tới tẩu tẩu là thật sự đối cháu trai lanh tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì an ủi nói. Hắn nghĩ nghĩ trịnh trọng chuyện lạ nói, tẩu tẩu. Ta là ngài nuôi lớn, về sau ta sẽ hiếu thuận phụng dưỡng ngài. Hoặc ký văn không đáng tin cậy, tẩu tẩu lại có thể dựa vào hắn. Thanh dữ đầy mặt vui mừng, ngươi chính là không chủ động nói ra, ta cũng chuẩn bị tương lai già rồi, liền dựa vào ngươi phụng dưỡng. Nàng lại lời nói thâm thiệt nói, ca ca ngươi lúc gần đi đem quốc công phủ giao cho ta, ta liền không thể làm hắn cùng công công huyết bạch lưu, phải vì bọn họ bảo hộ hảo này quốc công phủ. Ký văn gần nhất làm sự, xác lệnh trí hôn, bất trung bất nghĩa bất hiếu, nan Kham đại nhậm. cho nên ta đã cùng hoàng huynh nói tốt đợi lát nữa thì sau khi chấm dứt liền sách phong ngươi vì quốc công phủ thế tử hoắc hi là người thông minh cho nên nàng không cần thiết đi loanh quanh hoắc hi không nghĩ tới tẩu tẩu sẽ như vậy trắng ra nói chuyện này hắn cũng không làm ra vẻ đã từng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn này quốc công phủ người thừa kế vị trí nhưng hiện tại mặc kệ là vì tẩu tẩu vẫn là quốc công phủ ta nguyện ý gánh vác khởi cái này trách nhiệm cùng gánh nặng thanh dữu dỗi tay vô vô hoắc hi bả vai ta liền biết Ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Gần nhất một đoạn thời gian ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo chuẩn bị chiến tranh thi hội là được. Tiếp theo nàng đứng dậy đem đã sớm chuẩn bị tốt một quả lệnh bài cùng một cái quyển sách lấy ra tới, cũng đưa cho Hoác Hy. Đây là đại ca ngươi lưu lại ám vệ điều lệnh, còn có quốc công phủ một ít bố trí, hiện tại ta liền giao cho ngươi. Hiện tại đem mấy thứ này giao cho Hoác Hy, cũng có thể làm hắn có nhiều hơn tự bảo vệ mình năng lực. Thanh dữ lại nói, ta hy vọng ngươi không cần lại vì ta ẩn nhẫn điệu thấp Về sau muốn làm cái gì liền làm cái đó? Ta sẽ là người kiên cố nhất hậu thuẫn. hoắc Hy tiếp nhận lệnh bài cùng quyển sách, cảm thấy thứ này như là có ngàn cân trọng giống nhau. Đồng thời cũng chịu tải tẩu tẩu đối hắn kỳ vọng cùng dụng tâm. Hắn gật gật đầu, ta sẽ không làm tẩu tẩu thất vọng. Lại ngồi một hồi, thanh dữ khiến cho hoắc Hy về trước sân nghỉ ngơi, buổi tối cùng nhau lại đây dùng nữa. Đồng thời còn làm nha hoàng đem hoàng đế ban cho công trả, tất cả đều làm hoắc Hy mang đi. Hiện tại là mùa thu. mà thi hội là ở mùa xuân cũng bị gọi là kỳ thi mùa xuân còn có mấy tháng thời gian kế tiếp hoắc hy tính hạ tâm tới ở trong sân đọc sách hoắc ký văn cũng tạm thời không có động tác bất quá thạch linh xảo lại lén động tác không ít cùng tứ hoàng tử liên tiếp liên hệ trừ cái này ra cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới trong viện tỉnh an chẳng sợ thanh dữ mỗi ngày đều đổi đa dạng cố ý lăn lộn nàng thạch linh xảo cũng đều nhịn càng là như vậy thanh dữ càng khẳng định đối phương muốn làm sự ba tháng sau thanh dữ vẫn luôn làm hoàng đế cho nàng ám vệ nhìn chằm chằm thạch linh Sảo. hôm nay nghe ám vệ tới bẩm báo thạch linh Sảo đang âm thầm thu mua nàng trong viện nha hoàn trước mắt đã thu mua một cái nhị đẳng nha hoàn cùng hai cái tam đẳng nha hoàn Con làm tứ hoàng tử tìm nàng trong viện ma ma cùng bọn nha hoàn nhược điểm càng sâu đến liên hệ thượng tề ma ma bà con xa cháu trai hoắc hi trong viện hầu hạ một người gã sai vặt cùng một người nhất đẳng nha hoàn cũng đã bị thạch linh Sảo bắt chẹt thạch linh xảo làm thu mua bắt người lúc nào cũng chú ý nàng cùng hoắc hy hướng đi thanh dữ bên người nhất đẳng nha hoàn hôm nay còn tới tìm nàng nói thạch linh xảo bắt chẹt nhà mẹ đẻ ca ca muốn vừa đe dọa vừa dụ dỗ thu mua thanh dữ cảm giác thạch linh xảo như vậy cách làm cũng không rất giống là muốn trực tiếp đối nàng hạ dược mà muốn cùng nhau đối phó nàng cùng hoắc hy vì dẫn xà xuất động thanh dữ làm này nha hoàn làm bộ bị thu mua đồng thời còn hẹn hoắc đồng cùng kiều hân nguyệt đi vùng ngoại ố thôn trang du ngoạn nhường ra không gian tới cấp thạch linh xảo phát huy Qua mấy ngày, Thanh Diễu cùng hoác đồng mẹ con rời đi ra khỏi thành đi vùng ngoại ố thôn trang chơi, còn chuẩn bị trụ thượng mấy ngày. Thạch Linh xảo biết sau thật cao hứng, cảm thấy chính mình cơ hội tới, thường xuyên đi Thanh Diễu sân hoạt động. Bên kia, ở thôn trang thượng chơi hai ngày, Thanh Diễu bị hoác đồng mẹ con lôi kéo đi sàn thú. Kinh thành quý nữ phần lớn đều am hiểu cưỡi ngựa ban cung, mỗi năm đều sẽ tổ chức sàn thú. Thanh Diễu tổng cảm thấy giống như sẽ có chuyện gì phát sinh, cho nên không có cự tuyệt. tiếp theo ba người truy một con lộc dần dần rời xa thôn trang phụ cận núi rừng đột nhiên thanh diễu cảm giác được một cổ quen thuộc tinh thần lực dao động đáy mắt lộ ra kinh hỉ mà đúng lúc này một con hiệu bảo ở cách đó không xa xuất hiện thanh diễu đối hoác đồng hai người nói các ngươi đuổi theo lộc ta đuổi theo kia chỉ hiệu bảo hoác đồng hai người cũng thấy được hiệu bảo sôi nổi gật đầu hảo bởi vì có thị vệ cùng ám vệ bảo hộ cho nên các nàng cũng không cần lo lắng nguy hiểm thanh diễu kéo cung bắn tên cố ý bắn oai đem hiệu bảo doa đến, hướng nàng cảm giác phương hướng chạy trốn, nàng cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi theo, không ngừng bắn oai. Sau đó hiệu bảo bị buộc lao xuống đỉnh núi, mà kia cổ tinh thần lực dao động càng ngày càng rõ ràng, thanh diễu nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo qua đi. chương 407 cổ đại bị pháo hôi bà bà 43. mươi ba, thanh diễu cưỡi ngựa vọt tới hiệu bảo cách đó không xa, cầm lấy cung tiễn một bộ muốn chuẩn bị tiếp tục bắn bộ dáng. tiếp theo đột nhiên nhìn phía trước dưới chân núi một khối tảng đa lớn, kinh ngạc ra tiếng. Gì, nơi đó như thế nào nằm cá nhân. Theo tới thị vệ thấy thế đều sôi nổi lộ ra phòng bị bộ dáng Thị vệ đầu lĩnh nhìn thanh dữu nói, phu nhân, phía trước có người, ngài trước đừng qua đi. Thanh dữu gật đầu, hành, các ngươi qua đi nhìn xem, hắn giống như bị thương. Vì không lộ ra khác thường làm người phát hiện, nàng liền không có lập tức qua đi. Thị vệ đầu lĩnh cung kính nói, là, vì thế mang theo hai người đi lên trước, nhìn đến trên tảng đá có một bãi huyết, lúc này mới không có rút đau. cũng đem trên tảng đá người phiên lại đây. Tiếp theo thị vệ thủ lĩnh kinh hô, quốc, quốc công. Thanh Dữu nghe thế thanh âm, đầu tiên là sửng sốt tiếp theo lập tức xuống ngựa đi qua. Đương nhìn đến nằm ở tảng đá lớn thượng hôn mê bất tỉnh người, nàng cũng không nhìn xuống lộ ra kinh ngạc chi sắc. Từ thân hình dung mạo xem, người này cùng trong trí nhớ chấn quốc công hoặc thần giống nhau, chính là không hề như vậy tuổi trẻ. Thanh Dữu nhìn trên mặt đất người, như là kích động lại không xác định nói, tướng công. Người này trên người nhiều ra tiểu tinh tinh tinh thần lực giao động. Thanh Dũ suy đoán này 89 phần 10 chính là nguyên bản hẳn là chết trận Trấn quốc công hoác thần, mà không chỉ là lớn lên giống người. Chỉ là hoác thần vì cái gì không chết, còn sẽ bị thương ngã vào nơi này đâu. Nhìn dáng vẻ hẳn là từ trên núi lăn xuống ngã xuống, sau đó đầu khái tại đây khối đại thạch đầu thượng. Thị vệ đầu lĩnh bình tĩnh xuống dưới, nhìn Thanh Dũ nói, Phu nhân, có thể hay không có trá. Quốc công gia đều chết trận mười mấy năm. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh dữ đi qua đi, kéo hôn mê nam nhân tay trái nhìn nhìn. Nam nhân tay trái lòng bàn tay, có cái cùng loại với một giọt nước mắt hình dạng màu đỏ sầm bớt. Tiếp theo trên mặt lộ ra kinh hỉ, không, không có trá, hắn chính là hoác thần. Nhìn đến bớt, thị vệ đầu lĩnh giật mình, trong mắt toàn là khiếp sợ. Thật đúng là quốc công gia. Hắn là quốc công phủ lão nhân, đã từng đi theo quốc công bên người đã nhiều năm, cho nên nhìn thấy quá cái này bớt. thanh dữu từ bên hông lấy ra một cái bình xứ kỳ thật là trong không gian lấy ra tới đổ một viên dược cường nhét vào hoác thần trong miệng đây là nàng chính mình luyện chế chuyên môn dùng để bảo mệnh dược dùng đi xuống lúc sau là có thể đem hoác thần cuối cùng dư lại kia khẩu khí điếu trở về nàng vừa rồi nương xem bớt nhân tiện đem đem hắn mạch tình huống phi thường không tốt đã mệnh huyền một đường nếu là không phục dược chờ trở, trở lại thôn trang chạy trước khi tám phần mười muốn tắt thở sau đó nàng đối thị vệ đầu linh nói Mau đem hắn mang về cứu trị. Thị vệ đầu lĩnh trước lấy ra mang ở trên người kim sắc dược, vì hoắc thần đầu cầm máu. Sau đó mang theo vài tên thị vệ, thật cẩn thận mà đem người nâng lên tới. Nơi này ly thôn trang khoảng cách không gần, bởi vì đã cấp hoắc thần dùng dược, cho nên thanh dữu làm thị vệ đầu lĩnh cưới ngựa dẫn hắn trở về. Lại phân phó một người thị vệ đi tìm hoắc đồng mẹ con nói chuyện này. Sau nửa canh giờ, đoàn người trở lại thôn trang. Lần này ra tới dung ngoạn, bởi vì muốn chỉ hoán bài thiên. Cho nên Thanh Dữu đem Phủ Y để mang lên. Phủ Y ở quốc công phủ đã có hơn 20 năm, đương nhìn đến bọn họ mang về tới hôn mê nam nhân sau, rất là kinh hãi. Hắn không khỏi chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Thanh dữu hỏi, phu nhân, đây là quốc công gia. Thanh Dữ gật đầu, là, người chạy nhanh cứu người. Phủ Y áp xuống trong lòng khiếp sợ, vội vàng lấy ra hòm thuốc vì hoắc thần trị liệu cùng băng bó miệng vết thương. Băng bó sau khi kết thúc, Thanh Dữu hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Phủ y kỳ trả lời, xem miệng vết thương hẳn là từ chỗ cao té rất thương đến cùng, còn Hảo phát hiện sớm, nếu là lại vãn một hồi, sợ là liền khó cứu về rồi. Thanh dữu trên mặt nhẹ nhàng thở ra, cứu trở về tới liền Hảo. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống, yên lặng nhìn trên giường người. Rồi tay nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng ấn. Trên thực tế là vì hoác thần khơi thông, làm dược hiệu càng tốt phát huy, hắn là có thể thực mau tỉnh lại. Những người khác thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì Hảo. Bọn họ có thể lý giải phu nhân đối trượng phu mất mà tìm lại tâm tình, cho nên liền không có ai ngờ ngăn cản. Bọn họ trong lòng cũng tất cả đều là nghi vấn, chết đi mười mấy năm người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thị vệ đầu lĩnh còn ở có chút hoài nghi, người này có thể hay không là ngụy Trang thành Quốc Công. Đương nhiên, cũng có một nửa tin tưởng này khả năng thật là chết mà sống lại Quốc Công. Năm đó Lao Quốc Công chết trận sau, thi thể là bị mang về tới Mai Táng. Nhưng Quốc Công lại là truy kích quân địch thủ lĩnh. cùng đối phương ở trên vách núi giao chiến, hai người cùng nhau rớt xuống huyền ai, mà chờ những người khác ở chân núi tìm được người khi chỉ có một ít bị giã thú gặm cắn quá thi cốt, quần áo có tên kia quân địch thủ lĩnh cũng có quốc công áo ngoài, cho nên mọi người đều cho rằng quốc công gia cùng tên kia quân địch thủ lĩnh rớt xuống huyền ai, sau đó bị giã thú ăn, quốc công gia thi cốt vô tổn, bởi vậy năm đó lập hạ chính là mộ trôn di vật, cũng bởi vậy nếu người này thật là quốc công gia nói cũng không phải không có khả năng. rốt cuộc năm đó ai đều không có tận mắt nhìn thấy đến quốc công gia thi thể một lát sau hoác đồng mẹ con đuổi trở về đương nhìn đến trên giường người hoác đồng đầy mặt khiếp sợ Nàng cũng là giống nhau trước tiên liền cầm lấy hắn tay trái xem sau đó lệ dòng chạy đi đại ca hắn là đại ca thanh diễu cũng hồng vành mắt rơi lệ đúng vậy đại ca ngươi hắn không chết hoác đồng thực không thể tin được lui hai bước đứng ở thanh diễu phía sau tẩu tẩu hắn thật sự đại ca sao thanh diễu kiên định gật đầu là Hắn chính là, trừ bỏ bất ngoại, ta cảm giác được đến hắn chính là đại ca ngươi. mà nhưng vào lúc này, trên giường người kêu lên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở trước mặt thanh dữ, ánh mắt lộ ra vui mừng, thanh âm khàn khàn mở miệng, dữ dữ. Thanh dữ có thể ở trước tiên cảm ứng được tiểu tinh tinh tinh thần dao động, hoặc tinh thần cũng có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra thanh dữ. Nghe thế xưng hô, thanh dữ trong mắt ý cười thâm thâm, là ta. Nguyên thân trong trí nhớ chân quốc công cũng sẽ không kêu nàng Dữu rượu, dữ, đều là Sương hô Phu Nhân. Nhưng những người khác không biết, còn tưởng rằng quốc công gia lén đều như vậy Sương hô Phu Nhân, nhìn dáng vẻ hai người cảm tình quả nhiên thực hảo. Thanh dữu hồng vánh mắt, nhìn tiểu tinh tinh cố ý trước mặt mọi người hỏi, ngươi phía trước không chết. Đây là ở đây người nghi vấn, nàng là muốn cho tiểu tinh tinh vì đại gia giải thích nghi hoặc. Hoặc tinh thần cũng là có ký ức, hơn nữa cùng thanh Dữu nhiều như vậy thế ăn ý, vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ. Vì thế trả lời, năm đó ta rớt xuống huyền nhai sau cũng chưa chết, mà là bị một người chân núi phụ cận thôn thợ săn cứu. Nhưng khi đó rơi xuống phía sau núi, ta ném tới đầu, cho nên cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ chính mình là ai, ra ở nơi nào. Kia thợ săn cùng thê tử không có nhi tử, cho nên biết ta cái gì đều không nhớ rõ sau liền thu lưu ta, ta nhận bọn họ làm nghĩa phụ mẫu. Mấy năm nay cũng là cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Thanh Duyú phía trước cũng suy đoán hiện tại Hoác Thần sẽ xuất hiện ở chỗ này, nên là năm đó rơi xuống huyền nhai sau bị người cứu. Nhưng lại có một cái nghi vấn, nếu Hoác Thần không chết, kia vì cái gì này 10 năm sau không có trở về đâu. Rốt cuộc nguyên thân hai đời đều không có Hoác Thần còn sống ký ức. Hiện tại nghe Tiểu Tinh Tinh sau khi nói xong, Thanh Duyú cũng giải thích nghi hoặc. Nguyên lai Hoác Thần rớt xuống huyền nhai không chết lại mất đi ký ức, cho nên vẫn luôn không có về nhà. Hôm nay lại đột nhiên lăn xuống vách núi, Tiểu Tinh Tinh không có tới nói. Hoắc thần lần này lại chết thật. Thanh Dữu tiếp tục hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ đến Kinh Thành, cũng ngã xuống sơn bị thương. linh 408 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 44. hoặc tinh thần này sẽ đầu góc rất rõ ràng, nguyên lai like người nọ mất trí nhớ trước ký ức cùng mất trí nhớ sau ký ức đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Hắn trả lời, năm năm trước, ta nghĩa phụ mẫu tới Kinh Thành tìm bọn họ nữ nhi, tìm được người sau liền lưu tại kia phiến chân núi trong thôn ở xuống dưới. Ta đi theo nghĩa phụ săn thú mà sống. Hôm nay đơn độc lên núi săn thú, đột nhiên chân nhất dấm hoạt liền từ trên núi quăng ngã đi xuống. Lúc ấy cảm giác đầu nặng nghề nện ở một cục đá thượng, tiếp theo ta trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Chờ hiện tại tỉnh lại, đã từng quên kia đoạn ký ức, lại một chút đều nghĩ tới. Phủ y sau khi nghe xong nói, vậy đúng rồi, đã từng hẳn là ném tới đầu góc dẫn tới mất trí nhớ, hiện tại lại bởi vì ném tới đầu góc khôi phục ký ức. Hắn bổ sung một câu, ta đã từng nghe nói qua cùng loại ca bệnh. Lời này cũng làm hoác đồng đám người kinh hỉ không thôi. Hoác đồng kích động nói, đại ca, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Hoác tinh thần nhìn hoác đồng, nhận ra đây là hoác thần trong trí nhớ muội muội. Hắn lộ ra cái ôn hòa tươi cười, tiểu muội. Hoác đồng nhìn đến ca ca lộ ra quen thuộc tươi cười, không nhìn xuống lại lần nữa lệ dòng chạy đi, ô oh, ô, oh, đại ca. Hoác đồng như vậy kích động, thanh dữ tự nhiên cũng không hảo bình tĩnh. Vì thế cũng đi theo lệ dòng chạy đi khóc lên, thương công. Nàng ở một cái hiện đại tiểu thế giới lấy quá ảnh hậu, kỹ thuật diễn thực hảo, không có ai nhìn ra tới nàng là diễn. Hoác tinh thần dối tay nắm lấy thanh dữ tay, lại nhìn nhìn hoác đồng an ủi nói, các ngươi đừng khóc, ta này không phải đã trở lại sao. Thanh dữ cùng hoác đồng lại khóc sẽ, mới dần dần dừng lại. Thanh dữ lại cố ý trước mặt mọi người hỏi hỏi hoác tinh thần vài món trước kia sự, khiến cho hắn nằm nghỉ ngơi. Hoác tinh thần bởi vì thương đến cùng, có chút đầu váng mắt hoa, uống xong dược lúc sau liền rất mau đã ngủ. Thanh Diễu cùng hoác đồng mang theo kiều Hân Nguyệt ra phòng. Sau đó thanh Diễu cùng hoác đồng nói chính mình là như thế nào phát hiện hoác thần. Hoác đồng nghĩ mà sợ lại may mắn nói, còn hảo tẩu tẩu đuổi theo kia chỉ hiệu bảo phát hiện đại ca, bằng không hắn liền nguy hiểm. Vừa rồi phủ Y Y nói đại ca nếu là chậm cứu một hồi nói, khả năng liền khó cứu về rồi. Thanh Diễu cũng đầy mặt may mắn, đúng vậy, vừa rồi cũng không biết vì cái gì, nhìn đến kia chỉ hiệu bảo, ta liền đặc biệt muốn đi truy. Thuyết minh ta và ngươi đại ca còn không có duyên tẫn, nửa đời sau có thể tiếp tục đường phu thế đâu. Hoác đồng cũng cảm thấy là như thế này, tẩu tẩu cùng ca ca ân ái, phía trước khẳng định là có loại nữ nhân tự giác, cho nên mới sẽ đuổi theo hiệu bảo chạy như vậy xa. Hai người nói vài câu, thanh dữ đột nhiên nhớ tới, đại ca ngươi còn sống, tin tức này đến chuyển quay lại kinh thành làm hoàng huynh biết mới được. Trấn quốc công không chết, này đối với triều đình tới nói chính là một chuyện lớn. Hoàng đế khẳng định còn sẽ lại nghiệm chứng hạ hoác thần thân phận. không có khả năng liền dễ dàng tin tưởng. Rốt cuộc quốc công phủ địa vị không giống nhau, Hoắc thần trên người có đại công tích, quốc công phủ còn có binh quyền. Nếu là Hoắc thần bị ai giả mạo, hậu quả không dám tưởng tượng. Hoắc Đồng cũng tán đồng gật đầu, đúng đúng, chuyện này đến chạy nhanh hướng hoàng thượng bẩm báo. Thanh Dữu làm bảo hộ nàng hoàng gia ám vệ dẫn đầu người, nhanh chóng tiến cung đem Hoắc thần sự tình bẩm báo một lần. Sau đó nàng làm Hoắc Đồng cùng Tiểu Hân Nguyệt đi nghỉ ngơi, chính mình vào phòng đi thủ tiểu Tinh Tinh. Hoặc tinh thần lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là trạng vạng. Hắn này sẽ đầu không đau cũng không choáng váng, ngủ một giấc lúc sau cả người tinh thần không ít. Hắn biết nhà mình Diễu Diễu khẳng định uy hắn ăn cái gì dược, cũng uống lên cái loại này nước suối. Hắn chống ngồi dậy tới, nhỏ giọng hỏi, nói chuyện phương tiện sao. Thanh Diễu chỉ chỉ bên ngoài, có ám vệ. Bất quá này đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó, từ trong không gian lấy ra một trường cách âm phủ kích hoạt. Được rồi, chúng ta có thể buông ra nói chuyện. Hoắc tinh thần giữ chặt tay nàng cười nói không nghĩ tới lần này chúng ta trực tiếp thành phu thê thanh dữ giận hắn liếc mắt một cái không phải phu thê ngươi có thể đồng ý sao xuyên qua nhiều như vậy tiểu thế giới nàng có loại cảm giác chính mình có thể xuyên qua rất có thể cùng Hoắc tinh thần có quan hệ Dung này đó pháo hôi tự nguyện trả giá một bộ phận linh hồn đại giới khen thưởng nàng sau đó được đến nguyện lực giá trị đổi lấy nàng nguyên lai thế giới kia sinh mệnh làm nàng cuối cùng trở lại thế giới của chính mình có thể bất tử hoặc tinh thần hắc cười nói kia cần thiết không thể đồng ý. liền tính là phu thê, cũng chỉ có thể là hắn tức phụ. Hắn hỏi, ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì? Thanh Dữu đem chính mình nhiệm vụ, cùng với gần nhất phát sinh sự cùng hắn nói một lần, ngươi tồn tại trở về, chúng ta liền càng tốt làm. Càng có thể danh chính luân thuận, làm cái kia xá xíu bao mang theo tiểu bạch hoa lăn ra quốc công phủ. Nàng nếu là trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, xá xíu bao khẳng định công phục. Hoặc ra tông tộc bên kia phòng trừng cũng sẽ có ý kiến. Rốt cuộc hoắc ký văn là hoắc thần duy nhất huyết mạch, nhưng đổi thành hoắc thần đi làm, xá xíu bao liền không có biện pháp. Hoắc gia tông tộc khẳng định cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, trong kinh thành càng không ai nói được khởi nhàn thoại. Hoắc tinh thần ghét bỏ nói, này thật đúng là cái xá xíu bao. Hắn cào cào thanh dữu tay chớp chớp mắt cười nói, về sau ta đảm đương lớn nhất người xấu. Thanh dữu gật đầu nói, kia cần thiết, như vậy mới có thể cấp xá xíu bao lớn nhất một kích, làm hắn hối hận đều không có địa phương khóc. Mẹ ruột thân cha đều không cần hắn, chính là chính hắn làm, hối hận cũng không có cứu lại đường sống. Hoác tinh thần cười ứng hỏa cần thiết muốn cho hắn nửa đời sau đều sống ở hối hận chung. Hai người nói một hồi lời nói, thanh dữ tự mình xuống bếp đi vì hắn ngao cháo. Hoàng cung. Hoàng đế nghe xong ám vệ bẩm báo sự, vẻ mặt không thể tin được. Xác định hắn là hoác thần sao? Tuy rằng đã từng hoác thần không có thi thể, nhưng mười mấy năm sau đột nhiên tồn tại trở về, ai biết có phải hay không thật sự? Ám vệ cung kính trả lời, công chúa xem qua hắn bớt, còn cố ý nhắc tới quá này vài món đã từng phát sinh sự, hắn đều có thể trả lời đến ra tới. Công chúa cùng tiểu phu nhân đều nói hắn chính là hoác thần, các nàng cảm giác sẽ không sai. Thuộc hạ đã từng gặp qua Trấn Quốc Công, đối hắn ấn tượng tương đối khắc sâu, từ dáng người cùng khuôn mặt thượng xem xác thật là một người. Bọn họ này đó ám vệ, đều có từng người một ít am hiểu thủ đoạn, hắn liền rất am hiểu công nhận. Hoàng đế nghĩ nghĩ nói, châm đã biết. Người hồi thôn trang đi nói cho trưởng công chúa, làm nàng bồi hoác thần hồi kinh sau liền tới trong cung một chuyến. Hắn niên thiếu khi cùng hoác thần quan hệ thực không tồi, lẫn nhau chi gian có một ít chỉ có bọn họ biết đến sự. Cho nên hắn muốn gặp một lần hoác thần, hỏi một chút đã từng những cái đó tương đối những người khác không rõ ràng lắm sự. Nếu là thật sự hoác thần, liền khẳng định có thể đáp được. Ám vệ rời đi sau, hoàng đế lại phân phó người đi hoác thần rơi xuống huyền nhai lúc sau thôn, cùng với tới kinh thành trụ thôn đi điều tra có phải hay không là thật. đồng thời cũng là cao hứng nếu hoắc thần tồn tại trở về hắn mội mội liền không cần lại như vậy vất vả thủ quốc công phủ hơn nữa lấy hoắc thần dũng mãnh biên quan lại phát sinh chiến sự cũng liền sẽ không lại thất lợi mà vô luận là thanh diễu hoắc đồng vẫn là hoàng đế đều không có nghĩ tới đi thông chi hoắc kỳ văn hắn thân cha tồn tại trở về tin tức thanh diễu đơn độc làm ám vệ cấp hoắc hy truyền một tin tức nói cho hắn chuyện này cũng bởi vậy ngày hôm sau hoắc hy cưỡi ngựa mang theo vài tên thân tín tới thôn trang chương bốn cổ đại bị pháo hôi bà bà 45. mươi hoắc thần cuối cùng một lần xuất chính khi hoắc hi tuy rằng mười bốn tuổi nhiều nhưng ở trong lòng vẫn luôn đều nhớ rõ ca ca hai hùng bộ dáng từ nhỏ phụ thân cùng ca ca đều là hắn tấm gương cũng là đặt ở đáy lòng tiêu ngạo hiện tại nhìn đến ca ca sống sờ sờ ngồi ở tẩu tẩu bên cạnh vừa nói vừa cười bộ dáng hoắc hi ít có cảm giác vành mắt nóng lên đỏ lên hắn đi vào môn đi trước cái lễ đại ca tẩu tẩu hoắc tinh thần đã từ thanh dữ bên này biết hoắc hy sự hắn vẻ mặt vui mừng nhìn ôn lan tuấn nhã đệ đệ cũng đứng lên duỗi tay vô vô hoắc hy bả vai tiểu hy đã lớn như vậy rồi hắn trong trí nhớ còn có hoắc hy khi còn nhỏ ấn tượng một cái nho nhỏ phần nắm so thân nhi tử càng làm cho người ta thích hoắc hy sâu trong mắt ngụ mộ đại ca nhưng thật ra không có như thế nào biến vẫn là như vậy oai hùng đại ca có thể tồn tại trở về thật tốt hoắc tinh thần cười nói chẳng những trưởng thành còn trở nên như vậy có thể nói thanh diễu mặt mày nhu hòa nhìn hai người cười nói các ngươi ngồi xuống hảo hảo ôn chuyện chờ hai người ngồi xuống sau nàng liền mang theo tể ma ma đi ra ngoài ăn bài cơm trưa người một nhà dùng xong cơm trưa liền ngồi xe ngựa trở lại kinh thành hoác đồng mang theo kiều hân nguyệt trở về kiều ra thanh diễu cùng hoác ký văn tắc tiến cung thấy hoàng đế hai người đem hoác hy cũng mang theo cùng nhau tiến cung ở ngự thư phòng cửa gặp được mới vừa đi ra tới thái tử hắn cười cùng thanh diễu Hoắc thần chào hỏi thanh dư nhìn hắn cười hỏi ngươi này sẽ vội sao thái tử cười nói không đội cô cô có việc thanh dư trắng ra nói tiểu hy lần đầu tiên tiến cung còn không quen thuộc chúng ta còn có chút việc muốn làm cho nên ngươi nếu là không đội liền thỉnh ngươi hỗ trợ chiếu cố hạ hắn. từ nàng đối hoàng đế giới thiệu thanh phong đạo trưởng vì thái tử giải độc sau thái tử đối nàng càng thân cận rất nhiều nàng cung hoàng hậu chi gian đi lại cũng càng thường xuyên cho nên cùng thái tử không có nhiều khách khí Nàng hôm nay là cố ý mang hoác hy tiến cung cùng hoàng đế, thái tử hôn cái mặt thủ. Thái tử thân thể khôi phục lúc sau, trên người phía trước đã mỏng manh long khí cũng đi theo cùng nhau khôi phục. Hiện tại mây tía vườn quanh, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đời kế tiếp tân đế. Tuy rằng quốc công phủ không tham dự đoạt đích cùng đứng thành hàng, nhưng lại không đại biểu không thể cùng thái tử giao hảo. Đã từng hoác thần cùng hoàng đế lén quan hệ liền rất không tồi, tuy rằng không có minh đứng thành hàng, nhưng cũng giúp quá vẫn là thái tử khi hoàng đế. cho nên hoàng đế thượng vị sau đối hoắc gia như cũ trọng dụng nguyên thân hạnh phúc kia một đời hiện tại thái tử chính là tân đế mà hoắc hy khoa cử kẻ lúc sau tính tình cùng hành sự tác phong rất đúng tân đế ăn uống trọng dụng cùng đề bạt hoắc hy quân thần tương đắc lần này thanh diễu trước tiên đem hoắc hy đưa đến thái tử trước mặt chế tạo cơ hội làm hai người quen thuộc lên thái tử đăng cơ trở thành đời kế tiếp hoàng đế tương lai hoắc hy kế thừa quốc công phủ cũng có thể được đến trọng dụng thái tử đã nghe phụ hoàng nói trấn quốc công tồn tại trở về sự lúc này nhìn đến trấn quốc công cũng liền không có như vậy khiếp sợ hắn đồng thời biết lão tứ cùng hoắc ký văn ám sát hoắc hy sự cùng với phụ hoàng cùng cô cô muốn đổi người thừa kế quyết định so sánh với hoắc ký văn thái tử xem hoắc hy ấn tượng đầu tiên liền cảm giác thực thuận mắt hắn tự nhiên cũng tưởng cùng quốc công phủ tương lai người thừa kế giao hảo vì thế đối thanh giữ hai người ôn hòa cười nói cô, cô dượng yên tâm đi làm việc ta mang hoắc hy đi đông cùng ngồi ngồi Ruột thịt cô cô bất hòa chính mình khách khí, hắn vẫn là thật cao hứng. Thanh Dữu gật đầu cười nói, hành, chúng ta xong xuôi sự ở tới Đông Cung tìm hắn. hoắc Hy đi theo thái tử đi Đông Cung, bên này hoàng đế bên người thái giám tổng quản cũng ra tới thỉnh hai người tiến ngự thư phòng. Tiến ngự thư phòng sau, Thanh Dữu cùng hoác tinh thần đối hoàng đế được rồi hành lễ. Hoàng đế yên lặng nhìn hoác tinh thần. Hắn lộ ra cái kinh hỉ tươi cười, ngươi có thể tồn tại trở về, chấm thật cao hứng. Hắn ánh mắt dừng ở hoác tinh thần băng bó trên đầu hỏi, thương thế của ngươi có khỏe không? Hoác tinh thần cười đối hoàng đế chắp tay, đa tạ bệ hạ quan tâm, ta thương thế không có trở ngại. Hoàng đế gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía thanh diễu mẫu hậu từ ngươi, ngươi qua đi bồi bồi nàng. Thanh diễu vừa nghe liền biết hoàng đế đây là muốn đem nàng chi khai, hảo, ta đây đi tìm mẫu hậu. Nàng rời đi sau, hoàng đế làm thái giám tổng quản cầm một bộ cờ lại đây. Sau đó hắn nhìn hoác tinh thần hỏi Chúng ta nhiều năm như vậy đều không có đánh cờ quá, tới một ván. Hoắc tinh thần biết Hoàng đế đây là tưởng thử chính mình. Hắn có ký ức, hơn nữa bản thân cờ nghệ không kém, cho nên bằng phẳng cười nói, hảo a. Hai người một bên đánh cờ, Hoàng đế thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, đều là mười mấy năm trước cùng Hoắc thần ở bên nhau phát sinh quá sự. Hoắc tinh thần chẳng những phụ họa, còn chủ động lại nói một ít chỉ có bọn họ hai người biết đến sự. Một ván cờ hạ xong lúc sau. Hoàng đế cũng xác định trước mắt người này xác thật chính là hoác thần. Bọn họ liêu vài sự kiện, đều là cái loại này trong sinh hoạt việc nhỏ, tháng tử căn bản không có khả năng biết. Hơn nữa hoác thần chơi cờ phong cách, con đường cùng đã từng vẫn là giống nhau, đây cũng là người khác trang không ra. Hai người liên tiếp hạ tam cục, từng người đều là một thắng một phụ một bình, cùng hoàng đế vẫn là thái tử khi hai người mỗi lần chơi cờ kết quả giống nhau. Hoàng đế tâm tình thực tốt cười nói, xem ra ngươi tuy rằng mất đi ký ức, nhưng cái này cờ trình độ không ném. Hoắc Tinh Thần cười nói, "Ta đã khôi phục ký ức." Hoàng đế kế tiếp cùng Hoắc Tinh Thần trò chuyện triều đình sự, cũng làm hắn về Quốc Công phủ đem trên đầu thương dưỡng hảo liền tới vào chiều sớm. Hoắc Tinh Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn hiện tại là trấn Quốc Công, liền sẽ gánh vác khởi Quốc Công phủ trách nhiệm. Nói xong trên triều đình sự, hoàng đế nghĩ nghĩ thử thăm dò hỏi, "Ký văn làm sự, ngươi đã biết sao?" Nhắc tới cái này, Hoắc Tinh Thần trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, "Đã biết, đó chính là cái bất hiếu tử." Hoàng đế vừa thấy hắn bộ dáng này, lại hỏi, phía trước Thanh Dũ cùng châm nói, muốn đổi quốc công phủ người thừa kế, ngươi thấy thế nào? Trước kia hắn hạ chỉ đều là vì muội muội, hiện tại lại đến cố kỵ điểm Hoắc Thần. Hoắc Tinh Thần cười nói, ta nghe phu nhân. Ký văn mấy ngày nay hành động, ta đã nghe phu nhân cùng quốc công phủ lão nhân nói, hắn xác thật nan kham đại nhậm. Phu nhân muốn cho Hoắc hy tương lai kế thừa quốc công phủ, ta là đồng ý. Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoắc Thần trở về lúc sau. sẽ nghe mội mội đem thân sinh nhi tử người thừa kế cấp đoạt ở trước mặt hắn tỏ thái độ cũng chính là xác định duy trì hắn muội muội. hắn nửa nói dẫn hỏi ngươi nếu đã trở lại nếu không cùng thanh giữ tái sinh đứa con trai hắn trong lòng kỳ thật càng có khuynh hướng muội mội thân sinh hài tử kế thừa quốc công phủ hoắc ký văn không được liền tái sinh một cái hảo dù sao mội mội cũng mới hơn 30 tuổi so đã từng hoắc thần lương sinh hoắc hy khi tuổi còn nhỏ không ít đâu tái sinh hai ba cái kỳ thật đều có thể Hoặc tinh thần nhưng thật ra tưởng cùng dữu dữu có cái hài tử, nhưng ở tiểu thế giới, bởi vì thế giới chi lực trở ngại, bọn họ là không có khả năng có. Hơn nữa đem hài tử nuôi lớn sẽ có cảm tình, tới rồi tiếp theo cái tiểu thế giới, hoặc là trở lại nguyên lai thế giới, hài tử lại làm sao bây giờ đâu. Hắn mang theo vài phần lý do khó nói nói, ta phía trước lạc nhai khi bị thường, về sau sợ là đều khó lại có con nối dõi Nói như vậy, cũng là vì làm hoàng đế không hề có mặt khác ý tưởng. Hoàng đế nghe được lời này ngẩn người, sau đó mang theo vài phần đồng tình nhìn về phía hoác thần, kia thật đúng là đáng tiếc. Đồng thời cũng cảm thấy có chút thua thiệt, rốt cuộc năm đó hoác thần là vì triều đình đi chinh chiến mới như vậy. Nếu là không có hoác thần đem quân địch thủ lĩnh cùng nhau đánh hạ huyền ngai, biên cảnh mấy năm nay cũng sẽ không có như vậy ổn định. Cho nên chuẩn bị tiếp tục trọng dụng hoác thần. Chương 410 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 46. Bên kia, Thanh Duy Đi Gặp Thái Hậu. Thái hậu đã biết hoác thần còn sống tin tức, một cái kính cảm nhớ đây là trời cao nhân tử, không đành lòng nữ nhi cùng con rể phu thê âm dương phân cách. Hơn nữa con rể tồn tại trở về, nữ nhi chẳng những không cần lại thủ tiết, tương lai cũng có lớn hơn nữa dựa vào. Cháu ngoại không biết cố gắng bất hiếu, cũng có thể có con rể sẽ đi thu thập. Mẹ con hai vô cùng cao hứng hàn huyên rất nhiều, thẳng đến hoàng đế bên người Thái dám lại đây thỉnh Thanh Dữu qua đi mới dừng lại. Thanh Dữu trở lại ngự thư phòng, lại ngồi sẽ. Sau đó chủ động cùng Hoàng đế nói, nàng thỉnh thái tử mang hoắc Hy đi dạo sự. Ở Hoàng đế trước mặt, nàng phải làm vĩnh viễn đều là cái kia lại lại coi trọng nhất hắn muội muội, Cấp Hoàng đế một loại cảm giác, có chuyện gì nàng đều sẽ không gạt hắn. Quả nhiên, Hoàng đế nghe Thanh Dữ nói việc này, cũng minh bạch nàng về điểm này tiểu tâm tư. Còn không phải là muốn cho hoắc Hy nhiều cùng thái tử đi lại sao, hắn cũng không có ý kiến. Không có gì bất ngờ xảy ra hoắc Hy sẽ là đời kế tiếp trấn quốc công, nhiều tiếp xúc đối thái tử cũng có lợi. Hoàng đế không phản đối, còn tỏ vẻ duy trì, thanh dữ mục đích cũng liền đạt tới. Sau đó nàng cùng tiểu tinh tinh rời đi ngự thư phòng, đi đông cùng tiếp hoắc hy. Mà Trấn quốc công còn sống trở về tin tức, thực mau liền ở kinh thành quyền quý trung truyền khai. Trong triều đại thần đều khiếp sợ vô cùng, mấy cái hoàng tử cũng thực ngoài ý muốn. Tứ hoàng tử ngay từ đầu nghe nói trấn quốc công tồn tại đã trở lại, còn có chút cao hứng. Hoắc ký văn thân cha trở về, hắn cô cô hẳn là liền vô pháp lại đổi người thừa kế. còn không đợi cao hứng cỡ nào sẽ liền nghe ám vệ tới báo trấn quốc công phu thê mang theo hoắc hi cùng nhau tiến cung tiếp theo hoắc hi còn cùng thái tử đi đông cung ngồi ban ngày cái này làm cho tứ hoàng tử tâm tình tối tăm lên nếu là cô cô cùng trấn quốc công mặc kệ hoắc hi đi giao hảo thái tử đối hắn thực bất lợi tiếp theo làm người đi quốc công phủ đem tin tức này nói cho hoắc ký văn phu thê quốc công phủ thanh dữu ra ngoài đi thôn trang chơi hoắc ký văn cùng thạch linh xảo đều không có lại bị lan lộn Hai người đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thả lỏng. Mấy ngày nay tâm tình thực hảo, Hoắc ký văn còn mang theo thạch linh xảo đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật du ngọn trở. Nay sẽ hai người mới từ bên ngoài nghe diễn trở về. Tứ hoàng tử ám vệ liền tới rồi. Nghe xong ám vệ nói, Hoắc ký văn trong tay chén trà trực tiếp không an ổn kinh rơi trên mặt đất. ngươi nói cái gì? Cha ta tồn tại đã trở lại. Này không phải ở xuyến hắn đi. Ám vệ ngần người, hiển nhiên thực ngoài ý mớn, Hoắc thiếu không biết chuyện này. hắn lại đây chủ yếu là tưởng nói cho hoắc ký văn trưởng công chúa cùng trấn quốc công đem hoắc hy mang tiến cung cũng cùng thái tử đi lại tin tức cũng thật không nghĩ tới hoắc ký văn cư nhiên còn không biết trấn quốc công tồn tại trở về sự hoắc ký văn hoàng hốt hạ chuyện này biết đến người nhiều sao ám vệ gật đầu chỉ cần tin tức linh thông người hiện tại hẳn là đều đã biết hoắc ký văn sắc mặt biển biến lại nghĩ tới vừa rồi ám vệ nói hoắc hy là đi theo ta cha mẹ cùng nhau tiến cung ám vệ trả lời đúng vậy Trưởng công chúa còn cố ý làm thái tử mang theo Hoắc Hy đi Đông Cung ngồi nửa ngày. Nhà ta chủ tử cũng là lo lắng Hoắc Hy ở trưởng công chúa cùng quốc công gia trước mặt, đoạt ngươi nổi bật, lúc này mới để cho ta tới truyền cáo. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu tìm hiểu đến tin tức, Hoắc Hy là đi theo trưởng công chúa cùng quốc công gia cùng nhau từ thôn trang lần trước kinh. Hoắc ký văn sắc mặt rất khó xem, hắn hít sâu một hơi, hành, ta đã biết, ngươi hỗ trợ truyền cáo tứ biểu ca, ân tình này ta nhớ kỹ. Ám vệ không có ở lâu. Lập tức rời đi. Đám người đi rồi, Hoắc ký văn không nhìn xuống, đem trên bàn ấm trà ném đi trên mặt đất. Còn đứng đứng dậy nhấc chân đối với trong phòng bàn ghế một hồi loạn đá, phát tiết trong lòng phẫn nộ, che giấu sinh ra một kia khủng hoảng. Hắn cha tồn tại đã trở lại, tin tức này như vậy nhiều người biết, Hoắc hy càng sâu đến còn đi thôn trang tiếp người, cần phải không phải tứ hoàng tử người lại đây báo cho, hắn hiện tại đều còn bị chẳng hay biết gì đâu. Nhất định là hắn nương cùng hắn cha nói gì đó. Lại chỉ đơn độc gâm thẩm thông chi hoắc hy đi thôn trang Thạch Linh xảo ngay từ đầu nghe công công cư nhiên tồn tại đã trở lại Cũng là kinh hỉ. Như vậy ác bà bà liền có người áp chế Trưởng phu thế tử chi vị nói không chừng thực mau là có thể trở về Ai từng tưởng ác bà bà chỉ thông chi hoắc hy đi thôn trang lại gạt bọn họ phu thê Quả thực thật quá đáng Nàng nhìn đến trưởng phu một bộ điên cuồng phẫn hận bộ dáng Không dám tiến lên Chờ hắn cuối cùng bình tĩnh một ít Mới cố ý mách lẻo nói Phu quân nương liền như vậy không thích ngươi sao phụ thân tồn tại trở về tin tức cư nhiên đều không có thông chi ngươi nàng này sẽ trong lòng cũng thực khó chịu đâu cảm thấy ác bà bà thật là quá tâm tàn nhẫn thế nhưng như vậy đối đãi nàng trợ phu hoắc ký văn cũng thực khó chịu gầm nhẹ nói ta mới là hắn thân sinh nhi tử a nàng như thế nào liền như vậy bất công đâu cũng không biết nàng sẽ ở cha trước mặt nói ta cái gì đây là hắn lo lắng nhất liền sợ cha bị nhẫn tâm nương thổi bên gối phòng đối hắn sinh ra không mừng cùng ý kiến. Rốt cuộc cha xuất chính khi, hắn cũng chỉ có vài tuổi, ở chung thời gian cũng không trường, mấy năm nay càng là không có gặp qua, muốn nói có bao nhiêu sâu cảm tình, đó là không có khả năng. Đây cũng là thạch linh xảo lo lắng, nàng nắm lấy hoác ký văn tay nói, cha một hồi tới, ngươi liền cùng hắn chủ động nhận sai đi. Như vậy lấy lui làm tiến, ngược lại có thể làm trưởng bối vui mừng cùng cao hứng. Nàng lại nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi mới là cha duy nhất nhi tử. Nhiều cùng hắn ở chung ở chung, bồi dưỡng hạ phụ tử chi tình, người khác khẳng định so ra kém. Nàng tin tưởng cha mẹ khẳng định đều sẽ càng để ý chính mình thân sinh nhi tử, ác bà bà cái loại này ngoại trừ. hoắc ký văn nghe nàng an ủi, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, người nói rất đúng. Nương khẳng định nói hắn không ít nói bậy, hắn cha đối hắn ấn tượng liền sẽ vào trước là chủ. kia còn không bằng chủ động xin lỗi, liền nói gần nhất làm điểm làm nương không cao hứng sự, nhưng về sau khẳng định sẽ không. hắn cha mười mấy năm không có trở về đối hắn không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm trong lòng hẳn là ấy nấy đi hắn chỉ cần tích cực chủ động nhận sai lại biểu lộ hạ uy khuất có lẽ là có thể làm cha mềm lòng kế tiếp hắn lại hảo hảo cùng cha bồi dưỡng phụ tử cảm tình nghĩ cách đem hoắc hi phân ra quốc công phủ đi người thừa kế vị trí liền vẫn là hắn hai người càng nghĩ càng cảm thấy thân cha tồn tại trở về là chuyện tốt banh cảm xúc cũng thả lỏng lại sau nửa canh giờ thanh giữ cùng hoắc tinh thần mang theo hoắc hi về quốc công phủ. toàn bộ quốc công phủ người đều chấn kinh rồi, không ít đã từng cùng quá hoặc thần các lao nhân còn hỉ cực mà khóc. Hoắc Ký Văn đã sớm mang theo Thạch Linh xảo đi tiền viện thủ, chính là vì thân cha trở về liền nhìn đến hắn, càng tỏ vẻ ra hắn hiếu tâm. Hoắc Tinh Thần cùng Thanh Dữ đi vào tiền viện, liền thấy Hoắc Ký Văn phu thê lại đây. Hoắc Ký Văn hướng mắt kích động vô cùng nhìn về phía Hoắc Tinh Thần, cha, ngươi tồn tại trở về, thật sự là quá tốt. Trong mắt cùng trên mặt thần sắc đều mang theo một loại sùng bái nụ mộ. nhưng đương quá ảnh đế Hoắc tinh thần vừa thấy tiện nghi xá xíu bao nhi tử biểu tình liền cảm thấy thực giả hắn nhìn Hoắc ký văn nhướng mày ta nếu là không tồn tại trở về ta tức phụ đều phải bị ngươi cái này bất hiếu tử khi dễ đã chết đối xá xíu bao hắn không có cảm tình có chỉ có phản cảm càng chuẩn bị về nhà chuyện thứ nhất liền lấy cái này xá xíu bao khai đao làm nhà hắn dưu riu cao hứng hạ chương 411 cổ đại bị pháo hôi bà bà 47. mươi ký văn không nghĩ tới thân cha sau khi trở về Cùng chính mình nói câu đầu tiên lời nói cư nhiên sẽ là cái này. Hắn sắc mặt cứng đờ, cha, ngài hiểu lầm, ta nào dám khi dễ nương. Rõ ràng là mẹ ruột tâm tàn nhẫn, chẳng những ở bên ngoài bại hoại hắn đứa con trai này thanh danh, ở nhà càng là mỗi ngày cha tấn ác chỉnh bọn họ phu thê. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói ra. Hắn mang theo vài phần ủy khuất nói, nhi tử vì cưới vợ sự, xác thật chọc nương không cao hứng, nhưng ta vẫn luôn đều ở đền bù, tưởng cầu được nương tha thứ. nhi tử biết sai rồi về sau nhất định nghe ngài cùng nương nói hảo hảo hiếu thuận các ngươi hắn trước mặt mọi người đối thân cha như vậy bảo đảm cha hẳn là sẽ thực vừa lòng đi Liên ở hoác ký văn tự nhận là qua một quá khi, hoác tinh thần lại hừ lạnh một tiếng ta và ngươi nương cũng không dám trông cậy vào ngươi cái này sắc lệnh chí hôn liền mẹ ruột cùng gia nghiệp đều không cần hôn chướng hiếu thuận chúng ta quốc công phủ ra ngươi như vậy bất trung bất hiếu nghiệp chướng ta tương lai cũng vô pháp hướng liệt tổ liệt tông công đạo những năm gần đây Ta không ở quốc công phủ, không có đã dạy ngươi. Hiện tại ta đã trở về, hôm nay phải hảo hảo giáo giáo ngươi làm người. Hắn sau khi nói xong, đầy mặt uy nghiêm đối quản gia phân phó, đi lấy một cây roi lại đây. Quản gia thực kích động quốc công gia tồn tại trở về, thấy hắn đối hoác ký văn như vậy thái độ, đại khái minh bạch quốc công gia đây là phải vì phu nhân hết giận đâu. Bất quá thiếu gia này một năm tới làm sự sắc thật thực kỳ cục, bọn họ này đó nô tài không dám quản cũng không dám nói. hiện tại quốc công trở về hảo hảo giáo hạ cũng là đúng là quản gia xoay người tự mình đi lấy roi hoắc ký văn có loại dự cảm bất hảo thử thăm dò hỏi cha ngài đây là có ý tứ gì không phải là hắn tưởng như vậy đi thân cha vừa trở về liền nói cái gì muốn dạy hắn làm người còn làm quản gia đi lấy roi chẳng lẽ còn tưởng chịu hắn hoắc tinh thần hổ mặt nói ngươi bình thường không phải thực thông minh sao này đều đoán không được hoắc ký văn vẻ mặt không thể tin được nhìn hoắc tinh thần Cha, ta là ngươi thân nhi tử a. Làm cho nhiều người như vậy muốn chịu hắn, cái này làm cho hắn về sau còn như thế nào dừng chân quốc công phủ. Hoác tinh thần đương nhiên nói, nguyên nhân chính là vì ngươi là ta thân nhi tử, ta mới phải hảo hảo giáo ngươi làm người, đổi thành nhà người khác nhi tử, ta mới lười đến quảng. Mà đúng lúc này, quản gia chạy chậm cầm một cây roi lại đây, đưa cho hoác tinh thần. Hoác tinh thần tiếp nhận roi, không chút do dự hướng tới hoác ký văn ném đi. Bạch bạch bạch. mấy roi ném ở Hoắc ký văn trên người, làm đối phương đau đến dầm chân. Hoắc ký văn một bên trốn roi, một bên ủy khuất hồng vánh mắt nói, cha, nhiều năm như vậy ngài đều không ở nhà, cư nhiên vừa trở về liền đánh ta. Hắn vẫn luôn cho rằng thân cha không có mẹ ruột như vậy tàn nhẫn, nhưng hiện tại mới phát hiện, hắn hoàn toàn tưởng sai rồi, thân cha so mẹ ruột còn muốn tàn nhẫn. Hoắc tinh thần vũ lực giá trị cũng không phải là Hoắc ký văn có thể so sánh, cho nên mặc kệ đối phương như thế nào trốn, roi đều có thể dừng ở đối phương trên người. Liên bởi vì ta không ở nhà, ngươi nương như vậy vất vả đem ngươi nuôi lớn thành nhân, nhưng ngươi vì cái đê tiện nữ nhân, một hai phải cùng ngươi nương đối nghịch, còn không dừng khí nàng. Chính ngươi nói, ngươi như vậy bất hiếu tử con nên hay không đánh. Hoắc Ký văn cảm giác được toàn thân thật nhiều địa phương đều nóng rát vô cùng đau đớn, hắn cha roi như là dài quá đôi mắt giống nhau, căn bản trốn không xong. Cha, ta đã biết sai rồi. Nay sẽ hắn cũng biết thân cha thái độ, ở đối phương trong mắt, hắn nương mới là quan trọng nhất. Hắn chính là nhận được. Chứ bỏ nhận sai, hắn không thể tưởng được mặt khác biện pháp làm thân cha dừng tay. Thạch Linh xảo sắc mặt trắng bạch, nàng nhìn bị quất đánh trợ phu, cùng với công công nói chính mình là đê tiện nữ nhân, cũng mới phát hiện phía trước bọn họ phu thê tưởng thật tốt quá. Đồng thời thầm mắng chấn quốc công lỗ thai cũng quá mềm, bị ác bà bà thổi một thổi bên gối phong cư nhiên cái gì đều tin. Nếu là nói như vậy, tương lai bọn họ phu thê ở quốc công phủ không phải càng khó dừng chân. hoặc tinh thần không có ngừng tay, nhìn hoắc Kỳ Ngươi hiện tại biết sai, đã trưởng. Lao tử hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn mới được. Hắn chịu đến hoắc ký văn đầy người đều là vết máu, càng nhịn không được trước mặt mọi người kêu thảm thiết ra tiếng. Nhìn đến tiểu thiếu gia bị vừa trở về quốc công gia quất đánh thành như vậy, trong phủ nô tài bọn nha hoàn giật nảy mình, đối quốc công gia đều sinh ra một loại sợ hãi. Một lát sau, hoắc ký văn bị chịu đến nằm ngã trên mặt đất trực tiếp đau ngất xỉu đi, hoắc tinh thần mới đưa trên tay roi ném cho còn ra. Tiếp theo phân phó. Một hồi làm phủ ý vì hắn nhìn xem, dù sao cũng là thân nhi tử, trước mặt mọi người còn phải làm hạ mặt ngoài công phu. Quản gia cung kính nói là, đánh xong hoác ký văn lúc sau, hoác tinh thần cảm giác toàn thân thoải mái. Hắn rôi tay nắm lấy thanh rưu tay nói, phu nhân, những năm gần đây ngươi chịu ủy khuất. Vì phu về sau sẽ không làm ai lại khi dễ ngươi, thân nhi tử cũng là giống nhau. Lời này tự nhiên là nói cho cả nước công phủ người nghe, ở nhà nhà hắn rưu rưu lớn nhất. Thanh Diễu Tùy ý hắn nắm tay, gật đầu cười nói, chỉ cần có ngươi ở là đủ rồi. Chúng ta hồi sân đi thôi. Nàng lại nói, ngươi cũng đánh mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Hoắc tinh thần nắm nàng hướng tới chủ viện đi đến, ta nghe phu nhân. Quay đầu đối Hoắc Hi nói, ngươi cũng về trước chính mình sân nghỉ ngơi đi. Ai đều đừng quay rầy hắn cùng Diễu Diễu quá hai người thế giới. Hoắc Hi gật đầu, tốt, đại ca. Không dám tiến lên thạch linh xảo nhìn hai người nắm tay rời đi bộ dáng, hận không thể đem ngân nha cắn. Ác bà bà cùng ác công công thật là khinh người quá đáng. Một đống tuổi, còn trước mặt mọi người giắt tay, thật là không biết xấu hổ. Nàng sát mặt rất khó xem, đáy mắt còn toát ra ti hận ý. Vừa lúc bị xoay người phải rời khỏi Hoắc Hy nhìn đến. Hoắc Hy đối Thạch Linh xảo nhướng mày, ngươi một cái thông phòng, như thế nào chạy đến tiền viện tới. Thạch Linh xảo, ngươi mới là thông phòng, ngươi cả nhà đều là thông phòng. Nàng lộ ra một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng, ta biết ngươi xem chúng ta phu thê không vừa mắt. Nhưng ngươi cũng đừng quá quá mức, mặc kệ nói như thế nào ta phu quân cũng là trong phủ con vợ cả thiếu gia. Em ho ho. Cho nên hoắc hi dựa vào cái gì xem thường nàng, còn đem nàng làm thấp đi thành thông phòng. hoắc hi cười nhạo, ngươi trưởng phu liền tính là trong phủ con vợ cả thiếu gia, nhưng cũng đến tôn trọng trưởng bối đi. Ta là hắn tiểu thúc, ngươi dùng như vậy ngữ khí thái độ cùng ta nói chuyện, chính là chống đối trưởng bối, ngươi liền không quá phận. Đừng cái gì đều chỉ biết trách tội ở người khác trên người. Vẫn là nhiều từ chính mình trên người tìm xem nguyên nhân tương đối hảo. Nếu không phải thấy Thạch Linh xảo xem hắn đại ca cùng tẩu tẩu ánh mắt mang theo oán hận, hắn mới lười đến phản ứng nàng. Thạch Linh xảo một nghẹn, trong lòng thầm mắng hoắc hy nhìn nhân mô cẩu dạng, nhưng lại quá không có phong độ. Nàng nhấp môi cúi lầu nói, tiểu thúc nói, ta nhớ kỹ. Người này trước mặt mọi người nhục nhã nàng, ác bà bà châm ngòi ác công công đối nàng làm như không thấy, đem nàng trượng phu đánh thảm như vậy, nàng tương lai một cái đều sẽ không bỏ qua. hoắc hi cũng không có nói cái gì nữa xoay người rời đi hoắc ký văn bị quản gia làm người nâng hồi sân phủ y ỉa lại đây vì hắn trị liệu thượng dược phủ y ỉa hoảng sợ hắn không nghĩ tới quốc công ra xuống tay như vậy tàn nhẫn hoắc ký văn bị như vậy chịu một hồi không ở trên giường tính dưỡng một tháng sợ là ra không được sân hoạt động thạch linh xảo nhìn đến trượng phu trên người thâm nhập thịt vết máu đau lòng đến nước mắt lưng trỏng sau đó thở phì phì trở về phòng đi phối dược Nàng muốn cho Ác bà bà cùng Hoắc Hi lúc sau trước mặt mọi người ra đại xấu, đến lúc đó xem Ác Công công còn có thể hay không lại sủng dung tung Ác bà bà, xem Ác Công công ở kinh thành như thế nào mất mặt. Lấy Ác Công công hôm nay biểu hiện ra ngoài tâm huyết tàn nhẫn một mặt, nếu là biết thê tử cùng đệ đệ tư thông mất mặt, nói không chừng dưới sự tức giận, liền đem Hoắc Hi tính cả Ác bà bà cùng nhau đuổi ra Quốc Công phủ đi. Xuyên nhanh, xuyên thành Pháo Hôi sau nàng tác bạo. Chương 412 Cổ đại bị Pháo Hôi bà bà, 48 Hoắc ký văn tới rồi buổi tối mới tỉnh lại toàn thân đau đến nhai răng đối mới vừa gặp mặt thân cha cũng nhịn không được hận thượng một lát sau thạch linh xảo bưng một chén dược đi đến nàng đôi mắt sưng đỏ vừa thấy chính là khóc đã lâu càng vẻ mặt đau lòng nhìn Hoắc ký văn phu quân ngươi còn đau không ta vì ngươi ngao dược đối với ngươi miệng vết thương có chỗ lợi cũng có thể ngăn đau hoa ký văn vẫn luôn đều biết thạch linh xảo am hiểu y nghệ thuật hắn gật đầu nói vất vả nương tử ngươi uy ta uống xong đi thôi Nay sẽ bị toàn thân đau trà tấn, hắn rất thống khổ, cũng bởi vậy nhìn đến khuôn mặt tiểu tụy thạch linh xảo, chẳng những không có cảm thấy cảm động đau lòng, ngược lại càng bực bội. Càng không khỏi ở trong lòng nghĩ, nếu chính mình không có một hai phải cưới nàng vào cửa, có phải hay không liền sẽ không tao ngộ đến thân cha đòn hiểm. Bất quá hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn ở thạch linh xảo dưới sự trợ giúp đem dược tất cả đều uống xong rồi. Hai người đều không có phát hiện. tỷ lệ hắc khí liền ở hoắc ký văn uống dược thời điểm chui vào trong thân thể hắn mới vừa uống xong viên thuốc khắc hoắc ký văn đột nhiên cảm giác được miệng vết thương đau lợi hại hơn còn cùng với một loại cực hạng ngứa hắn nhịn không được tưởng rỗi tay đi bắt chẳng những xả đến miệng vết thương lại lần nữa đau đến tận xương giống nhau một chảo đến ngứa địa phương đau còn tăng lên hoắc ký văn sắp hỏng mất a ta đau ta ngứa ta chịu không nổi thạch linh xảo thấy thế hoảng sợ vội vàng lại đây ngăn chặn hắn phu quân ngươi đừng lộn xộn bằng không miệng vết thương tất cả đều lại nứt ra rồi hoắc ký văn mãn nhãn đỏ bừng nhìn chằm chằm nàng ngươi vừa rồi cho ta uống chính là cái gì dược vì cái gì ta uống xong đi lúc sau chẳng những đau đớn tăng lên còn hảo nữa thạch linh xảo sửng sốt chính là giảm nhiệt chấn đau dược a nàng trong lúc vô ý được đến y ghi độc truyền thừa ở phối trí dược cùng độc thượng rất có thiên phú nhưng nàng kỳ thật cũng không sẽ xem bệnh phối dược cũng chỉ là căn cứ bệnh trạng tới đối ứng xứng cho nên nàng cũng không rõ Hoắc Ký Văn tại sao lại như vậy? Hoắc Ký Văn đối Thạch Linh xảo sinh ra loại toán khí cùng không kiên nhẫn. Quác, ngươi còn ngốc lăng làm gì? Còn không mau đi kêu phủ y yể lại đây. Thạch Linh xảo đây là lần đầu tiên bị Hoắc Ký Văn giống, ủy khuất không được. Nhưng nhìn đến hắn này sẽ đau đến đầy mặt giữ tận bộ dáng, sợ tới mức cũng không dám lại đoán giận cái gì, chạy nhanh làm người hầu đi kêu phủ y yể lại đây. Phủ y hỏi rõ ràng nguyên nhân sau, không nhịn xuống nói, tiểu thiếu ra, ngươi như thế nào có thể loạn uống được đâu? này rõ ràng chính là uống lộ thuốc hắn vì hoắc ký văn lại lần nữa thay đổi dược dặn dò hắn không thể lại loạn uống dược hoắc ký văn toàn thân đau ngứa đến tưởng tại chỗ đâm chết cũng bởi vậy đối thạch linh xảo toán khí càng đậm bên kia thanh dữu vì hoắc ký văn chuyển vận tỷ lệ âm sát sau liền không có quảng. vô luận thạch linh xảo như thế nào phối dược đều sẽ chỉ làm hoắc ký văn thương càng thêm thượng ở như vậy cha tấn hạ nàng cũng không tin hoắc ký văn đối thạch linh xảo sẽ không có chút nào giận chó đánh mèo hán giận trước giường vô hiếu tử Thạch Linh xảo mỗi ngày hầu hạ táo bạo Hoác Kỳ Văn, thời gian dài, nàng cũng không tin đối phương có thể không sinh ra hòa khí. Chờ hai người đối lẫn nhau lửa kính đều nát, nàng xem hai người còn có thể hay không như đã từng giống nhau yêu nhau. Qua mấy ngày, Hoác Tinh Thần bắt đầu đi vào chiều sớm. Hắn ngày đầu tiên trở về liền đem thân nhi tử chịu một đôn sự, cùng ngày liền ở kinh thành truyền khai. Bất quá đại gia cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt lao tử giáo hấn không nghe lời bất hiếu nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Hoắc tinh thần còn có thể trang, chỉ cần bị người hỏi đến, liền sẽ lộ ra một loại một lời khó nói hết bất đắc dĩ biểu tình. Làm mọi người đều nhịn không được phỏng đoán khả năng lại là Hoắc ký văn làm chuyện gì, làm quốc công gia không nhịn xuống. Thạch Linh xảo phối trí hảo dược, nhưng như thế nào đều không có tìm được làm ác bà bà cùng Hoắc hy đơn độc đãi ở bên nhau cơ hội. Hơn nữa chỉ ở quốc công phủ, không có người ngoài nói. nàng kế hoạch thực thi lên cũng liền không hoàn mỹ ác công công rất có thể sẽ vì mặt mũi tình nguyện trên đầu đỉnh một mảnh lục mà buông tha ác bà bà cùng hoắc hi nhưng nàng lại thật sự nhẫn không dưới khẩu khí này ở hoắc ký văn có một lần phát hỏa thấy nàng uy thủy liền cái ly vừa đi đánh nghiêng sau thạch linh xảo kiên nhẫn cũng dùng xong rồi không nhịn xuống nói ngươi lấy ta hết giận phát hỏa tính cái gì có bản linh tìm ngươi thân cha mẹ ruột đi hoắc ký văn một nghẹn hít sâu một hơi nhắm mắt lại nói ngươi đi ra ngoài đi hắn nếu có thể tìm thân cha mẹ ruột phát hỏa hết giận cần gì phải như vậy bị đè nén trừ bỏ toàn thân đau đớn khó nhịn ngoại hắn trong lòng còn rất khó chịu bởi vì từ bị chịu bị thương đến bây giờ thân cha hỏa thân nương một lần đều không có tới sân xem qua hắn càng sâu đến phái cái nha hoàn lại đây thăm hỏi hạ đều không có làm hắn thực ủy khuất cùng lãnh tâm bọn họ như thế nào có thể như vậy đối hắn hắn là bọn họ thân sinh nhi tử a thạch linh xảo nhìn đến hắn bộ dáng này thâm sinh một kế Nàng tiến đến Hoắc Kỳ Văn bên thay nói, Phu quân, dựa theo hiện tại cha mẹ đối với ngươi thái độ, tương lai này Quốc Công phủ khẳng định sẽ biến thành Hoắc Hi, mà ở không có ngươi trôi dung thân. Hoắc Kỳ Văn kỳ thật cũng có loại cảm giác này, hắn không cam lòng tự rêu nói, kia lại có thể thế nào? Này Quốc Công phủ hiện tại chính là cha ta định đoạt, không thể không nói, con mẹ nó bên gối phong thật đúng là lợi hại, cư nhiên làm hắn cha như vậy đối hắn. Thạch Linh xảo con ngươi loé loé, lại thấp giọng nói, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Hoắc ký văn mạc danh nhìn nàng, biện pháp gì? Thạch Linh xảo nói, đem Hoắc Hy thanh danh hủy hoại, đuổi ra quốc công phủ đi, làm cha mẹ sớm một chút đi, chờ quốc công phủ chỉ có ngươi thời điểm, cũng chỉ có thể là của ngươi. Hoắc ký văn không nghĩ tới Thạch Linh xảo sẽ nói nói như vậy. Hắn nhữ như nhíu mày, ngươi muốn dùng độc. Thạch Linh xảo gật đầu, ân. Phụ quân, ta thật sự là không đành lòng lại nhìn đến ngươi như vậy thống khổ. Chỉ cần có thể chính mình đương ra làm chủ, cũng sẽ không lại chịu như vậy hủy khuất. nàng nghĩ nghĩ vẫn là kéo lên hoắc ký văn cùng nhau làm những cái đó sự bọn họ phu thê là nhất thể hơn nữa có hắn hỗ trợ sẽ dễ làm rất nhiều hoắc ký văn ánh mắt âm tình bất định trầm mặc một lát sau nói ta không nghĩ cha mẹ như vậy đã sớm đi làm cho bọn họ ốm đau trên giường là được nếu là cha mẹ cùng nhau chết bệnh rất có thể bị bên ngoài người hoài nghi hơn nữa lấy cha mẹ trong khoảng thời gian này tới nay đối hắn như vậy tàn nhẫn hắn cũng cha tấn trở về ốm đau trên giường lúc sau Còn không phải tùy hắn như thế nào đắn đo đều được Hắn muốn cho bọn họ nhìn xem Này quốc công phủ bọn họ có cho hay không Đều là của hắn Thạch Linh xảo vừa nghe liền minh bạch Ta đã hiểu Ác bà bà cùng ác công công chính là xứng đáng Tương lai nàng sẽ làm bọn họ nếm đến nhi tử ly tâm chi đau hoắc ký văn nằm ở trên giường dưỡng thương khởi không tới Cho nên Thạch Linh xảo liền tìm phía trước thu mua tốt nha hoàn Ở ác bà bà ác công công đồ ăn hạ điểm đồ vật Trước đem hai người thân thể chậm rãi bại hoại tìm được cơ hội nàng lại cấp ác bà bà cùng hoắc hi một kích hai bút cùng vẽ thanh diệu thả một cái tiểu người giấy ở hoắc ký văn trong phòng cho nên đối hai người nói chuyện là biết đến quả nhiên cái này xá xíu bao chính là cái vô tâm không phổi bạch nhã lang đồng ý cũng dung túng thạch linh xảo đối thân cha mẹ làm sàng làm bậy thanh diệu cùng hoắc tinh thần làm bộ không có phát hiện đồ ăn bị hạ dược, làm thạch linh xảo yên lòng chỉ là lúc sau chờ hoắc ký văn miệng vết thương khôi phục thạch linh xảo đều không có tìm được xuống tay cơ hội đảo mắt liền đến hoa Hy tham gia thi hội cầm hội nguyên lúc sau tham gia thi đình lại được đầu danh trạng nguyên ở hoa Hy trở thành trạng nguyên cùng ngày trấn quốc công thượng tấu trương thỉnh hoàng đế lập hoa Hy vì quốc công phủ thế tử hoàng đế chuẩn tin tức này làm hoa ký văn trực tiếp tức giận đến hộp máu thạch linh xảo cũng như thế nào đều ngồi không yên mà thứ mau thạch linh xảo đợi lâu như vậy cơ hội rốt cuộc tới chương 413 cổ đại bị pháo hôi bà bà 49. quốc công phủ chuẩn bị ở 10 ngày sau vì hoa Hy làm một hồi yến chúc mừng hắn cao trung tráng nguyên cũng lấy quốc công phủ thế tử thân phận chiêu đãi khách hứa hoặc tinh thần thỉnh mấy bàn nam tân thanh diễu cũng đã phát thiếp cấp các gia phu nhân làm các nàng mang theo nữ quyến tham gia bởi vì sẽ tương đối vội hoặc hy lại còn không có cưới vợ cho nên thanh diễu đem nhị phòng phu nhân gọi tới hỗ trợ lúc trước nguyên thân xảy ra chuyện nhị phòng chẳng những không có bỏ đá xuống giếng còn giúp không ít vội cho nên thanh diễu lại đây lúc sau cùng nhị phòng vẫn duy trì không tối quan hệ thạch linh xảo nghe nói sau trong lòng phi thường không cân bằng, ác bà bà tìm nhị phòng phu nhân hỗ trợ đều không muốn mang một chút nàng cái này con dâu, thật quá đáng. con ở vốn dĩ liền tâm tình không tốt hoắc ký văn trước mặt nói không ít bà bà nói bậy. hoắc ký văn sau khi nghe xong càng là bực bội, hắn hỏi người cái kia kế hoạch muốn cái gì thời điểm thực thi, hắn là thật không nghĩ tới thân cha như vậy tàn nhẫn, trực tiếp ở hoắc hi khảo trung trạng nguyên lúc sau liền thượng thư thỉnh hoàng đế lập thế tử, hai người còn phải vì hoắc hi làm yến chúc mừng. Rõ ràng chính là muốn lấy người thừa kế thân phận, mang theo Hoắc Hy dung nhập thượng lưu vòng. Hắn thành thân thời điểm, hắn nương đều không ra sân, mà lần này hắn nương lại vô cùng cao hứng chủ động đưa thiếp mời mời nhân vì hoắc Hy chúc mừng. Tựa như Hoắc Hy mới là bọn họ thân sinh nhi tử giống nhau, hắn biến thành sống thoát thoát khí tử. Từ hắn cha thay đổi người thừa kế sau, hắn đều không có đi ra ngoài quá. Đi ra ngoài liền sẽ bị người chế dễ ước, còn sẽ bị người chế nhạo châm trọc, như vậy tương phản, làm hắn thật sự có chút chịu không nổi. Nếu thân cha mẹ quá mức, không bận tâm hắn cái này thân nhi tử, kia hắn cũng cũng chỉ có bất hiếu. Thạch Linh xảo chờ chính là hắn chủ động, ta đã an bài. Bất quá đến lúc đó sẽ làm bà bà đi theo một xấu, nhưng cũng có thể làm Hoắc hy ở kinh thành thượng lưu vòng ném đại mặt, càng sâu đến bị đuổi ra quốc công phủ đi. Hoắc ký văn như như mày, ta nương như thế nào đi theo cùng nhau xấu mặt. Thạch Linh xảo không có nói cho nàng chính mình hoàn chỉnh kế hoạch, chính là sợ hắn do dự hoặc là phản đối. Rốt cuộc đó là hắn mẹ ruột. Nếu là cùng chú em bị bắt được tư thông, đối hắn thanh danh cùng mặt mũi cũng sẽ có ngại. Nhưng nàng thật sự chịu không nổi ác bà bà, cũng không thể làm Hoắc Hi đương quốc công phủ người thừa kế. Vì thế ông hắn nói, chuyện này ngươi liền không cần phải xem vào, ta sẽ làm người làm tốt. Tới rồi ngày đó, nếu có người đi tìm ngươi, ngươi liền cố ý mang theo các tân khách đi xem là được. Đến lúc đó còn cần trượng phu hỗ trợ, mới có thể làm mọi người xem đến ác bà bà cùng Hoắc Hi bất kha một mặt. Rốt cuộc ai đều sẽ không hoài nghi. ác bà bà thân nhi tử sẽ cố ý dẫn người đi bắt bọn họ hành đi vậy ngươi một vừa hai phải đừng quá qua hoắc ký văn tuy rằng không biết thạch linh xảo kế hoạch nhưng đại khái có thể đoán được một chút nếu là trước kia hắn khẳng định sẽ không đồng ý nàng làm như vậy nhưng hiện tại lại quản không được như vậy nhiều đem hoắc hy đuổi ra quốc công phủ đi quan trọng nhất đến nỗi mẹ hắn cùng lắm thì bị nàng cha đưa đi thôn trang sau hắn nhiều tìm mấy cái nha hoàn bà tử hầu hạ thạch linh xảo có lệ nói ta biết Mười ngày sau, quốc công phủ yến hội, thu được thiệp người đều tới. Thanh dữ mang theo nhị phu nhân đi chiêu đái khách nữ, Hoắc tinh thần mang theo Hoắc hy đi tiếp đón nam tần. Hai người đều không có đi hỏi Hoắc ký văn phu thề, muốn hay không đi theo cùng nhau chiêu đái khách nhân. Làm Hoắc ký văn khí không được. Bởi vì thạch linh xảo yêu cầu hắn phối hợp, cho nên hắn căng ra đầu đi tham gia yến hội. Trong bữa tiệc tự nhiên bị quen biết quen quý, thế ra tử nhóm quan tâm thăm hỏi một lần, rất nhiều người đều ôm chế rêu thái độ. thật sự là hoắc ký văn trước kia bởi vì thân phận cao quý cộng thêm ở kinh thành là có tiếng quý công tử hành sự tác phong tương đối ngạo cái này làm cho rất nhiều người đều không phải như vậy thích hắn biết hắn vì cái nữ nhân bị thân cha mẹ đem thế tử chi vị đổi thành những người khác sau đều ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa chê cười hắn ốc hoắc ký văn còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá nhưng lại tìm không ra tới bao nổi lý do rốt cuộc nhân ra đều là tới an ủi hắn chỉ có thể cứng đờ mặt tướng phó vì làm thạch linh xảo càng tốt chấp hành kế hoạch hoắc tinh thần cùng thanh dữu cố ý thỉnh gánh hát ở khai tịch trước sướng mấy ra diễn đài thượng sướng xong một vở diễn sau hoắc hy bị bên người một người người hầu cận kêu rời đi tiền viện một lát sau thanh dữu bên người nhất đẳng nha hoàn cũng ghé vào nàng bên thai nói vài câu thanh dữu sắc mặt khẽ biến bất quá thực mau thu liễm đối phu nhân các tiểu thư chào hỏi mang theo nha hoàn cũng đi một cái thiên viện thạch linh xảo bởi vì không bị thanh dữu cùng hoắc tinh thần thừa nhận Vô pháp lấy hoác ký văn con dâu thân phận xuất hiện đi theo chiêu đái khách nhân. Bởi vậy vẫn luôn đều tránh ở hoa viên góc nhìn. đương nhìn đến hoác hy cùng ác bà bà thành công bị nàng thu mua người kêu rời đi sau, nàng cũng tránh người lặng lẽ đi thiên viện. Mới vừa đi tiến thiên viện nàng an bài tốt phòng cửa chuẩn bị nghe lén, đột nhiên cảm giác cả người hoảng hốt hạ. Nguyên bản thanh minh con ngươi cũng trở nên ngây dại ra, cũng dội tay đẩy cửa đi vào phòng. Nếu là có người ở phía trước nhìn, nhất định sẽ thực kinh ngạc. bởi vì này sẽ thạch linh xảo rất giống là cái rối gỗ giật dây giống nhau thạch linh xảo vào cửa sau không lâu tứ hoàng tử cũng đi vào mà thiên viện một góc thanh diễu cầm hai cái người bù nhìn ở khống chế hai cái người bù nhìn trên người từng người quấn lấy tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo đầu tóc còn dán một chương viết bọn họ sinh thần bát tự phủ cũng là vì có cái này thanh diễu mới có thể ngắn ngủi khống chế hạ hai người hoắc hy tắc đứng ở nàng bên cạnh vẻ mặt kinh hãi tò mò nhìn hắn bị người hầu cận đưa tới thiên viện Trước tiên liền cảm giác không thích hợp, sau đó có phòng bị. Chỉ là còn không đợi hắn làm cái gì, không nhiều lắm sẽ tẩu tẩu cũng bị một người nha hoàn mang theo tiến vào. Tiếp theo hắn bên người người hầu cận, đột nhiên ngất xỉu đi ngã trên mặt đất. Tẩu tẩu cũng đi đến hắn bên này, lấy ra hai cái rơm dạ hoa hoa không ngừng duồn địch. Sau đó hắn liền nhìn đến Thạch Linh xảo cùng tứ hoàng tử lục tục vào cái kia phòng. Hắn cũng không nốc, này sẽ cũng phát hiện không thích hợp. Tẩu tẩu, Thạch Linh xảo cùng tứ hoàng tử có phải hay không muốn tính kế chúng ta? Nếu không như thế nào sẽ đơn độc đưa bọn họ hai người lừa tới cái này thiên viện. Thanh dữ là cố ý làm Hoắc hi biết việc này, như vậy về sau so đối xá xíu bao là có thể tàn nhận đến hạ tâm tới. Đúng vậy, Thạch Linh xảo tưởng tính kê ta và ngươi, nàng ở cái kia trong phòng thả dược. Nếu chúng ta đều đi vào, liền sẽ mất đi lý trí. Chờ chúng ta chúng chiêu lúc sau, nàng an bài người liền sẽ đi cấp ký văn truyền lại tin tức. Ký văn sẽ mang theo tới tham gia hiến hội khách gỡ, đến cái này thiên viện xem diễn. Thanh danh của chúng ta cũng đem hoàn toàn hủy diệt, chẳng những ngươi cái này thế tử chi vị ngồi không xong, bọn họ còn muốn đem ta cũng đuổi ra phủ đi. Đến lúc đó này quốc công phủ chính là bọn họ phu thê thiên hạ. Hoắc ký văn sau khi nghe xong, sắc mặt đổi đổi, tiếp theo ít có nhiều ra loại âm trầm hòa khí giận. Bọn họ quá tàn nhẫn, cư nhiên nghĩ ra loại này ác độc biện pháp. Muốn thật làm thạch linh xảo cùng Hoắc ký văn tính kê thành công, kia hắn cùng tẩu tẩu thanh danh liền thật là hoàn toàn hủy hoại. Đến lúc đó chẳng sợ Tẩu Tẩu là công chúa, cũng đem gặp đến toàn kinh thành người phỉ nhổ Hắn tự nhiên cũng là giống nhau, sẽ bị phỉ nhổ khinh bỉ, bị ngự xử buộc tội. Hoàng đế cùng hắn đại ca, đến lúc đó cũng đem lâm vào tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Hơn nữa chính hắn cũng không dám xác định, nếu là hắn cùng Tẩu Tẩu bị như vậy tính kế thành công, bị như vậy nhiều người nhìn đến, đại ca có thể hay không chịu đựng bọn họ. Không thể không nói, cái này mưu kế thực độc ác, nhưng muốn hủy hoại bọn họ cũng thực hiệu quả. chương 414 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 50. Thanh dữ nhìn hoắc Hy khó coi sắc mặt, cũng biết hắn là khó thở. Phía trước hoắc Hy tuy rằng đối xá xíu bao thất vọng lênh tâm, nhưng nếu xá xíu bao về sau quá không tốt, hắn khẳng định sẽ không mặc kệ mặc kệ, mà sẽ vươn viện thủ. Nhưng trải qua hôm nay sự lúc sau, trừ phi là thánh phụ, nếu không đều sẽ không lại quản xá xíu bao. Quả nhiên, hoắc Hy vẫn là nhịn không được tưởng lại xác định hạ, tẩu tẩu, ký văn biết việc này. Thanh dữ gật đầu khẳng định biết, bằng không lại như thế nào sẽ dẫn người lại đây bắt chúng ta. Chúng ta liền ở chỗ này, một hồi ngươi tận mắt nhìn thấy xem sẽ biết. Nàng thật mạnh thở dài, ta mới biết được thời điểm, cũng không dám tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế, hắn thật là không cứu. Ta về sau coi như làm không sinh quá như vậy nhi tử, tương lai hắn cho dù chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không lại quản Tân. hoắc hi trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì. Vô sai đổi mới. hoắc Ký văn đối phó hắn, cũng còn nghĩ đến thông. Rốt cuộc vì thế tử chi vị. Hơn nữa hắn tuy rằng cùng Hoắc Ký Văn là cùng nhau lớn lên, nhưng quan hệ lại không phải quá hảo. Nhưng Hoắc Ký Văn liền đối hắn như vậy tốt mẹ ruột đều phải cùng nhau tính kế, quả thực liền không có nhân tính. Hắn một người nam nhân, liền tính thật bị tính kế thành công, bị đuổi ra quốc công phủ, bị toàn kinh thành phỉ nhổ, không được liền đi xa địa phương khác, cũng có thể có mưu sinh thủ đoạn. Nhưng Tẩu Tẩu là nữ nhân, như thế nào có thể chịu đựng được như vậy đồn đãi vớ vẩn cùng phỉ nhổ. Tẩu tẩu cùng đại ca cảm tình lại như vậy hảo, đã xảy ra như vậy sự, hai người lại làm sao bây giờ? Từ điểm đó thượng, hắn là thật sự hoàn toàn chán ghét thượng hoắc ký văn. Hắn sợ lại nói cái này đề tài, càng chọc tẩu tẩu tâm. Vì thế thay đổi cái đề tài, nhìn nàng trong tay rơm dạ hoa hoa hỏi, tẩu tẩu, ngươi cái này là làm gì đó? Thanh Dữu trả lời, thạch linh xảo thu mua ta trong viện vài cái nha hoàn, trong đó ta bên người nhất đẳng nha hoàn thực trung tâm, chủ động tới tìm ta nói chuyện này. Ta liền cùng đại ca ngươi nói, làm hắn đi cha. Lúc này mới phát hiện bọn họ muốn làm gì, thạch linh xảo sau lưng còn có tứ hoàng tử trong lưng, thu mua ta và ngươi người bên cạnh, cũng đều là tứ hoàng tử hỗ trợ làm. Không lâu trước đây ta tiến cùng gặp được thanh phong đạo trưởng, liền muốn hỏi một chút hắn có biện pháp gì không có thể làm này hai người tự thực hậu quả xấu. Đạo trưởng liền cho ta này hai cái rơm dạ hoa hoa, có thể ngắn ngủi khống chế kia hai người hành vi. Cái này là nàng đã sớm muốn giải thích. Hoắc Hy tìm nghe nói vị kia thanh phong đạo trưởng thực mơ hồ, phía trước còn bán tín bán nghi. Hiện tại lại tin, rốt cuộc thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử nhìn qua vào phòng thời điểm xác thật không quá bình thường. Thanh dữ tiếp tục đùa nghịch rơm dạ hoa hoa, ta xem thạch linh xảo người đã chạy đi tìm ký văn, hắn hẳn là mau mang theo người lại đây. Người ở chỗ này thủ, đừng làm cho người phát hiện, ta đi tiền viện lộ cái mặt. Một hồi nàng liền đi theo những cái đó các phu nhân tới xem diễn là được, sau đó chính mình lại diễn một vở diễn. thạch linh xảo cái này bạch liên hoa là có thể họ phở lìn tiểu tinh tinh tại tiền viện đài thượng vừa mới bắt đầu hát tuần khi đã bị thân binh tới tìm nói có việc trước rời đi quốc công phủ một chuyến chờ khai tịch thời điểm lại gấp trở về cho nên hoàn toàn cho hoắc ký văn chính mình phát huy không gian hoắc hi gật đầu hảo hắn cũng tưởng tận mắt nhìn thấy thân cháu trai muốn như thế nào dẫn người tới hãm hại chính mình thanh dĩu nhanh chóng rời đi cố ý sai khai hoắc ký văn mang theo nam tân còn chưa tới sân khấu bên này Liền gặp không ít phu nhân cùng nhau hướng tới thiên viện phương hướng đi đến Nàng chủ động đi ra ngoài, các ngươi đây là muốn đi đâu Nàng phía trước tìm lấy cớ là muốn đi rửa tay trì hoan thời gian cũng không tính quá dài Cho nên này đó phu nhân không có nghĩ nhiều Bình dương hầu phu nhân mở miệng nói Phu nhân, vừa rồi thế tử bên người một người thị vệ chạy tới nói Nhà các ngươi thế tử ở thiên viện đã xảy ra chuyện Chúng ta có chút lo lắng, liền đi theo qua đi nhìn xem Các nàng là thấy nam tân bên kia người đột nhiên bị hoắc ký văn mang theo rời đi, sau khi nghe ngóng mới biết được là tân thế tử đã xảy ra chuyện. Nàng rất tò mò, cho nên liền lôi kéo mặt khác phu nhân đi xem. Không nghĩ tới lại gặp công chúa rửa tay trở về, này liền có điểm xấu hổ. Thanh dữ sửng sốt, trên mặt. Lộ ra nôn nóng thần sắc, cái gì? Tiểu hy đã xảy ra chuyện. mau chúng ta qua đi nhìn xem. Nàng bước nhanh hướng tới thiên viện đi đến, mặt khác phu nhân thấy thế cũng theo đi lên. Nếu công chúa không có làm các nàng hồi tiền viện, kia các nàng cũng đi theo đi xem, có thể hay không giúp được cái gì. Thanh dữ cùng vài vị phu nhân đến thiên việt khi, hoắc ký văn đã mang theo nam tân bên này người ở trong sân. Tinh hoa, thư các đầu phát đổi mới. Thanh dữ cô y đứng ở một góc, phía trước nam tân nhìn không tới vị trí. Bất quá bọn họ này sẽ lực chú ý cũng không ở phía sau trên người. Nghe được trong phòng có động tĩnh, hoắc ký văn không có mở miệng đều, mà là làm người hầu cận đá môn. chủ yếu là sợ tiếng la kinh đến bên trong người làm cho bọn họ có điều chuẩn bị người hầu cận sớm có chuẩn bị dùng sức một chân đem phòng môn đá văng hoắc ký văn bước nhanh đi vào sau đó liền trợn tròn mắt hắn đi vào liền nhìn đến chính mình thê tử vẻ mặt tiểu mị ngồi ở tứ hoàng tử trên đùi môi mang theo vài phần không bình thường hồng vừa thấy chính là kịch liệt thân quá bộ dáng hai người quần áo bất chỉnh ôm vào cùng nhau bộ dáng cũng bị đi theo hoắc ký văn cùng nhau tiến vào người thấy được mà đúng lúc này Thanh dữ giải trừ đối hai người khống chế. Nhìn đến Hoắc ký văn dẫn người tiến vào, khôi phục thần trí hai người đều kinh ngạc kinh. Bọn họ phía trước cũng không tính hoàn toàn mất đi thần trí, bọn họ đầu góc kỳ thật là rõ ràng, nhưng chính là khống chế không được thân thể của mình, gặp mặt liền ôm ở bên nhau thân. Thạch Linh xảo quay đầu liền thấy như vậy nhiều người đứng ở cửa nhìn, không nhịn xuống dọa kêu một tiếng, à, ah. sau đó nàng này sẽ trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi. Càng là khủng hoảng không được. tứ hoàng tử cũng nghĩ thầm phiền phái lớn Này sẽ bị như vậy nhiều người nhìn đến hắn cùng thạch linh xảo ôm nhau có bao nhiêu há mồm đều nói không rõ đồng thời trong lòng còn cảm thấy hoảng sợ vừa rồi cái loại này thân thể không thể tự chủ đầu góc lại rõ ràng cảm giác thật là đáng sợ chẳng lẽ thật là nguyên lai cái kia thạch linh xảo linh hồn ở quay phá bởi vì có thạch linh xảo chết mà sống lại sự cho nên hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính là chân chính thạch linh xảo ở trả thù bọn họ hoắc ký văn nhìn đến ôm nhau hai người Mặt đều khí tái rồi. Nói tốt là Hoắc Hy cùng con mẹ nó đâu? Như thế nào biến thành chính mình thê tử cùng Tứ hoàng tử? Theo tới người một đám cũng hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới theo tới sẽ nhìn đến như vậy một màn. Tứ hoàng tử cũng quá không chú ý, cư nhiên chạy tới thiên viện cùng Hoắc Ký Văn đầu quả tim hẹn hò. Hoắc Ký Văn một hai phải cưới tới nữ nhân quả nhiên không bị kiềm chế, lén thế nhưng cùng Tứ hoàng tử có một chân, còn như vậy phóng đãng. Phía trước bọn họ liền nghe nói thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử quan hệ không đơn giản, còn nhận nghĩa huynh muội Nguyên lai like nhận nghĩa huynh muội là che giấu, sau lưng có tư tình mới là thật sự. Một đám đều nhịn không được đồng tình nhìn hoắc Ký Văn, vị thiếu gia này sợ là bị lục thật lâu. Hoắc Ký Văn cảm nhận được mọi người xem hướng hắn ánh mắt mang theo đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Hắn đầy mặt tức giận nhìn thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử hỏi, các ngươi là chuyện như thế nào? Hắn nhịn không được tưởng. Có phải hay không chính mình không có thế tử chi vị, Thạch Linh xảo liền muốn tìm cái thân phận càng cao nhà tiếp theo. Sau đó làm bộ nói muốn tính kế hoắc hy, trên thực tế cô ý làm người biết nàng cùng tứ hoàng tử tư tình, nói như vậy không chừng là có thể tiến tứ hoàng tử phủ Hắn này sẽ thật là có điểm không chịu nổi ô hiếm nữ nhân phản bội. chương 414 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 50. chương 415 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 51. Tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo một chút không biết muốn như thế nào trả lời hoắc ký và nói. Tổng không thể nói bọn họ nguyên bản là tưởng tính kế hoác hy cùng quốc công phu nhân, ai biết biến thành chính bọn họ. Nói bọn họ còn có thần trí nhưng lại khống chế không được thân thể, này tuyệt đối không ai tin. Nếu bọn họ hôn mê nằm ở trên giường, hoặc là như là phía trước tính kế, dùng dược lúc sau hai người ôm nhau. Vậy tính thanh danh hủy hoại, bọn họ cũng có thể tìm lấy cớ là bị người tính kế. Nhưng vừa rồi bọn họ liền ôm nhau. Nhìn qua thực bình thường, này muốn như thế nào tìm lấy cớ đâu? Thạch Linh xảo vội vàng từ tứ hoàng tử trong lòng ngực đứng lên, nhìn Hoắc Ký Văn nói, Phu Quân, chúng ta cũng không biết vì cái gì cứ như vậy. Chúng ta hẳn là bị người tính kế. Mặc kệ những người này tin hay không, nàng chỉ có thể như vậy lời khẩu. Chỉ cần Hoắc Ký Văn tin tưởng là được. Hoắc Ký Văn nhíu mày nhìn về phía nàng, trong lòng tuy rằng còn có rất lớn nghi vấn, nhưng không có nói nữa. Chuẩn bị chờ lúc sau lại kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. nhưng vào lúc này thanh dữu mang theo kia vài vị phu nhân đi tới cửa nàng lập tức đi vào vẻ mặt bất thiện nhìn thạch linh xảo ngươi nói là bị người tính kế vậy ngươi nói rõ ràng là bị ai tính kế ngươi như vậy ý có điều chỉ bộ dáng là làm cho ai xem đâu hôm nay là tiểu hy đại hỉ nhật tử ta cũng muốn nhìn một chút là ai như vậy không biết điều cùng lá gan phỉ, muốn tính kế các ngươi tới bại chúng ta hưng thạch linh xảo nhìn đến không có bị tính kế đến ác bà bà tiến vào trong lòng nghẹn một hơi Nàng nhấp nhấp môi nói, ta nếu là biết là ai tính kế, kia cũng sẽ không trúng chiêu. Thanh dữ cười lạnh, các ngươi lại không phải bị người đánh vượng cởi sạch đặt ở cùng nhau, mà là cho nhau ôm tư thông, người khác như thế nào tính kế. Các ngươi sẽ không nói, là người khác khống chế cường lôi kéo các ngươi như vậy đi. Nàng sở dĩ khống chế hai người chỉ là ôm hôn môi quá, chính là vì làm mọi người tin tưởng, này hai người là thật sự có gian tình, đang ở gặp lén. Hai người nếu là trung dược, trách đấu kinh nghiệm phong phú các phu nhân. hẳn là vẫn là có thể đoán được không thích hợp. Tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo, bọn họ thật đúng là. Nhưng nói ra rõ ràng sẽ không có người tin tưởng. Thanh vũ không đợi hai người nói cái gì, tiêu một người ám vệ ra tới. Người đi thỉnh một người thái y ghề lại đây, ta nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ là trung dược bị người tính kế, vẫn là chính mình cầm lòng không đậu chạy đến nơi đây tới gặp lén. Hôm nay như thế nào đều phải xác định này hai người là gặp lén, cùng quốc công phủ người không quan hệ. Nghe được nàng lời này, tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo sắc mặt đều đổi đổi bọn họ xác thật không có trung dược nếu là làm thái y ỉa tới vậy lòi tứ hoàng tử xả ra cái miễn cương tươi cười cô cô thỉnh thái y ỉa lại đây liền không cần đi thanh dữ hừ lạnh một tiếng chúng ta quốc công phủ nhưng không muốn trên lưng tính kế hoàng tử thanh danh cho nên cần thiết thỉnh nàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía tứ hoàng tử như thế nào ta vừa nói muốn thỉnh thái y ỉa lại đây ngươi liền phản đối có phải hay không chuẩn dạ tứ hoàng tử Hắn ngượng ngùng nói, ta này không phải nghĩ hôm nay là Hoắc hy ngày lành, vẫn là đừng chậm trễ yến hội cho thỏa đáng. Thanh dữ lạnh mặt nói, ngươi nếu biết là Hoắc hy ngày lành, kia vì cái gì còn muốn cô ý ở chỗ này cùng ký văn nữ nhân pha trộn. Ngươi có phải hay không xem ta cái này cô cô không vừa mắt, cô ý tới cách chúng ta. Tứ hoàng tử lần đầu tiên phát hiện hắn cô cô quá càng quái, cô cô, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sao có thể xem ngươi không vừa mắt, cô ý cách đứng ngươi, không thể nào. Tuy rằng trong lòng sắc thật xem cô cô không vừa mắt, muốn cách hướng, nhưng khẳng định không thể thừa nhận a Thanh dữ không thuận theo không buông tha, ta xem ngươi chính là. Rồi xong tứ hoàng tử, Thanh dữ lại đem đầu mâu chỉ hướng thạch linh xảo nói, còn có ngươi, có phải hay không ký văn không đảm đương nổi thế tử, chỉ có thể làm quốc công phủ nhàn tản thiếu ra, ngươi liền trướng mắt án, muốn khắc phàn cao chi. Thạch linh xảo cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn vào tứ hoàng tử phủ. nàng biểu ca có hoàng tử phi hai cái chắc phi vị trí cũng đầy kia ba người nhà mẹ đẻ còn đều rất có bối cảnh nàng đi vào cũng chỉ có thể đương thị thiếp nàng sao có thể cho người ta làm thiếp làm phía trên có nữ nhân đệ nặng còn muốn đem trượng phu phân ra đi nàng một chút đỏ vánh mắt ủy khuất lắc đầu không ta không có chúng ta thật là bị người tính kế vậy chờ thái y ìa đến đây đi nhìn xem các ngươi rốt cuộc có phải hay không bị tính kế nếu là bị tính kế vậy các ngươi trong cơ thể khẳng định còn có cái gì dược Hoặc là trong căn phòng này cũng có thể tìm ra không thích hợp dược tới. Thanh Dữu nói xong, đi đến trong phòng ngồi xuống, một bộ chờ bộ dáng. Trong căn phòng này phía trước là có có vấn đề đồ vật, nhưng đã bị Thanh Dữu đổi đi, cho nên căn bản không sợ thái ý để tới tìm. Nghe nàng nói như vậy, Thạch Linh xảo ngược lại yên lòng. Nàng ở huân hương thả dược, lúc trước kế hoạch là chờ hoác Hy cùng ác bà bà tới rồi thiên viện, tứ hoàng tử người liền đem này đều gõ vượng kéo dài tới phòng. Sau đó điểm thượng huân hương. này hai người liền sẽ thực mau tỉnh lại sau đó không có lý trí ở bên nhau xem ác bà bà bộ dáng hôm nay không cho thái Y tới kiểm tra là căn bản sẽ không thiện bãi cam hưu kia nàng vừa lúc có thể thuận nước đẩy thuyền chờ Vân hương kiểm tra ra vấn đề lúc sau nàng là có thể chứng minh bọn họ là bị tinh kế đến lúc đó hoắc ký văn cũng nên sẽ tha thứ nàng vì thế nàng lộ ra một bộ bằng phảng bộ dáng nói hảo vậy chờ thái ý tới chứng minh chúng ta trong sạch đi tứ hoàng tử nghe thạch linh xảo nói như vậy Cũng nhớ tới phòng huân hương có dược. Cũng đi theo nói, liền y cô cô ý tứ thỉnh Thái Y ghê đi, đỡ phải ta bị cô cô hiểu lầm. Thái Y ghê tới, chỉ cần phát hiện huân hương dược, bọn họ là có thể nói trên người dược hiệu qua, cũng có thể tẩy trắng. Bọn họ là trung dược bị tính kế, tuy rằng thanh danh sẽ có điểm ảnh hưởng, nhưng có thể so tư thông khá hơn nhiều. Những người khác cũng không đi, Hiển nhiên là tưởng chờ xem kết quả. Ám vệ ra roi thúc ngựa tiến cung đi thỉnh Thái Y ghê, lại đem đối phương mang lên mã trở về. Cho nên chỉ dùng một chén trà nhỏ thời gian. Thái y tiến vào sau, Thanh dư khiến cho hắn vì hai người bắt mạch kiểm tra trong cơ thể có hay không cái gì dược. Thái y phân biệt vì hai người đem mạch, sau đó lắc đầu đúng sự thật nói, từ mạch tượng thượng xem, bọn họ cũng không có chung dược. Tứ hoàng tử nói, có khả năng dược tính đã qua, ta xem ngươi vẫn là đem phòng này đồ vật đều kiểm tra một lần cho thỏa đáng. Chỉ cần là có dược, kia khẳng định còn sẽ lưu lại dấu vết. Thái y nghe hắn nói xong, không trả lời ngay. mà là nhìn về phía thanh diễu rốt cuộc nơi này là quốc công phủ vẫn là đến trưởng công chúa làm quyết định thanh diễu tán đồng nói hắn nói rất đúng ngươi phải hảo hảo kiểm tra nhà dưới gian đổ vật đi thái ý ghìa gật đầu hảo vì thế hắn bắt đầu kiểm tra lên nhìn một vòng đều không có phát hiện tứ hoàng tử chỉ chỉ trên bàn huân hương ngươi xem cái này có hay không vấn đề thái ý ghìa cũng vừa vặn chuẩn bị kiểm tra cái này hắn đem lư hương huân hương lấy ra tới nghe nghe cái này cũng không thành vấn đề Tứ hoàng tử như mày, ngươi cần phải kiểm tra cẩn thận. Rõ ràng chính là huân hương có vấn đề. Thạch Linh xảo cũng nói, đúng vậy, ta hoài nghi cái này huân hương có vấn đề. Phía trước ta tiến vào nghe thấy được một cổ mùi hương, sau đó liền mất đi lý trí. Chương 416 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 52. Thanh dữ nhìn thoáng qua thái y thì trong tay huân hương. Các ngươi ánh mắt không hảo xử sao. Này hương đều còn không có điểm quá đâu. Nghe nàng nói như vậy. Đại gia cẩn thận hướng tới thái y trong tay hương liệu nhìn lại, quả nhiên vẫn là hoàn hảo, không có điểm quá. Tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo phía trước cũng là vội vã làm thái y thì hảo hảo xem hương hương, hiện tại liền xấu hổ. Thạch linh xảo tâm tư vừa chuyển, cái khó lo cái không nói, cũng không nhất định phải bật lửa, ta tiến vào xác thật nghe thấy được một cổ hân hương hương vị. Nàng đối thái y thì túi túi người tử, còn làm phiền ngươi cẩn thận kiểm tra, trả ta cùng tứ hoàng tử một cái trong sạch. Thanh dịu nhướng mày nói, như thế nào? Ngươi lời này là muốn dùng tứ hoàng tử thân phận tới uy hiếp thái ý đi Thạch Linh xảo thầm hận ác bà bà nhằm vào chính mình, đáng thương hề hề lắc đầu, ta không có, ta chỉ là tưởng chứng minh trong sạch mà thôi. Thanh dữ cười lạnh, ngươi còn có trong sạch. Còn chưa tiến quốc công phủ là có thể cùng ký văn ở trà lâu làm ra tư thông sự, hiện tại cũng có thể cùng tứ hoàng tử làm ra giống nhau sự. Hoắc ký văn, như thế nào lại nhắc lên hắn. Tứ hoàng tử cũng đau đầu, cô cô, vẫn là làm thái y hảo hảo cha một cha đi. Thanh Dụ nói: "Cha a, ta lại chưa nói không cho cha. Nếu các ngươi nhận định là này Vân Hương không thích hợp, kia thỉnh Thái y sau khi xem xong liền đem Vân Hương điểm thượng, nhìn xem có thể hay không có vấn đề." Tứ hoàng tử tin tưởng Thạch Linh xảo phối trí đồ vật dược hiệu khẳng định không bình thường, vì thế gật đầu: "Có thể." Thái y ghi lại cẩn thận nhìn xem nghe nghe, cứ như vậy xem cùng nghe Vân Hương sắc thật không thành vấn đề, ta đây liền điểm thử xem." Thanh Dụ cùng Tứ hoàng tử đều đồng ý: "Điểm đi." Thái y ghi đem Vân Hương bật lửa, một cổ thanh lũ mùi hương quanh quẩn ở trong phòng đứng ở cửa xem diễn người tắc lui ra phía sau một ít bọn họ xem tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo bộ dáng như là chắc chắn huân hương có vấn đề giống nhau cho nên bọn họ cũng có chút hoài nghi có phải hay không thực sự có vấn đề lui ra phía sau cũng là sợ chính mình chúng chiêu thanh dữu mang theo tể ma ma cùng nha hoàn lại không có đi ra ngoài liền ở tại chỗ tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo thấy thế đều không có động hoắc ký văn cũng không rời đi lặng lặng mà đứng ở trong phòng. Hắn cũng rất muốn biết, người yêu có phải hay không bị người tính kế, mới cùng tứ hoàng tử làm ra như vậy thân mật sự tình tới. Một lát sau, trong phòng người đều không có xuất hiện cái gì bất lương phản ứng. Thái Y cũng lại nghiên cứu sẽ, ta dám khẳng định này vân hương không thành vấn đề. Trong phòng mặt khác đồ vật, ta đều kiểm tra qua, cũng không có vấn đề. Hắn nhìn về phía tứ hoàng tử nói, nếu là tứ điện hạ không tin, có thể lại kêu vài tên Thái Y hoặc là bên ngoài đại phu lại đây nhìn xem. Tứ hoàng tử phản ứng đầu tiên là đi xem thạch linh xảo. Nhưng nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt, cùng với không thể tin được thần sắc, cũng biết hân hương hẳn là thật không thành vấn đề. Kia chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải bị người thay đổi, nếu không chính là Huân hương bản thân không có vấn đề. Hắn chỉ có thể căng ra đầu nói, không cần. Thanh dữ cười lạnh, hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, các ngươi cũng không có gì hảo rào biện. Nàng sau khi nói xong nhìn về phía Hoắc Kỳ Văn, ngươi như thế nào quyết định đâu? Hoắc ký văn bị kết quả này đã kết đến, có chút khó mà tin được cùng tiếp thu chính mình bị phản bội. Nghe được mẹ ruột hỏi chuyện, hắn mặc danh hỏi lại, cái gì như thế nào quyết định? Thanh dự những mày, đối thạch linh xảo xử trí, ngươi muốn làm sao bây giờ? Như vậy thủ không được nữ nhân, chúng ta quốc công phủ cũng không dám muốn. Tứ hoàng tử nếu thích, ta xem khiến cho hắn mang theo hồi tứ hoàng tử phủ đi thôi. Tứ hoàng tử, nói hắn tứ hoàng tử phủ như là thu rách nát giống nhau, quốc công phủ không cần liền ném cho hắn. thạch linh xảo là tức giận đến không được ác bà bà đem nàng đường cái gì một bộ tùy ý vứt bỏ bộ dáng thật quá đáng nàng đi đến hoắc ký văn trước mặt rồi tay lôi kéo hắn cánh tay khóc lóc nói phu quân ta cùng tứ hoàng tử thật là bị hoan hổng ngươi biết đến ta cùng hắn căn bản không có tư tình nàng không thể cứ như vậy bị đuổi ra quốc công phủ đi chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở hoắc ký văn trên người hoắc ký văn nhìn nàng này ủy khuất bộ dáng bán tín bán nghi hắn không có lập tức nói chuyện Thạch Linh Sảo thấy thế nhịn không được dùng sức nhéo nhéo hắn cánh tay. "Phu quân, ta thật là bị tính kế, ngươi tin tưởng ta a?" Nàng lại ám chỉ, "Ngươi biết ta hôm nay không có khả năng cùng tứ hoàng tử ở bên nhau." Hoắc Ký Văn vừa nghe lời này, đánh cái giật mình. Hắn tâm tư xoay chuyển, rối dám hạ nhìn về phía mẹ ruột, "Nương, ta tin tưởng Linh Sảo là bị tính kế, nàng không có khả năng cùng tứ hoàng tử có tư tình. Hiện tại chỉ có thể như vậy lựa chọn, gần nhất là không nghĩ làm Thạch Linh Sảo bị đuổi ra quốc công phủ đi." Rốt cuộc đây là hắn lao lực trăm cay ngàn đắng mới cưới vào cửa ô yếm nữ nhân, thứ hai cũng là sợ thạch linh xảo bất cứ giá nào, đột nhiên nói ra nguyên bản muốn tinh kế hoác hi cùng con mẹ nó sự. Thanh dữ đã đoán trước đến xá xíu bao sẽ như vậy lựa chọn. Nàng trên mặt lộ ra một loại không thể tin được, Giơ tay run rẩy chỉ vào hắn, ngươi, ngươi thật là đầu vóc hỏng rồi, nàng cho ngươi hạ cái gì mê hồn dược?" Trăng trận táo bạo cho ngươi đeo nón xanh, ngươi cư nhiên đều còn luyến tiếp tiến đi. nàng như vậy không giữ phụ đạo nữ nhân chúng ta quốc công phủ cần phải không dạy nổi tiếp theo lại lộ ra bị khí thảm bộ dáng nếu là ngươi còn muốn che chở nàng vậy ngươi cũng cùng nhau lăn ra quốc công phủ đi hoắc ký văn không nghĩ tới hắn nương sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt khó xử hắn một hai phải cho hắn ấn thượng đỉnh đầu nón xanh hắn vẻ mặt ủy khuất bất đắc dĩ nói nương ngài đừng ép ta được không bởi vì hoán khí nghẹn hồi lâu không có nhịn xuống lại nói ngươi thân sinh nhi tử là ta mà không phải hoắc hi Thanh dữ mới nói một chữ, đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên một bóng người nhanh chóng đánh sâu vào tới, đem thế xỉu thanh dữ tiếp được. hoặc tinh thần vẻ mặt nôn nóng, phu nhân, người làm sao vậy? Xem trong lòng ngược người không phản ứng, hắn lập tức nhìn thái y hề nói, mau, đến xem ta phu nhân làm sao vậy. Hắn đương nhiên biết nhà mình dữ dữ là cố ý. Bất quá nhìn dữ dữ một máu hôn mê, chẳng sợ biết là diễn, cũng nhịn không được đau lòng. Đợi lát nữa hắn một hai phải xá xíu bao ba người đẹp. Thái y thì thấy thế lập tức đi qua đi vì thanh dữ bắt mạch. Những người khác cũng hoảng sợ, cũng chưa nghĩ đến trưởng công chúa thế nhưng trực tiếp bị hoắc ký văn khí hộp máu. Bọn họ nhìn về phía hoắc ký văn ánh mắt, cũng đều mang theo không ủng hộ cùng phản cảm. Vì cái như vậy không trong sạch không bị kiềm chế nữ nhân, đem mẹ ruột khí hộp máu, quả thực quá bất hiếu. Chuyện vừa rồi, đã rất rõ ràng minh bạch tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo sắc thật có tư tình. hai người căn bản là không có trung dược bị tinh kế làm ở bên nhau. Hoắc Ký Văn bị đeo nón xanh cư nhiên đều còn muốn che chở, bọn họ thật sự là vô pháp lý giải. Thái ý nghĩa vì thanh diệu đem xong mạch nói, quốc công gia, phu nhân thân thể vốn dĩ liền có điều tổn thương, tích tụ với tâm, vừa rồi lại tức cấp công tâm, lúc này mới dẫn tới té xỉu. Hoắc tinh thần mặt âm trầm xuống dưới, nhìn về phía thấp thỏm Hoắc Ký Văn, ngươi thật là làm tốt lắm, chẳng những muốn tính kế ngươi tiểu thúc, còn vì cái này không bị kiểm chế nữ nhân. Vẫn luôn chống đối hòa khí ngươi nương, hiện tại càng đem nàng khí huyết máu. Ngươi như vậy nhi tử, ta quốc công phủ nhận không nổi. Nếu ngươi liên tiếp thạch linh xảo, kia từ hôm nay trở đi, các ngươi phu thê liền dọn ra đi trụ đi. Xá Xíu bao cùng Bạch Liên Hoa đương nhiên muốn tiếp tục cột vào cùng nhau mới được, dọn ra đi cho nhau trà tấn đi. Hoắc Ký văn sắc mặt đại biến, "Cha." Còn không đợi hắn đem dư lại nói ra tới, Hoắc Tinh thần liền không phản ứng hắn. Mà là nhìn về phía Thái y yể vẻ mặt lo lắng nói, Ngươi ở giúp ta phu nhân nhìn xem nàng còn có hay không mặt khác vấn đề thái ý ỉa gật gật đầu lại cẩn thận vì thanh dữ bắt mạch càng đem càng kinh ngạc càng sâu đến còn thay đổi một bàn tay sau đó vẻ mặt khó xử nhìn hoác tinh thần này hoác tinh thần vội vàng nói ngươi mau nói a ấp a ấp đúng làm gì thái ý ỉa lúc này mới đúng sự thật nói ta phát hiện phu nhân còn trúng độc lời này vừa ra ở đây người đều bị kinh tới rồi thạch linh xảo cùng hoác ký văn sắc mặt càng là nháy mắt đổi đổi chương bốn cổ đại bị pháo hôi bà bà 53. thạch linh xảo không nghĩ tới thái y thì cư nhiên có thể phát hiện ác bà bà chúng độc sự trong lòng nhịn không được có chút hoảng loạn hoắc ký văn cũng là hắn tuy rằng không có tự mình tham dự chuyện này nhưng lại biết thạch linh xảo trộm cho hắn nương đồ ăn bỏ thêm liêu hai người thực mau liếm nhau lẫn nhau thu liễm trên mặt biểu tình liền sợ bị người nhìn ra tới hoắc hy lại trước tiên liền phát hiện hai người biến sắc mặt trong lòng bị phẫn nộ lấp đầy đối hoắc ký văn là hoàn toàn chán ghét thượng nhưng hắn càng lo lắng vẫn là tẩu tẩu thân thể không nhìn xuống mở miệng hỏi thái y ta tẩu tẩu chúng độc ngươi có thể giải sao nghe được hắn hỏi như vậy những người khác đối hoắc ký văn phản cảm trình độ lại lần nữa gia tăng mẹ ruột bị hắn khí hộp máu té xỉu còn trúng độc nhưng hắn còn ở cùng cái kia không bị kiềm chế nữ nhân mặt mày đưa tình cũng chưa nói chủ động quan tâm hạ mẹ ruột còn không bằng trưởng công chúa một tay nuôi lớn chú em bọn họ nhìn ra được tới hoắc hy là thật lo lắng trưởng công chúa thân thể thái y thì khó xử nói Ta chỉ có thể phát hiện phu nhân mạch tượng không đúng, có chúng độc dấu hiệu, bởi vì không biết là cái gì độc, cho nên ta vô pháp giải. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển nói, bất quá trong cung Thanh Phong đạo trưởng hẳn là có thể vi phu nhân giải độc. Hoặc tinh thần tự nhiên biết Thanh Phong đạo trưởng chính là nhà mình Dữu Dữu Sám Vai. Vì thế hắn vẻ mặt nôn nóng bế lên Thanh Dữu, "Ta hiện tại liền mang phu nhân tiến cung." Đại gia vội vàng nhường ra một cái lộ, nhìn ra được tới trấn quốc công thực để ý trưởng công chúa. Hoắc Hy không có chút nào do dự cũng theo đi lên. Hoắc ký văn phát hiện người khác xem hắn ánh mắt không thích hợp, mang theo khinh bị cùng chán ghét, lại nhìn đến chạy xa hoắc Hi. một chút mới phản ứng lại đây. Hắn vừa rồi lo lắng thạch linh xảo hạ độc bị phát hiện, cho nên xem nhẹ đối mẹ ruột lo lắng. Vì thế lập tức làm ra một bộ như là bị đả kích đến bộ dáng. tại sao lại như vậy? Ta nương như thế nào sẽ trúng độc? Nương! Sau đó hắn như là vội vàng quan tâm đổi theo. Bình dương hầu phu nhân bĩu môi nói, đây là làm cho đại gia xem đi. Trưởng công chúa phía trước những cái đó năm thật là bạch yêu thương hắn như vậy nhiều năm. Nàng cùng công chúa giao hảo, nhìn đến đối phương hộp máu khí vựng lại trúng độc, cho nên thực lo lắng. Cũng bởi vậy đặc biệt thấy không quen hoắc ký văn giả dối bộ dáng, hiện tại biết nôn nóng, sớm làm gì đi. Nghe được hắn lời này, đại gia cũng cảm thấy hoắc ký văn càng như là trang. Cho nên hắn vừa rồi làm vẻ ta đây chẳng những không có làm đại gia đổi mới, ngược lại càng chán ghét. Hôm nay phát sinh sự tình nhiều, tiến hội tự nhiên làm không đi xuống. vì thế đại gia liền tan về nhà chờ kế tiếp tin tức bên kia hoắc tinh thần đem hoắc ký văn mang đi đem thanh Dữu mang tiến cùng hoàng đế hoàng sợ hắn không nghĩ tới muội muội cư nhiên chúng độc vì thế lập tức làm người đi thỉnh thanh phong đạo trưởng nay sẽ thanh dữu bị hoắc tinh thần đặt ở phòng trong hôn mê nhanh chóng dùng người giấy thay thế nàng chính mình nàng tác biến thành thanh phong đạo trưởng chính mình vì chính mình bắt mạch cha xét một phen sau nàng nhìn hoàng đế cùng hoắc tinh thần nói công chúa chúng độc cùng bệ hạ phía trước chúng độc tương tự Nguyên với cùng cá nhân tay. Con hảo hiện tại chúng độc không tính quá sâu, dùng ba lần giải dược là có thể khôi phục. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhịn không được nhíu mày, sẽ là ai đối nàng ra tay. Đối hắn ra tay còn có thể nghĩ đến thông, tám chín phần mười là hướng về phía hắn long Vị tới. Nhưng đối hắn muội mội ra tay, nay liền có chút vô pháp lý giải. Hoác tinh thần chính là chờ hoàng đế đưa ra nghi hoặc, hắn làm bộ nghĩ nghĩ nói, ta hoài nghi là thạch linh xảo làm. Hoàng đế ngẩn người, thạch linh xảo làm. Hoắc tinh thần gật đầu nói phía trước ta nghe nói nàng sẽ phối dược còn cấp ký văn đang qua hắn nhìn hoàng đế rất có thâm ý mà lại nói hôm nay tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo gặp lén bị ký văn dẫn người bắt được nếu thạch linh xảo sẽ phối dược kia bệ hạ chúng độc là có thể tìm được ngọn nguồn hoàng đế thật đúng là không biết việc này lao tứ cùng thạch linh xảo là chuyện như thế nào hoặc tinh thần cũng không giấu dếm đem ở quốc công phủ phát sinh sự nói một lần hoàng đế sau khi nghe xong mặt trực tiếp đen cái này hôn trướng thật là càng ngày càng kỳ cục. Cái này tứ nhi tử, đem hoàng thất mặt đều ném hết. Chẳng những hỏa thân biểu để nữ nhân tư thông, còn bị như vậy nhiều người bắt lấy. Muội muội còn bởi vì này đó bị khí huyết máu, hắn tứ nhi tử cùng cháu ngoại trai đều không phải thứ tốt. Tiếp theo hoàng đế làm người đi tra rõ thạch linh xảo, hoặc tinh thần còn cấp hoàng đế ra chủ ý, làm hắn đi hậu cung tứ hoàng tử mẫu phi nơi đó đi lại đi lại, nói không chừng có thể có thu hoạch. Hoàng đế từ đối tứ hoàng tử thất vọng chán ghét sau. đối tứ hoàng tử mẫu phi cũng đi theo cùng nhau giận chó đánh mèo trong khoảng thời gian này đều không có đi qua hoắc tinh thần như vậy kiến nghị hoàng đế vừa nghe liền đã hiểu dùng giải dược lúc sau thanh diệu từ từ tỉnh lại không nhịn xuống đối hoàng đế khóc lóc kể lệ một phen làm hoàng đế đau lòng đối hoắc ký văn cùng tứ hoàng tử càng chán ghét hoắc tinh thần cùng thanh diệu cũng không ở lâu không sai biệt lắm liền mang theo hoắc hy đi trở về trên đường còn đối hoắc hy nói lúc sau sẽ vì hắn một lần nữa bổ làm một lần yến hội hoắc hy lại không thèm để ý ở trong lòng hắn tự nhiên tẩu tẩu thân thể càng quan trọng thanh dữ hai người trở về lúc sau phát hiện hoắc ký văn đem thạch linh xảo mang về trụ sân cũng không có tiến đi tứ hoàng tử là chính mình đơn độc đi hai người cũng không lại đuổi đi người mà là chuẩn bị chờ hoàng đế cha xuống dưới lúc sau tới cái đại đúng lý hợp tình làm cho bọn họ cúc đi thanh dữ làm bộ thân thể suy yếu muốn dưỡng bệnh hoắc ký văn lại đây quan tâm tham nàng không gặp hoắc tinh thần tắc trực tiếp làm lơ hoắc ký văn không phản ứng hắn làm hoắc ký văn nhẹ nhàng thở ra, cha mẹ không có nhắc lại làm hắn mang thạch linh xảo dọn ra phủ đi sự liền hảo. bọn họ quả nhiên chính là trước mặt mọi người dọa dọa hắn. thạch linh xảo cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá hai người đều còn ở lo lắng hạ độc sự. vào lúc ban đêm, hoàng đế lấy tứ hoàng tử sự tìm lấy cớ, đi tứ hoàng tử mẫu phi huệ phi cung điện. huệ phi khóc lóc hướng hoàng đế vì tứ hoàng tử nhận sai giải vây, nhìn hoàng đế hết giận, chủ động vì hoàng đế đi phao một ly trà. phía trước thanh diệu đưa cho hoàng đế hạt châu. hắn làm người dùng tuyến hệ ở bên hông mới vừa tiếp nhận trà liền thấy bên hông hạt châu một chút biến hắc hoàng đế sắc mặt cũng đi theo cùng nhau biến hắc nhìn xuống muốn đem cái ly liền trà cùng nhau tạm xúc động hắn đối đại thái giám phân phó đi đem thanh phong đạo trưởng mời đi theo huệ phi nghe hắn nói như vậy hoảng sợ miễn cưỡng duy trì trên mặt trấn định hoàng thượng đều này biết ngại như thế nào còn muốn cho người đi thỉnh thanh phong đạo trưởng hoàng đế lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái trâm quyết định khi nào đến phiên ngươi tới nghi ngờ Huệ Phi lập tức quỳ xuống, thân thiếp không dám. Thanh dữ thực mau liền lấy thanh phong đạo trưởng thân phận đến Huệ Phi trong cung. Hoàng đế chỉ chỉ đặt ở cái bàn chén trà nói, ngươi nhìn xem này ly trà có hay không vấn đề. Lời này thành công làm Huệ Phi nhịn không được hoảng loạn, càng cảm giác hái hùng kiếp vĩa. Chỉ ở trong lòng chờ đợi thanh phong đạo trưởng cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng nàng nhất định phải thất vọng rồi. Thanh dữ nghe nghe cái ly nước trà nói, vậy hạ chúng độc, chính là này cái ly. Huệ Phi sắc mặt đổi đổi. chịu đựng khủng hoảng làm bộ không biết hỏi độc cái gì độc hoàng đế lười đến cùng huệ phi dây dưa tức giận tràn đầy phân phó đem huệ phi bắt lại đem nàng khẩu tại ra hỏi một chút độc dược sự huệ phi muốn biện giải cầu tình lại bị ám vệ che miệng mang đi thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện thình đao loạn tái duyệt đáp độc mới nhất chương tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới chương 417 cổ đại bị pháo hôi bà bà năm miễn phí độc 64 64 bảy 189 13739 hở tờ ML Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ chương 418 cổ đại bị pháo hôi bà bà 54 Hoàng đế thật là không nghĩ tới Huệ Phi sẽ hạ độc hại chính mình trừ bỏ đối tứ hoàng tử cùng Huệ Phi nhà mẹ để bất mãn ngoại Ở hắn nhận chi Huệ Phi vẫn luôn là dịu dàng nhu tình Ai biết sau lưng là cái rắn giết độc phụ Hoàng gia có chuyên môn thẩm vấn ám vệ Cho nên chẳng sợ Huệ Phi ngay từ đầu không nói ra cuối cùng vẫn là bị cậy ra miệng. Bất quá nàng không có nói là tứ hoàng tử đưa tới, mà là đem nổi toàn đặt ở trên người mình. Nói cho hoàng đế hạ độc, là muốn vì nhà mẹ đẻ người báo thủ. Lời này, hoàng đế tự nhiên là không tin. Thanh dữ giả trang thanh phong đạo trưởng liền cho hoàng đế mấy viên dược, ăn xong đi lúc sau sẽ tạm thời tê mọi đại não, làm người phun chân ôn. Hoàng đế làm ám vệ huệ phi nuốt vào sau, đem tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo cũng xả ra tới. Nhìn ám vệ thẩm vấn ký lục Hoàng đế đẩy mặt kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Thanh Dữ hỏi, đạo trưởng, thế gian này còn có ly hồn bám vào người sự. Thanh Dữ vừa nghe hắn hỏi như vậy liền đoán được, Huệ Phi cũng biết Thạch Linh xảo là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ sự, rất có thể là tứ hoàng tử nói cho. An nàng phối chi rực sau, bị ám vệ vừa hỏi liền khống chế không được nói ra. Thanh Dữ nhìn hoàng đế trả lời, sắc thật sẽ có ly hồn bám vào người việc, nhưng lại cực nhỏ phát sinh. Đây là vi phạm thiên địa quy luật sự, cho nên trăm năm khó gặp một lần. Nếu không phải cái này tiểu thế giới phát sinh chấn động, thạch linh xảo cũng không có khả năng có trọng sinh thành những người khác kỳ ngộ. Hoàng đế nghe được lời này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Muốn thực sự có rất nhiều ly hồn bám vào người việc, liền lộn xộn đối chiều đình thực bất lợi. Nhìn ra được tới, loại này ly hồn bám vào người người vẫn là mơ hồ thủ đoạn. Nếu không phải thanh phong đạo trưởng, hắn cùng thái tử chúng độc căn bản cha không ra. Cái kia thạch linh xảo không đơn giản. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, đạo trưởng. ngươi có thể nhìn ra tới ai là ly hồn bám vào người người sao thanh diễu gật đầu nói chỉ cần nhìn đến bản nhân bần đạo có thể thấy được tới vì thế hoàng đế ủy thác nàng đi hỗ trợ nhìn xem thạch linh xảo có phải hay không có vấn đề đi quốc công phủ lấy cớ đều tìm hảo đi vì trưởng công chúa xem bệnh thanh diễu tự nhiên sẽ không chối tử ngày hôm sau liền đi quốc công phủ hoặc tinh thần đem ngụy trang thành thành phong đạo trưởng thanh diễu trực tiếp mang đi hoắc ký văn sân nay sẽ hoắc ký văn cùng thạch linh xảo đang ở uống trà nói chuyện mấy ngày qua đi thân cha mẹ đều không có động tinh gì hai người cũng đều thả lỏng rất nhiều đột nhiên nhìn thấy thân cha mang theo một người đạo trưởng đi đến hoắc ký văn hoảng sợ lập tức cùng thạch linh xảo đứng dậy hành lễ hoắc tinh thần không có phản ứng hai người đối thanh dư nói còn thỉnh đạo trưởng nhìn xem nơi này là không phải cất dấu hại ta phu nhân độc nghe hắn nói như vậy hoắc ký văn cùng thạch linh xảo trong lòng đều lộ bột một chút thạch linh xảo nhanh trong cấp hoắc ký văn đệ một ánh mắt cũng không thể làm người điều tra sân Nàng phía trước cô ý sân một phòng khách kiến cái ám phòng, phóng một ít dược liệu cùng phối trí dược. Nếu như bị phát hiện phiền toái liền lớn. Những người khác có lẽ vô pháp tìm được, nhưng nghe nói cái này thanh phong đạo trưởng rất là vô cùng kỳ diệu. Hoắc ký văn thu được nàng đưa qua ánh mắt, trong lòng sinh ra loại dự cảm bất hảo. Bọn họ trong viện thạch linh xảo khẳng định thả không nên phóng đồ vật. Vì thế trong lòng run sợ nhìn thân cha nói, cha, ngài đây là có ý tứ gì? Hắn áp xuống chốt dạ ngược lại làm ra một bộ bị thương đến phẫn nộ biểu tình ngài là hoài nghi ta hạ độc hại nương ta sao có thể làm loại sự tình này hoắc tinh thần liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói nếu không có làm kia lại vì sao phải sợ lục soát đâu ngươi này còn không phải là trột dạ biểu hiện sao hắn lười đến cùng hoắc ký văn rong dài đối thân vệ phân phó cho ta đem thiếu ra cùng nữ nhân này coi chừng không cho phép bọn họ ra cái này nhà ở thân vệ chỉ nghe quốc công là hoắc ký văn thấy thế không khỏi hoảng hốt cố ý náo loạn lên nhưng hoắc tinh thần đã cùng thanh dữu ra cái này phòng đi điều tra hoắc ký văn cùng thạch linh xảo nôn nóng không được muốn ra khỏi phòng tử đi che giấu nhưng bị thân vệ đổ cũng giám thị bọn họ căn bản không có biện pháp đi ra ngoài càng vô pháp thương lượng tiếp theo nên làm cái gì bây giờ thanh dữu nhìn chằm chằm thạch linh xảo thật lâu tự nhiên biết đối phương ở cái này trong viện bí mật thực mau liền mang theo người đem cái kia ám phòng tìm được cũng đem bên trong dược liệu cùng phối trí ra tới dược toàn trang lên Sau đó nàng cầm lấy trong đó hai bình mở ra nghe nghe, làm cho hoàng đế phái tới đi theo long biện hộ, này hai bình có vấn đề. Này bình chính là phu nhân trên người chúng độc. Một khắc bình nàng chưa nói, nhưng mọi người đều hiểu, đó là hoàng đế trên người hạ độc. Tiếp theo nàng lại tìm được rồi hai loại huân hương, cái này cùng đông cung phát hiện giống nhau. Hoác tinh thần làm bộ sắc mặt khó coi nói, cái kia nghi tử, quả thực là cái xúc sinh, liền mẹ ruột đều hại. Đạo trưởng, ngươi trên tay này độc dược cho ta. ta muốn đi xử lý điểm ra sự, mặt khác đổ vật ngươi đều mang tiến cung đi. này đó chứng cứ, đương nhiên muốn đưa đến hoàng cung cấp hoàng đế. thanh dữ gật đầu, hảo. nàng mang theo long vệ hồi cung, hoắc tinh thần tắc đi nhà chính. nhìn đến trong tay hắn cầm dự bình, thạch linh xảo sắc mặt biến biến. nhìn đến nàng bộ dáng này, hoắc ký văn cũng càng luống cuống. Người cái này xuất sinh, cư nhiên cùng nữ nhân này cho ngươi nương hạ độc. những năm gần đây ngươi nương đối với ngươi hảo, thật là quý cầu. hoắc ký văn lập tức dào biện. Cha, ta không có, ta sao có thể đối nương hạ độc, ngươi hiểu lầm. Hắn còn không có nói xong đã bị hoác tinh thần đánh gãy. Hắn cơ cơ trong tay dược bình nói, không cần lại biện giải, ta chỉ tin tưởng trong tay chứng cứ. Hắn vẻ mặt tức giận lại nói, mang theo ngươi nữ nhân lăn quốc công phủ đi, ta sẽ làm trong tộc đem ngươi xóa tên. Hoác ký văn không thể tin được nhìn hắn, cha, ngươi muốn đem ta xóa tên. Hoác tinh thần lạnh mặt nói, đương nhiên, từ nay về sau chúng ta không có ngươi như vậy xuất sinh nhi tử. hoắc ký văn lần này là thật sự luôn cuống lập tức quỳ xuống nói cha nương độc thật không phải ta hạ ta cái gì cũng không biết hoắc tinh thần hư lạnh, các ngươi phu thê chính là nhất thể ngươi cho ta là ngốc tử có thể bị ngươi lừa bịp vừa rồi ngươi muốn ngăn trở ta điều tra kia trột dạ dạ ngốc tử đều có thể nhìn ra tới có vấn đề Ngươi tới đem hoắc ký văn cùng nữ nhân này ném ra quốc công phủ đi không cho phép làm cho bọn họ mang đi quốc công phủ bất cứ thứ gì nếu muốn đem người đuổi đi tự nhiên muốn tới cái tuyển trực tiếp mình không rời nhà phía trước bọn họ nếu là như vậy làm bên ngoài khẳng định sẽ có người nói nhàn thoại cảm thấy bọn họ phu thê quá nhẫn tâm liền tính muốn phân ra đi nhiều ít cũng nên cấp điểm nhưng hiện tại Hoắc Ký Văn phu thê lại đối mẹ ruột hạ độc mình không rời nhà bị đuổi ra đi bị tông tộc xóa tên hoàn toàn chính là trừng phạt đúng tội Hoắc Ký Văn còn muốn biện giải cầu tình nhưng Hoắc Tinh Thần căn bản không cho hắn cơ hội mắt không thấy tâm không phiền, trên mặt còn làm ra một loại thất vọng đau lòng bộ dáng Xoay người liền rời đi. Thân vệ hiệu suất thực mau, trực tiếp đem hai người áp ném ra quốc công phủ. Hoắc ký văn hai người chật vật ném ra phủ, bị đi ngang qua người nhìn đến, vì thế liền có người nhịn không được hỏi thăm là chuyện như thế nào. Tiếp theo bốn phía trụ nhân ra đều nghe nói, nguyên lai trưởng công chúa chúng độc là Thạch Linh Sảo phối ra tới cùng Hoắc ký văn hạ. Sau đó toàn bộ kinh thành đều đã biết chuyện này, Hoắc ký văn cùng Thạch Linh Sảo cũng thành toàn kinh thành bị phỉ nhổ đối tượng, biết bọn họ bị đuổi ra phủ, một đám đều kêu xứng đáng. Tân, chương 419 cổ đại bị pháo hôi bà bà. 55. mươi tinh thần đem hoắc ký văn hai người đuổi ra quốc công phủ khi, thanh diễu cũng mang theo long vệ vào cung. Hoàng đế nhìn trong dương trang dược liệu cùng dược bình, sắc mặt khó coi không thôi. Bất quá hắn nhất quan tâm vẫn là ly hồn bám vào người sự. Làm long vệ đi xuống sau, hắn hỏi, đạo trưởng, cái kia thạch linh xảo có vấn đề sao? Thanh diễu gật đầu, nàng xác thật là ly hồn bám vào người người, trên người còn có một ít kỳ ngộ. Am hiểu phối dược cùng xứng độc. Hoàng đế nhữ như mày, kia đối phó người như vậy, hẳn là làm sao bây giờ? Hắn hỏi, trực tiếp giết. Thanh dữ biết nguyên thân đối thạch linh xảo hán khí phi thường đại, làm thạch linh xảo liền như vậy đã chết, kia cũng quá tiện nghi đối phương. Đối trọng sinh người cái gì là khó chịu nhất? Tự nhiên là rõ ràng cho rằng trọng sinh lúc sau sẽ thực nhiêu, quá thượng trước kia khát vọng nhật tử, nhưng kết quả lại hôn còn không có trọng sinh phía trước hảo, càng sâu đến vẫn luôn gian nan cầu sinh Đây mới là đối thạch linh xảo lớn nhất trả thù cùng trừng phạt. Bần đạo nhìn kỹ quá, nàng còn mệnh không nên tuyệt. Cho nên trực tiếp giết, lại sợ nàng lại bám vào người những người khác trên người. Nếu đối phương thân phận cao quý, nàng lại đối bệ hạ cùng thái tử ra tay, liền càng khó lòng phong bị. Cho nên bần đạo kiến nghị, đem nàng lưu chữ phái người giám thị, không cho nàng lại có cơ hội làm yêu là được. Hoàng đế hiện tại đối thanh phong đạo trưởng là phi thường tin tưởng, hành, kia chấm khiến cho người nhìn chằm chằm thạch linh xảo. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, đạo trưởng nhìn ra được tới, nàng mệnh khi nào nên tuyệt sao? Lưu trữ như vậy một cái thai họa, hắn vẫn là không như vậy yên tâm. Thanh dữ giơ tay véo chỉ tính tính, 10 năm, chỉ cần qua 10 năm, nàng nếu đã chết, liền sẽ không lại bám vào người những người khác. 10 năm thời gian, cũng đủ cha tấn thạch linh xảo. Hoàng đế sắc mặt từ âm chuyển tình, hảo, chấm liền lại làm nàng sống 10 năm. Hai người lại nói nói mấy câu, thanh dữ liền nói muốn bế quan rời đi. Từ thạch linh xảo ám trong phòng lục xoát ra tới đồ vật, nàng cũng không có mang đi. Hoàng đế khiến cho các thái y ỉa lấy qua đi nghiên cứu. Tiếp theo hoàng đế liền biết trấn quốc công nhẫn tâm đem hoắc ký văn phu thê đổi ra quốc công phủ, cũng tìm tộc trưởng đem hoắc ký văn xóa tên sự. Đối này, hoàng đế chẳng những không phản đối thật đúng là tán thành. Cháu ngoại trai cùng tứ nhi tử giống nhau có thể đối thân sinh cha mẹ xuống tay, đều là xúc sinh. Mỗi muội chúng độc là mọi người đều biết đến sự, đem hoắc ký văn phu thê bại lộ ra tới cũng bình thường. Nhưng hoàng đế lại không nghĩ làm hoàng gia như vậy mất mặt, làm đại gia biết hắn thân nhi tử giết cha. Vì thế không có vạch trần tứ hoàng tử cùng Huệ Phi đối hắn hạ độc sự. Mà là làm ám vệ dùng thạch linh xảo phối ra tới độc dược, hương liệu, trực tiếp dùng tới rồi Huệ Phi cùng tứ hoàng tử trên người. Thực mau, Huệ Phi lại đột nhiên khởi sướng xuất cao, lặp lại phát tác mấy ngày, thái y bó tay không biện pháp không cứu trở về tới. Nàng chúng độc là thái tử chung cái loại này. Đối tứ hoàng tử hạ chính là mạng tính độc dược. một hai năm lúc sau đối phương mới có thể bệnh phát mà chết hiển nhiên hoàng đế muốn làm thân nhi tử chính mình thể nghiệm hạ cái loại này tư vị bất quá tứ hoàng tử chính mình là không biết hắn nghe nói hoắc ký văn cùng thạch linh xảo bị đuổi đi ra ngoài liền có chút luôn cuống sau đó hắn bị hoàng đế kêu tiến cung bởi vì thạch linh xảo sự hung hăng mắng hắn một đốn cũng dặn dò về sau không cho phép lại cùng thạch linh xảo lui tới nếu không liền đem hắn biếm vì bình dân tứ hoàng tử nguyên bản muốn tiếp tế giúp hoắc ký văn cùng thạch linh xảo hiện tại bị mắng lúc sau cũng không dám hắn cô cô dượng có thể nhẫn tâm đem hoắc ký văn xóa tên đổi ra quốc công phủ hắn thân cha tuyệt đối cũng tàn nhẫn đến hạ cái này tâm tới nếu như bị biếm vì bình dân hắn còn như thế nào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tiếp theo huệ phi đột nhiên sốt cao chết bệnh đem tứ hoàng tử lại hoảng sợ hắn đại khái suy đoán đến mẫu phi đối phụ hoàng hạ dược sự khả năng bị phát hiện sau đó khiêng hạ sở hữu đem hắn hái được đi ra ngoài hắn còn phát hiện mẫu phi sau khi chết phụ hoàng đối hắn càng lãnh đạm Tứ hoàng tử nhẹ nhàng thở ra đồng thời, chỉ dám ở trong lòng oán hắn giận, lại cũng không dám lại động tác, thành thật xuống dưới. Bên kia, hoắc Ký Văn là thật không nghĩ tới thân cha thế nhưng tới thật sự, chẳng những đem hắn ném ra quốc công phủ, cùng ngày khiến cho tông tộc đem hắn xóa tên. Bị xóa tên người, là không thể tham gia khoa cử, võ cử, tổng quân cùng làm quan. Cũng tương đương hắn chẳng những mất đi quốc công phủ người thừa kế vị trí, về sau tiền đồ càng là cái gì đều không có. Hai người bị đuổi ra quốc công phủ sau. Bởi vì trên người trang sức cùng ngọc bội chờ tất cả đều bị thị vệ gỡ xuống, cho nên cũng không có tiền đi trụ khách điếm. Thạch Linh Xảo chỉ có thể đem hoắc ký văn mang về Thạch Gia. Thạch Gia người cũng không nghĩ tới hai người sẽ to gan như vậy, thế nhưng đối quốc công phu nhân hạ độc. Đồng thời cũng đối hai người có phòng bị, sợ làm hai người không cao hứng, đối bọn họ cũng hạ độc. Chỉ là ngại với hiện tại Thạch Gia dược phòng sinh ý còn muốn dựa vào Thạch Linh Xảo, cho nên tuy rằng trong lòng đối hai người phòng bị cùng có bán khí. nhưng trên mặt vẫn là khách khách khí khí làm cho bọn họ trụ hạ. qua mấy ngày hoắc ký văn đều là hốt hoảng vẫn là không thể tin được cha mẹ thật như vậy nhân tâm vì thế chạy tới quốc công phủ cầu kiến cha mẹ nhưng vô luận là hoắc tinh thần vẫn là thanh dữu đều không có thấy hắn liền châm chọc cùng mắng đều lười đến làm càng là như vậy càng làm hoắc ký văn khó chịu cùng cảm thấy khủng hoảng hắn ngược lại hy vọng mẹ ruột ra tới châm chọc chen ép hắn một đốn mà không phải giống hiện tại giống nhau đối hắn chẳng quan tâm thấy không được cha mẹ Hồi không được ra, thạch ra đối hoắc Ký Văn thái độ cũng dần dần trở nên không như vậy khách khí. hoắc Ký Văn đi ra ngoài quá hai lần, nhưng gặp được trước kia nhận thức người, nếu không giống như là trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh hắn, nếu không liền trực tiếp mở miệng chào phúng nói hắn xứng đáng. Cũng bởi vậy, hoắc Ký Văn không bao giờ nghĩ ra môn, bắt đầu thích say rượu. Chỉ có như vậy, phản phất mới có thể tê mỏi chính mình, hắn giống như còn là cái kia thân phận cao quý công chúa chi tử, quốc công phủ người thừa kế. Không bao lâu. Thạch gia dược phòng cùng hiệu thuốc bắt đầu lần lượt xảy ra chuyện, chẳng những buổi mấy tuyệt bút tiền, cửa hàng cũng bị chèn ép đến đóng cửa, trực tiếp phá sản. Là ai làm, đều không cần đoán, trừ bỏ quốc công phủ còn có thể có ai. Nhưng đối Thạch gia tao nộ, đại gia cũng không có đồng tình, ngược lại còn tất cả đều là mắng Thạch gia. Thạch gia hiệu thuốc sắc thật có vấn đề, cư nhiên lén mua người đi cái Thạch Linh xảo thí dược, mấy năm nay nhiều tới, bởi vì thí dược đã chết không ít với 20 người, còn có người bởi vì thí các loại độc. Sống được sống không bằng chết. Bất quá con hảo, bởi vì bị phát hiện, thanh phong đạo trưởng ra mặt, chỉ hết thí dược còn sống người. Thạch gia cùng thạch linh xảo nấu cơm, cũng chạm đến tới rồi đại gia điểm mấu chốt, cho nên thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh tồn tại. Thạch gia xảy ra chuyện, tiền đều bồi, liền hiện tại trụ sân cũng bị quan phủ tịch thu. Thạch gia người đối hoác ký văn cùng thạch linh xảo cũng không rảnh lo tình cảm, tất cả đều là oán khí, càng sâu đến chỉ vào hai người cái mũi mắng tang môn tinh. Hoắc ký văn nơi nào bị hắn trước nay trướng mắt thân phận người như vậy mang quá, một cái xúc động liền đi đánh thạch ra người. Lại phản bị thạch ra mười mấy khẩu nam đinh ấn ở trên mặt đất đánh một đốn. Tiếp theo thạch ra đem cuối cùng tài sản bán của cải lấy tiền mặt, sau đó mang theo cả nhà trở về quê quán, lại cố ý không có mang lên Hoắc ký văn cùng thạch linh xảo. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loa tái duyệt áp độc mới nhất trương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh, xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới chương 419 cổ đại bị pháo hôi bà bà 55 miễn phí đọc 6464318 18933999 mở tờ thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ chương 420 cổ đại bị pháo hôi bà bà xong. thạch linh xảo phía trước gần dấu điểm tiền nhưng là cũng không thế nào nhiều không đủ mua sân chỉ có thể đến bình dân khu đi thuê sân trụ hoắc ký văn là hoàn toàn thả bay tự mình cả ngày ăn uống tiêu tiểu chính là say rượu mà thạch linh xảo giấu đi tiền cũng tiêu hết, không có biện pháp nàng chỉ có thể đi ra ngoài tìm việc làm kiếm tiền. Bởi vì hoàng đế người nhìn chằm chằm, cho nên chỉ cần đề cập phương thuốc mặt, thạch linh xảo cũng vô pháp chạm vào. Đi hiệu thuốc, nhân ra căn bản không bán dược cho nàng, chủ động muốn băng nhân xem bệnh, cũng không ai tin tưởng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tú phòng lấy theo phẩm trở về làm. Chỉ là thạch linh xảo trước kia theo công liền giống nhau, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, lại kiếm không bao nhiêu tiền. một năm sau nàng bán xong tiêu phẩm cầm ít ỏi tiền bạc trở về liền thấy hoắc ký văn đầy mặt hồ cha nằm ở ghế trên uống rượu nàng không nhịn xuống tiến lên đem trong tay hắn vỏ rượu tạp uống uống uống ngươi trừ bỏ uống rượu còn có thể làm gì Dựa nữ nhân dưỡng có cái gì bản lĩnh ngươi chính là cái phế vật trong nhà đều mau ăn không được cơm ngươi liền không thể đi tìm cái sống làm gì từ bị đuổi ra quốc công phủ sau hoắc ký văn tuy rằng không có mắng nàng nhưng lại rất thiếu cùng nàng nói chuyện càng không hề chạm vào nàng nàng biết hắn là giận chó đánh mèo nhưng xác thật là nàng liên lụy hắn hơn nữa đối hắn còn có cảm tình cho nên liền vẫn luôn chịu đựng nhưng hiện tại là thật sự chịu không nổi về điểm này cái gọi là ái đã bị khốn cùng sinh hoạt ma bình nàng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu dựa vào cái gì chính mình muốn dưỡng cái này phế vật hoắc ký văn này sẽ còn không có hoàn toàn uống say đầu óc là rõ ràng nhìn đến thạch linh xảo phát hỏa cùng với trên mặt nàng ghét bỏ hắn cũng nổi giận ngươi hiện tại biến thành phế vật là ai làm hại Nếu không phải ngươi tiện nhân này, ta sao có thể bị thân sinh cha mẹ từ bỏ, bị đuổi ra quốc công phủ? Nếu không bị ngươi câu dẫn xối rục, ta hiện tại vẫn là quốc công phủ vẻ vang thế tử, như thế nào sẽ biến thành hiện tại mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường? Hắn đã không dám ra cửa, sợ gặp được đã từng nhận thức người, cười nhạo vui sướng khi người gặp họa hắn hiện tại nghèo túng. Cũng kiên trì hơn nửa năm đi quốc công phủ cầu kiến, nhưng đều không có nhìn thấy cha mẹ, hắn lúc này mới phát hiện, cha mẹ là thật sự từ bỏ chính mình. Nghẹn đã hơn một năm cảm xúc, cũng tại đây một khắc không nhịn xuống phát tiết ra tới. Hắn hiện tại hối hận, hối hận vì cưới thạch linh xảo bị cha mẹ ghét bỏ, mất đi tôn quý thân phận, trở nên như vậy nghèo túng. Thạch linh xảo hồng vành mắt nói, ngươi rốt cuộc nói ra, ngươi vẫn là trách ta. Nhưng ta phải đối ngươi nương hạ độc, rõ ràng là ngươi cam chịu a. Ngươi có cái gì tư cách tất cả đều quái ở ta trên người. Nếu không phải gả cho ngươi, ta lại như thế nào sẽ bị cha mẹ ngươi chán ghét khi dễ, rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Ta liền không nên thích cùng gả cho ngươi cái này phế vật. Thạch Linh xảo cũng hối hận, lúc trước liền không nên bởi vì thích Hoắc kỳ văn, liền chủ động tiếp cận câu dẫn hắn. Kia sẽ nàng còn không bằng tiến tứ hoàng tử phủ hoặc là gả cho mặt khắc quyền quý đâu. Hiện tại nàng còn có thể như cũ quá phú quý sinh hoạt, nói không chừng đã dung nhập kinh thành thượng lưu quý phi vòng. Tương lai giúp biểu ca ngồi trên hoàng đế, nàng cũng có thể bằng vào thủ đoạn lên làm hoàng hậu, hoặc là sinh đứa con trai đương hoàng đế. Nàng nửa đời sau đều bị Hoắc Ký Văn cái này phế vật hủy hoại. Hoắc Ký Văn nghe được nàng khó thở mà cười, cuối cùng về điểm này tình yêu cũng đi theo tiêu tán. Hắn không nhịn xuống, kéo qua Thạch Linh xảo chính là mấy bàn tay. Tiện Nhân, rõ ràng là ngươi hại ta, lại vẫn không biết xấu hổ trách ta. Đánh mấy bàn tay sau, Hoắc Ký Văn cảm thấy trong lòng buồn bực tan một đoạn, vì thế lại tiếp tục động thủ, đem Thạch Linh xảo đánh đến kêu thảm thiết. Cuối cùng Thạch Linh xảo bị Hoắc Ký Văn đánh đến hơi thở thoi thoát, mới bị buông ra. Nàng trên mặt đất nằm đến ngày hôm sau, mới kéo bị thương thân thể đi y quán xem bệnh. Đem trong nhà tích tụ tất cả đều hoa ở xem bệnh uống thuốc thượng. Kế tiếp nhật tử, hoắc ký văn trừ bỏ say rượu chính là đánh thạch linh xảo. Lại còn có muốn cho thạch linh xảo đi ra ngoài làm việc dưỡng hắn, nếu nàng phản kháng liền đánh một đốn. Thạch linh xảo sống được khổ không nói nổi, nhưng lại không phải hoắc ký văn đối thủ. Bởi vì bọn họ là phu thê, hơn nữa hoàng đế ám vệ đại nặng, nàng căn bản là cầu cứu không cửa vẫn luôn như vậy lại chịu đựng mấy năm trong lúc hoắc ký văn nghe nói hoắc hy ngồi ổn quốc công phủ vị trí không qua mấy năm lại nghe nói trấn quốc công rời khỏi triều đình mang theo trưởng công chúa nơi nơi du sơn ngoan thủy hoắc hy trực tiếp thành mới nhậm chức trấn quốc công còn cưới cái quý nữ đương thế tử sinh một đôi nhi tử tiếp theo hoàng đế thoái vị thành thái thượng hoàng thái tử thượng vị lúc sau càng là trọng dụng hoắc hy càng lắng nghe được này đó hoắc ký văn càng là thống khổ khổ sở cùng ghen ghét mà thạch linh xảo thông đồng một cái người bán hàng rong ném xuống trực tiếp chạy hoắc ký văn biết sau càng là trực tiếp khí phun ra huyết hắn vì thạch linh xảo mất đi nhiều như vậy nữ nhân này vốn nên bồi hắn cả đời lại cũng vứt bỏ hắn vì sinh tồn hoắc ký văn không thể không đi ra ngoài tìm sống làm nhưng lại tìm không thấy hảo công tác chỉ có thể làm cu ly cả người cốt xấu như sài lại lôi thôi lại chật vật cũng rốt cuộc không ai nhận ra hắn là đã từng cái kia kinh thành đệ nhất quý công tử mà là đem hắn đương khất cái tống cổ hoắc ký văn cả ngày bị hối hận ghen ghét tra tấn ở một lần trong lúc vô ý nhìn đến thân cha mẹ ruột cùng hoắc hi phu thê vừa nói vừa cười ở trên phố đi dạo phố hắn cao hứng vọt đi lên thanh diễu liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là hoắc ký văn nhưng lại không có nhận mà là cô ý ghét bỏ dùng khăn che lại cái mũi nơi nào tới khất cái chạy nhanh làm hắn đi hoắc ký văn lập tức hô nương ta là ký văn a ta là ký văn a thanh diễu trong mắt ghét bỏ càng sâu ta nhi tử đã sớm đã chết người cái này kẻ điên đường loạn nhận thân, Hoắc Ký Văn không cam lòng tiếp tục đeo, còn muốn phát xuống lên, lại bị Hoắc Tinh Thần làm người kéo đi rồi. Hoắc Hi cũng nhận ra Hoắc Ký Văn hoàn toàn không nghĩ tới đã từng yêu nhất mặt mũi cháu trai sẽ biến thành như vậy, nhưng lại sinh không ra bất luận cái gì đồng tình, đây đều là Hoắc Ký Văn tự tìm. Vì thế ba người đều làm bộ không có nhận ra Hoắc Ký Văn, tiếp tục vừa nói vừa cười đi tân khai tiểu lầu ăn cơm. Bị tấu một đốn ném ở ngõ nhỏ Hoắc ký văn gắt gao mà nhìn chằm chằm mấy người bóng dáng. Không nhìn xuống nhớ tới đã từng mẹ ruột từ nhỏ đại đối hắn hảo cùng quan tâm, nhưng hiện tại tất cả đều đã không có, này đó đều biến thành hoắc hy. Hắn đột nhiên gào khóc lên, sai rồi, ta sai rồi, nương ta sai rồi. Ngươi vì cái gì còn không tha thứ ta, nương ta sai rồi a, Đáng tiếc hắn vô luận như thế nào hối hận, cũng rốt cuộc không đổi được mẹ ruột quan ái. Lúc sau Hoắc ký văn lại bắt đầu say rượu. Làm cu ly kiếm tiền đều cầm đi uống rượu. Ở một cái mùa đông, say rượu ngủ qua đi, đông chết ở nhà. Thanh dữ cùng hoác tinh thần biết sau liền thi đều không có vì hắn thu. Chủ nhà phát hiện lúc sau cảm thấy đen đủi, làm người đem hắn thi thể vận đến ngoài thành hoang mương ném. Mà thạch linh xảo cùng người bán hàng rong chạy sau, ngay từ đầu quá cũng không tệ lắm, nhưng bị người bán hàng rong chơi nị sau, liền đem nàng bán đi hạ đẳng nhất thanh lâu. Còn không đợi hoàng đế người xuống tay, thạch linh xảo liền nhiễm không sạch sẽ bệnh. bị thanh lâu quăng ra ngoài sau chết ở ven đường thạch linh xảo sau khi chết thanh dữ giả thanh phong đạo trưởng trực tiếp biến mất ở trong hoàng cung làm hoàng đế vẫn luôn cho rằng nàng là cái thần tiên mà thanh dữ tắc cùng hoác tinh thần nơi nơi du sơn hoàn thủy học tập cổ đại không ít ở tương lai thất truyền tài nghệ hai người ở 80 hơn tuổi khi nắm tay nhắm mắt lại rời đi thế giới này thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện thỉnh Dao Loan tái duyệt áp độc mới nhất trương tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới Chương 420 Cổ đại bị pháo hôi bà bà, xong, miễn phí đọc. 6464318189340000.html. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ. Chương 421 Tinh tế nguyên thế giới, 1. Kế tiếp Thanh Dũ lại xuyên qua rất nhiều tiểu thế giới. Hôm nay lại làm xong một cái tiểu thế giới nhiệm vụ. Hệ thống mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi nguyện lực giá trị đã đủ trở lại nguyên thế giới sống lại, muốn đổi sao?" Thanh Dũ không chút do dự nói, Đổi. một lát sau hệ thống nói đã vì ngươi đổi thành công bất quá bởi vì là ngươi nguyên thế giới cho nên ngươi trở về thời gian điểm sẽ là ngươi đã từng tử vong lúc sau những cái đó pháo hôi là dùng một bộ phận linh hồn thỉnh ngươi làm nhiệm vụ lại dùng một bộ phận linh hồn hồi quỹ cho tiểu thế giới lúc này mới có thể lựa chọn trở về thời gian điểm ở các nàng bị pháo hôi trước thanh diễu không thèm để ý nói không thành vấn đề trở lại tử vong lúc sau ta càng tốt báo thủ hệ thống lại nói Ngươi nguyện lực giá trị đổi xong hồi nguyên thế giới sau, còn giữ lại một ít, ngươi có thể đổi một cái ở tiểu thế giới thu thập đến bàn tay vàng, mang về nguyên lai like thế giới. Không có đổi đến bàn tay vàng, tới rồi ngươi nguyên lai like thế giới liền sẽ tự động biến mất. Thanh dữ không nghĩ tới còn có như vậy ngoài ý muốn kinh hỉ, có thể đổi nói, đương nhiên không thể lãng phí. Nàng nghĩ nghĩ, đem không gian linh tuyển cái kêu bàn tay vàng đổi. Có không gian dùng để trang đồ vật sẽ thực phương tiện, linh tuyển chẳng những có thể cường thân kiện thể. còn có thể xúc tiến dục sinh thực vật sinh trưởng đều là tương đối hữu dụng hơn nữa này chỉ xem như một cái bàn tay vàng hệ thống vì thanh dữu tiến hành rồi đổi không gian linh tuyển cùng ngươi linh hồn trói định thành công hiện tại liền đưa ngươi hồi nguyên thế giới sao thanh dữu không nhịn xuống hỏi ta trở lại nguyên thế giới lúc sau còn có thể nhìn thấy tiểu tinh tinh đi hệ thống trả lời có duyên tự nhiên sẽ tái kiến nghe được lời này thanh dữu cảm thấy ổn đưa ta trở về đi rốt cuộc phải đi về tuy rằng đi như vậy nhiều tiểu thế giới nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ hồi nguyên lai thế giới tiếp theo thanh dữ cảm giác được linh hồn bị một cổ lực lượng lôi kéo hóa thành một đạo quang biến mất tại chỗ Trở lại lần nữa mở to mắt thanh dữ phát hiện chính mình nằm ở một đống rác rửa thượng nàng toàn thân vô lực cường chống ngồi dậy phát hiện trên ngực còn có một đạo thực trọng kiếm thương đây là nàng đã từng đến chết nguyên nhân nàng nhìn quanh một vòng bốn phía phát hiện không khí mang theo một loại vần đủ, bốn phía càng toàn là số vị tràn ngập Suy đoán này hẳn là mô viên rác rửa tinh. Thanh dữ uống lên mấy khẩu linh tuyển, dùng tinh thần lực xúc động trong đầu kia viên viên cầu, thống tử, ngươi còn ở sao? Hệ thống thanh âm mang theo vài phần suy yếu cảm, ở, bất quá ta năng lượng lập tức liền phải tiêu hao hết. Thanh dữ ngần người, năng lượng tiêu hao quang, về sau ngươi đều không thể tái xuất hiện. Thống tử đi theo nàng đi như vậy nhiều thế giới, nó phải rời khỏi chính mình, nàng vẫn là sẽ không tha. Hệ thống trả lời, ta sẽ cùng ngươi cởi trói. sau đó trở lại nghiên cứu phát minh chủ nhân của ta bên người thanh dữ nhẹ nhàng thở ra kia còn hảo tiếp theo tâm tư vừa chuyển người chân chính chủ nhân là ai không phải là tiểu tinh tinh đi hệ thống trầm mặc không trả lời tiếp theo càng rời đi đề tài chủ nhân ngươi yêu cầu cái này tiểu thế giới tình huống sao